Thẩm vệ sơn ra bệnh viện, móc ra yên tới điểm thượng một cây, một bên chịu một bên theo đường cái đi, chịu đến một nửa cảm thấy đần độn vô vị, tìm cái thùng rác cấn diệt ném đi vào. Ven đường đi ngang qua mấy cái sân ga cũng chưa lên xe, vẫn luôn đi bộ đi trở về tỉnh ủy đại viện. Vào nhà kia một khắc, thiên đã sát hắc. Thẩm lao ra tử gặp người trở về, vương báo chí, tháo xuống kính viễn thị, banh mặt hừ một tiếng, còn nói bồi ta đền bù năm cũ, một đại thiên, liền nhân ảnh cũng chưa thấy, ngươi nhìn xem hiện tại đều vài giờ Thẩm vệ Sơn đi đến sofa kia ngồi, mặt không đổi sắc lôi kéo dối, xin lỗi ra ra, gặp được chiến hữu một lao lên liền đã quên thời gian. Thẩm lao ra tử đương cả đại binh, biết chiến hữu chi gian tình nghĩa, đương nhiên lý giải, hòa hoan sắp mặt, còn không có ăn cơm đi, cơm đều làm tốt, liền chờ ngươi đâu, đi, bồi ra ra uống hai khẩu. Hảo. Thẩm vệ Sơn đáp, cởi quân màu xanh lục vải nỉ áo khoác chiếc hảo đặt ở trên sofa, đi trước toa toilet giặt sạch tay, đi đến nhà ăn ngồi xong. Tối hôm qua không thoải mái, không ăn cơm. Hôm nay sáng sớm liền chạy tới bệnh viện làm kiểm tra. Một ngày xuống dưới chưa uống một giọt nước, đã sớm đói qua đầu, dạ dày nhất chịu nhất chịu đau. Thực sự không có gì ăn uống. Nếu là gác ở trước kia, thẩm vệ sơn phòng trừng liền tùy tiện uống điểm nhi canh, hoặc là uống khẩu cháo đối phó một chút tính. Nhưng hiện tại không giống nhau. Thẩm vệ sơn cảm thấy hắn hẳn là hảo hảo ăn cơm, tỉ mỉ chiếu cố chính mình. Hắn chịu đựng dạ dày không khỏe, nhai kỹ nuốt chậm, ăn một chén cơm. Trên bàn mỗi dạng đồ ăn đều kẹp ăn chút, cuối cùng còn uống lên một chén canh xương hầm. Thẩm lao gia tử thấy hắn về nhà nhiều ngày như vậy, phá lệ ăn uống mở rộng ra, cao hứng đến ha ha thẳng nhạc, khó được hôm nay đồ ăn đều đối với ngươi ăn uống, ngày mai kêu ngươi trương thẩm đem này đó đồ ăn lại trọng tố một lần. Thẩm vệ sơn, ra ra, không cần. Thẩm lao gia tử, ngươi đứa nhỏ này, ta phát hiện ngươi mấy năm nay như thế nào như vậy biệt nữ đâu, trước kia ở nhà thời điểm. Mỗi ngày tan học trở về liền ồn ào muốn ăn này muốn ăn kia, hiện tại cùng cái hũ nút dường như. Thẩm vệ sơn kéo kéo khoe miệng, khi đó tiểu, hiện tại ngài tôn tử đã 26, còn cả ngày hô to gọi nhỏ, giống lời nói sao. Lại nói, đánh giặc thời điểm, có thể lấp đầy bụng liền không tồi, còn chọn cái gì chọn. Thẩm lao ra đồng cảm như bản thân mình cũng bị, vô vô thẩm vệ sơn bả vai, dơ lên trẻ rượu, đứng vậy, đúng vậy. Cũng may, những cái đó khổ nhật tử đều đi qua. tới cùng ra ra làm này ly thẩm vệ sơn giơ lên chén rượu cùng thẩm lao ra tử chạm vào một chút ra ra ngài làm ta tùy ý nói xong đem cái ly phóng tới bên miệng y từ y tứ nhấp một cái miệng nhỏ liền xong rồi thẩm lao ra tử trực tiếp khí cười sở trường chỉ chỉ chỉ thẩm vệ sơn một ngụm làm ngươi nhà, còn học được ở ngươi ra ra trước mặt gian dối thủ đoạn thẩm vệ sơn cười cười không nói chuyện hiện tại với hắn mà nói thân thể khỏe mạnh là nhất quan trọng hắn đến tích mệnh Chờ thẩm lao gia tử ăn xong, gia hai ngồi vào trên sofa uống trà, thẩm lao gia tử hỏi, này cũng mau ăn Tết, ngươi ra bên ngoài chạy ta cũng mặc kệ ngươi. Nhưng tới rồi tháng riêng, trong nhà tới tới lui lui tới chúc Tết không thể thiếu, đến lúc đó ngươi ở nhà bồi ra ra, cũng nhận thức nhận thức người, phương tiện ngươi về sau công tác. Thẩm vệ sơn rửa vào trên sofa, ra ra, ta không nghĩ lưu tại an cát, ta muốn đi song sân huyện. Song sân huyện. Thẩm lao gia tử nhíu mày khó hiểu. an cắt lớn như vậy cái tỉnh thành đái không giới người thế nào cũng phải chạy kia tiểu địa phương đi thẩm vệ sơn muốn đi phía dưới học hỏi kinh nghiệm thẩm lao gia tử hư lạnh một tiếng đừng cho là ta không biết ngươi kia chiến hữu lâm hướng thần ra, liền ở song sơn huyện đi thẩm vệ sơn cũng không giấu dếm là song sơn huyện phía dưới long loan chấn. thẩm lao gia tử nghiêng đi thân cẩn thận đánh giá thẩm vệ sơn ngươi cùng gia ra, ra nói thật ngươi có phải hay không coi trọng ngươi cái kia chiến hữu muội muội? thẩm vệ sơn gia ra, ra Ngươi đừng nói bừa. Thẩm lao ra tử trứng mắt, ta nói bừa cái gì, ta đều nghe tiểu bạch đồng chí nói, ngươi cho nhân ra lại đưa xiêm ý lại đưa ăn, còn cho nhân ra làm cái bàn làm ghế dựa. Thẩm vệ sơn nghiêm trang, ngữ khí còn có chút tiếc hận, không có làm ghế dựa, tài liệu không đủ. Không có làm ghế dựa thẩm lao ra tử tức giận đến trứng mắt, ngươi thiếu cho ta ngắt lời, là làm không có làm ghế dựa chuyện này sao. Ngươi liền nói, ngươi có phải hay không coi trọng nhân ra nữ đồng chí. Thẩm vệ sơn chấn định tự nhiên Ra ra ngài đừng loạn điểm nguyên nương phổ, ta chính là xem các nàng tỉ đệ quá đến khó khăn, cha mẹ lại không có, ta đại hướng thần chiêu cố các nàng một chút, bằng không lòng ta ấy nấy. Thẩm lao ra tử nhìn chằm chằm thẩm vệ sơn nhìn trong chốc lát, hừ, Tốt nhất như thế, ngươi lừa gạt ta cái này lao nhân còn chưa tính, quay đầu lại ngươi ba mẹ nơi đó ta xem ngươi như thế nào lừa dối. Thẩm vệ sơn nghĩ đến kia cũng không quen thuộc cha mẹ, chầm mặc không nói chuyện. Hắn cũng không có nguyên lai like thẩm vệ sơn ký ức, hắn một lại đây. liền ở trên chiến trường, kia lúc sau cũng vẫn luôn ở bộ đội. Ngẫu nhiên vài lần nghỉ phép thăm người thân, cũng không thể làm hắn một cái người trưởng thành nhanh chóng cùng bọn họ thành lập khởi thân mật quan hệ. Với hắn mà nói, nơi này cha mẹ, kỳ thật chính là người xa lạ. ngày thường bọn họ đều vội, có đôi khi lại không ở nơi này, hắn trở về mấy ngày này cũng chỉ gặp qua hai mặt, không cơ hội ở chung. Duy độc thẩm lao gia tử, hắn cảm thấy mạc danh thân cận. Nhìn cao lên có bộ tịch lão nhân gia, kỳ thật chính là cái tiểu hài tử tính tình, tổng cung hắn hừ tới hừ đi mà làm bộ sinh khí cầu chú ý, làm hắn không cấm nhớ tới đời trước đã sớm ly thế ra ra, nhịn không được tưởng bồi bồi hắn. Thẩm lao ra tử thấy hắn không nói lời nào, khuyên nhủ: ngươi đứa nhỏ này, như thế nào càng lớn càng đi trở về. Trước kia ngươi ba mẹ vì cách mạng công tác bận rộn trong ngoài, chạy ngược chạy xuôi, là không như thế nào quản quá ngươi, nhưng ngươi cũng không thể đoán bọn họ. Từ xưa ra quốc nạn lưỡng toàn, ngươi không thể thấy bọn họ liền luôn là banh cái mặt. Thẩm vệ sơn gật đầu, một bộ dốc lòng thụ giáo bộ dáng, đã biết, ra ra. Thẩm lao gia tử, ừ, tốt nhất biết. Người công tác thượng sự, năm sau lại nói, cũng không biết nhóm người này ở đâu nghe được ngươi xuất ngũ, chỉ là an cắt liền có vài cái đơn vị đem điện thoại đánh tới tan này tới đoàn người, nếu là nhân ra biết ngươi hảo hảo tỉnh thành không đợi, chạy tới một cái tiểu huyện thành, kia còn không được kinh rớt răng hàm. Thẩm vệ sơn, ta nghĩ đến cơ sở học hỏi kinh nghiệm. Thẩm lao gia tử mang lên mắt kính, cầm lấy báo chí. lại hư một tiếng cơ sở muốn thật muốn đến cơ sở ngươi liền đến cái kia cái gì chấn phía dưới cái kia cái gì thôn thẩm vệ sơn thiện ý nhắc nhở long luân chấn cây du thôn thẩm lao gia tử đứng vậy ngươi liền đến cái kia cây du thôn đường thôn trưởng đi thẩm vệ sơn cẩn thận suy nghĩ một chút nghiêm túc gật đầu cũng đúng thẩm lao gia tử từ kính viễn thị phía trên dương mắt chừng hắn cút đi ai hảo thẩm vệ sơn biết nghe lời phải đứng dậy cầm lấy áo khoác lên lầu Trở lại phòng khai đèn, đi đến bên cạnh bàn ngồi, đem áo khoác kiểm tra báo cáo móc ra tới lại lăn qua lộn lại nhìn mấy lần. Hết thể bình thường. Kia vì cái gì ngực đau lên cùng muốn mệnh giống nhau. Nếu không, ngày mai lại đi tinh thần khoa nhìn xem. Ý niệm cùng nhau, thẩm vệ Sơn liền quyết định ngày mai lại đi một chuyến bệnh viện. Trước kia hắn cũng đi kiểm tra quá, nhưng đối với kết quả, hắn cũng chưa quá lớn cái gọi là. Ở cái này không thể hiểu được thế giới, tuy rằng có chiến hữu, có người nhà, nhưng hắn là cô độc. Nhưng hiện tại, hắn có chút cấp bách. Hắn cấp khó dằn nổi mà tưởng làm rõ ràng này rách nát thân thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo. Tuy rằng còn chưa tới ngày thường ngủ thời gian, nhưng thẩm vệ Sơn nghĩ nghĩ, vẫn là rửa mặt xong, sớm nằm tới rồi trên giường. Mấy ngày kế tiếp, thẩm vệ Sơn chạy biến an cắt mấy đại bệnh viện, không riêng gì trong lòng khoa, tâm ngoại khoa, tinh thần khoa, vẫn là mặt khắc phỏng, hắn toàn thân trên dưới, trong ngoài. Sở hữu có thể kiểm tra hạng mục tất cả đều kiểm tra rồi cái biến, nhưng kết quả đều giống nhau, hết thể bình thường. Mấy ngày nay hắn cũng không có lại phát tác quá, thẩm vệ Sơn nhìn trong ngăn kéo một đống lớn kiểm tra đo lường báo cáo, chăm tư mặc giải. Đảo mắt liền đến tháng chạp 28, thẩm vệ Sơn quyết định không hề suy nghĩ. Ăn cơm sáng, hắn liền ra cửa, chuẩn bị đi đặt mua một ít hàng Tết, tháng chạp 29 lại đi một chuyến cây du thôn, trước tiên bồi tỉ đệ mấy cái quá cái năm. ở thẩm vệ sơn vội vàng chạy bệnh viện mấy ngày nay lâm hướng mỹ đem trong nhà đệm chăn đều tháo giặt xong may vá hảo nguyên lai like trong nhà bốn điều phá đệm giường nàng cấp đổi thành hai điều hơn nữa thẩm vệ sơn lấy tới hai điều tỷ cái thứ tư đều có rắn chắc đệm giường đục lỗ nhìn lại trong phòng tuy rằng còn rách nát nhưng so nàng vừa tới thời điểm không biết tốt hơn nhiều ít lần ít nhất đệm chăn siêu rẻ gì, gì đó đều không hề lộ đồng mỗi người nhiều một kiện quần áo khoác tân giày bông hậu viện lý thẩm cũng cấp làm tốt tặng tới Còn nhiều cái giường đất bàn, một cái ngăn cách bàn dài, một cái ba tầng đầu gỗ cái giá, một tấm ván. Trước kia trong phòng trống không, liền cái khoai tây đều không có, hiện tại trong phòng đôi không ít ăn, trong phòng cả ngày thiêu đến ấm áp, nhiều rất nhiều người gian pháo hoa khí. Quan trọng nhất, bọn nhỏ làn da tinh tế, sắc mặt hồng nhuận, tươi cười cũng nhiều. Có đôi khi ra cửa lại tiến vào, thình linh vừa thấy, lâm hướng mỹ đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Ấm áp dễ chịu nhà ở, sung sướng không khí, cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Bởi vì nàng cùng lâm ái cầm hai người đạt thành ngừng chiến hiệp nghị, nhà chính kia đám người mấy ngày này cũng không ai tới tìm tra. Hai nhà người đóng cửa lại ai lo phần ấy, tạm thời có thể nói tường an không có việc gì, lâm hướng mỹ tâm tình thực không tồi. Nhìn trên giường đất phá giường chiếu, nàng làm lâm hướng quang đi trong thôn sẽ biên giường chiếu thôi đại gia nơi đó, cầm một hộp phía trước thẩm vệ sơn đưa bốn mùa điểm tâm, đi thay đổi một bó cao lương cán quắt thành nan trở về. Tỷ đệ hai cái ngồi ở trên giường đất, hoa nửa ngày thời gian, tuy vụ về nhưng cũng tính ra dáng ra hình mà đem vỡ nát phá giường chiếu cấp bù hảo cái này ngồi ở trên giường đất không cần tổng lo lắng nan quát thương tay cắt qua chân tẩy tẩy xuyến xuyến đại sống đều làm xong rồi mỗi ngày trừ bỏ nấu cơm ăn cơm lâm hướng mỹ nhàn xuống dưới hậu thiên liền ăn tết lâm hướng mỹ tính toán ngày mai 29 hôm nay mang theo bọn nhỏ lại đi chấn trên tắm rửa một cái lại không điều kiện nhận thượng dăm ba bữa không tắm rửa đối nàng tới nói đã là cực hạn chờ tắm rồi lại mang bọn nhỏ đi trên đường đi dạo Ba mẹ mới không mấy năm, đại ca cũng không có, câu đối phúc tự những cái đó là không thể mua. Nhưng mua bổn tân hoàng lịch vẫn là mướn. Chính là nàng này cũng không có mua pháo hoa pháo phiếu, nói cách khác cấp hai tiểu nhân mua điểm nhi, cũng coi như xây dựng cái ăn tiết không khí. Bất quá, ngày mai nàng đi trên đường vòng vòng, xem có thể hay không đụng tới lén chuyển hóa tiểu thương người bán rong. Nếu có lời nói liền mua điểm nhi, đều tính toán hảo, sáng sớm hôm sau, ăn qua cơm sáng. lâm hướng mỹ mang theo bọn nhỏ mặc vào quân áo khoác đặng thượng tân giày đông mang tề đồ vật thu thập thỏa đáng chỉnh đến giống cái tiểu bộ đội dường như khóa kỹ môn vô cùng cao hứng mà ra cửa vận khí tốt gặp được trong thôn một hộ nhà đuổi xe bò đi chấn trên làm việc tỷ đệ bốn cái liền đáp cái đi nhờ xe tới rồi chấn trên cùng nhân ra nói tạ xuống xe ngựa thẳng đến nhà tám đã tới một hồi tỷ đệ mấy cái ngựa quen đường cũ lâm hướng mỹ phát hiện mấy cái hài tử so lần trước hào phóng nhiều Nhịn không được trong lòng cao hứng Quả nhiên, hai tử vẫn là muốn nhiều trông thấy việc đời Mấy ngày hôm trước mới vừa tẩy quá Cũng không thế nào giờ, lần này so lần trước tẩy đến mau nhiều Chờ tóc Hang khô tỷ đệ mấy cái lại đi một chuyến cung tiêu xã Tính cây trong tay phiếu Bao gồm hoàng lịch linh tinh vụn vật ở bên trong Mua mấy thứ trong nhà dùng vật nhỏ Lại mua một bao đại tôm tô Lúc này mới tính tiền Quả nhiên, pháo pháo hoa gì đó cũng đều mua phiếu Bọn họ không có, mua không được tỷ đệ mấy cái đi đến hồi cây du thôn cái kia giao lộ lâm hướng mỹ đem ngọt ngào nhét vào lâm hướng quang trong lòng ngực nhỏ giọng dặn dò ngươi mang theo ngọt ngào cùng vọng tinh tại đây chờ ta ta đi đi dạo phía trước ở nhà nàng cùng lâm hướng quang nói chuyện phiếm thời điểm hỏi quá hắn chuyển đồ vật chi tiết bao gồm địa điểm như thế nào mua bán thế nào đứa nhỏ ngốc này một năm một mười tất cả đều cùng nàng nói lâm hướng quang thấy lâm hướng mỹ thần thần bí bí nhớ tới nàng vừa rồi ở cùng tiêu xã không ngừng hỏi pháo pháo hoa giá cả Một chút liền đoán được nàng muốn làm gì, đem ngọt ngào lại hướng nàng trong lòng ngược tác, tỷ, ta thủ, ta đi. Lâm hướng Mỹ trừng hắn liếp mắt một cái, chính là bởi vì ngươi thủ, cho nên đến ta đi, lại nói ta chính là nhìn xem, không thấy được mua. Tuy rằng nàng là mua đồ vật, nhưng thời buổi này, mua cũng không được. Vạn nhất đụng tới chảo đầu cơ trục lợi, nàng một cái sinh gương mặt, có thể nói chính mình đi ngang qua. Hơn nữa nàng đời trước khai quán ăn, mở tiểu lầu, cái gì trường hợp chưa thấy qua. muốn thật gặp được chuyện gì nàng còn có thể diễn thật sự không được nàng hướng trên mặt đất ngồi xuống liền khai khóc liền nàng hiện tại này trương nhu nhu nhược nhược tiểu bạch hoa mặt ai thấy ai không đau lòng hướng quang đứa nhỏ này con nhỏ tâm nhãn còn thật thành nhà người khác vừa hỏi một hù dọa không chừng đến đêm trước kia hắn trải qua vài lần đều rũ ra tới yên tâm ngươi tỷ cơ linh đâu lâm hướng mỹ xoay người liền đi lâm hướng quang ôm ngọt ngào đuổi theo hai bước ngựa khí lo lắng tỷ ngươi đừng đi quá xa nhanh lên nhi trở về lâm hướng mỹ vây vây tay yên tâm thẩm vệ sơn lái xe lại đây liền phát hiện ba cái hải tử đứng ở ven đường đông lạnh đến thẳng dầm chân như thế nào đứng ở này thẩm vệ sơn đem xe ngừng ở ven đường xuống xe hỏi mấy cái hải tử thấy là thẩm vệ sơn đều lộ ra gương mặt tươi cười thân thiết mà kêu hắn thẩm đại ca sao ngươi lại tới đây thẩm vệ sơn nhìn quanh một vòng ngươi tỷ đâu lén mua đồ vật việc này không hảo thấy quang lâm hướng quang trầm mặc một chút tỷ của ta nàng đi xử lý chút việc nhi ngọt ngào cùng vọng tinh cũng không biết tỷ tỷ làm gì đi đồng thời hướng vừa rồi lâm hướng mỹ rời đi phương hướng chỉ qua đi tỷ tỷ đi kia thẩm vệ sơn mở cửa xe các ngươi trước lên xe chờ ta qua đi nhìn xem ngươi tỷ tuy rằng đã rất quen thuộc nhưng ngại với thẩm vệ sơn tham gia quân ngũ thân phận lâm hướng quăng nhiều cái tâm nhãn vội ngăn lại hắn. thẩm đại ca ta đi ngươi tại đây chờ là được thẩm vệ sơn nhìn mắt tiểu tử có khác gần tình sắc mặt trực tiếp hỏi Ngươi tỷ là đi mua đồ vật, vẫn là bán đồ vật đi. Cái này niên đại, đầu cơ trục lợi là phạm pháp, là bị đại bộ phận người sở khinh thường. Một chút bị chọc thủng, Lâm Hướng Quang thấp đầu, mặt chướng đến đỏ bừng, nhỏ giọng nói, mua đồ vật. Thẩm Vệ Sơn thần sắc như thường, vô vô lâm hướng quang bả vai, "Được rồi, ta đã biết, ta đi tìm nàng, các ngươi lên xe." Thấy Thẩm Vệ Sơn bước đi nhanh tử đi xa, Lâm Hướng Quang thấp thỏm bất an mà dẫn dắt vọng tinh cùng ngọt ngào lên xe, ngồi ở trong xe nôn nóng vạn phần mà chờ. Thẩm vệ sơn theo bọn nhỏ cho hắn chỉ cái kia phố đi rồi một đoạn, mới vừa theo tường quẹo hướng bên trái, nên diện một cái quân màu xanh lục thân ảnh giống cái đạn pháo dường như phanh một chút liền đâm tiến trong lòng ngực hắn. Người nọ đâm cho che lại cái mũi thẳng IU, một bên IU một bên xin lỗi, thực xin lỗi đồng chí, thực xin lỗi, nói vòng qua hắn, nhanh chân liền phải chạy. Thẩm vệ sơn vừa thấy, không phải lâm hướng mỹ lại là ai, vội rỗi tay giữ chặt nàng, hướng mỹ chạy cái gì đâu, Thẩm vệ sơn. lâm hướng mỹ ngừng đầu mắt lộ ra kinh hỉ đừng chạy đứng lại ở lâm hướng mỹ chạy tới phương hướng truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng gọi ấm mỹ song đời chạy mau lâm hướng mỹ túm khởi thẩm vệ sơn tay giơ chân liền chạy thẩm vệ sơn trên tay một cái dùng sức đem nàng túm trở về chạy cái gì làm sao vậy lâm hướng mỹ quay đầu nhìn lại hai cái mang hồng tụ trương người chạy tới xin lỗi thẩm đồng chí cứu cái cấp dưới tình thế cấp bách lâm hướng mỹ hai mắt vừa lật Thân mình mềm nún, trực tiếp ngã xuống thẩm vệ Sơn trong lòng ngực. chương 28 chương 28 Thẩm vệ Sơn vội dối tay đem người ôm lấy, thấp giọng kêu nàng, hướng Mỹ. Lâm hướng Mỹ hít mắt, hướng hắn không tiếng động nói, cứu mạng. Nói xong, lại lập tức nhắm mắt lại, đầu một vai, tiếp tục giả chết. Thẩm vệ Sơn khỏe miệng hơi không thể thấy mà một loan, đáy mắt chậm rãi đều là ý cười, chặn ngang đem người chặn ngang bế lên. Đột nhiên lang không. Sợ tới mức lâm hướng Mỹ một bàn tay gắt gao nhéo thẩm vệ sơn áo khoác. Người này, làm nàng dựa trong chốc lát được bái, làm gì còn đem nàng bế lên tới. Trước mắt công phu, kia hai người đã chạy đến trước mặt hắn. Thẩm vệ sơn ngước mắt, lạnh giọng hỏi, các ngươi đối vị này nữ đồng chí làm cái gì, nàng như thế nào hôn mê. Chà đũa, làm tốt lắm. Lâm hướng Mỹ bị thẩm vệ sơn hai điều thiết cánh tay vững vàng ôm vào trong ngực, nhịn không được ở trong lòng cho hắn điểm cai tán. Nàng liên nói cái này thẩm vệ sơn. chính là nơi này thẩm vệ sơn cũng không phải là nàng nhận thức cái kia ngây thơ tiểu nam nhân tiểu nam nhân nhưng đơn thuần vô cùng tuyệt đối tài cán không ra loại này vừa ăn cướp vừa la là làng phúc hát việc hai cái mang hồng tụ trương ăn mặc chế phục trung niên nam nhân chạy trốn thở hừng hộp chỉ vào lâm hướng mỹ nàng đầu cơ trục lợi người đem nàng bông xuống chúng ta muốn mang nàng đi kia chỉ là các ngươi lời nói của một bên thẩm vệ sơn sắc mặt lạnh lùng không giận tự uy nương thân cao ưu thế trên cao nhìn xuống nhìn hai người theo ý ta tới các ngươi đảo như là nương chức vụ chi tiện đối nàng một cái nhu nhược nữ đồng chí chơi lưu manh hai người thần sắc đại biến tức giận đến đỏ mặt chỉ vào thẩm vệ sơn ngươi thiếu tại đây ngậm máu phun người ta xem ngươi cũng là cái phần tử xấu ngươi cũng theo chúng ta đi đến đồn công an đi nói rõ ràng hai người nói liền tưởng đi lên lôi kéo thẩm vệ sơn thẩm vệ sơn mi mắt hơi sốc, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt các ngươi sở trường kêu tăng tiểu phong đi làm tăng sở trường gọi điện thoại cấp huyện cục công an sài hoàng vi cục trưởng liền nói ta muốn hỏi một chút xài cục trưởng, hắn thuộc hàng người, chính là như vậy trên dưới môi một chạm vào, bên đường tùy tiện cho người ta chủ ngũ Hai người vừa nghe thẩm vệ sơn bật thốt lên liền hô lên bọn họ sở trưởng cùng cục trưởng tên đều là sửng sốt, lại xem hắn ăn mặc một thân quân trang, bên ngoài tròng một bộ quân màu xanh lục vải nỉ áo khoác, chân mang một đôi giày da, lại xứng với hắn cao lớn kiện thạc thể trạng, bất phàm khí độ, vừa thấy chính là cái tham gia quân ngũ, hẳn là chức vị còn không thấp. Hai người liếc nhau. một người thử thăm dò hỏi vị này đồng chí ngươi là vị nào ngươi nhận thức chúng ta sở trường cùng cục trưởng ngữ khí so vừa rồi hảo không ít thẩm vệ sơn thẩm vệ sơn hai người nghĩ nghĩ không nghe nói qua nhưng bằng trực giác đây là cái không hảo đắc tội một người lại hỏi thẩm đồng chí vậy ngươi cùng vị này nữ đồng chí nhận thức thẩm vệ sơn gật đầu trong nhà muội muội hai người gật đầu quân nhân người nhà kia nói vậy sẽ không làm loại này chi pháp phạm pháp sự Hai người lại lần nữa liếc nhau, đều cảm thấy hẳn là đem chuyện vừa rồi giải thích giải thích, miễn cho vị này thẩm đồng chí hiểu lầm. Thẩm đồng chí, chúng ta vừa rồi truy vị này nữ đồng chí không vì cái gì khác, là gặp được nàng đầu cơ trục lợi. Thẩm vệ Sơn, các ngươi tận mắt nhìn thấy nàng bán đồ vật. Một người do dự một chút đáp. Không có. Thẩm vệ Sơn lại hỏi, vậy các ngươi tận mắt nhìn thấy nàng mua đồ vật. Mặt khác một người cũng do dự. Cũng không có. Thẩm vệ Sơn hỏi lại. kia rửa vào cái gì nói nàng đầu cơ trục lợi. Nàng liên không thể là từ kia đi ngang qua. Có lẽ đi. Hai người bị bị thẩm vệ Sơn khí thế mười phần mà Luân Phiên truy vấn, càng không xác định. Nói rất đúng. Nàng liên không thể là từ nơi đó đi ngang qua. Lâm hướng Mỹ khỏe miệng nhịn không được tiểu đi lên. Thầm nghĩ trong lòng, không thấy ra tới a, cái này thẩm vệ Sơn nghiêm trang, còn rất có thể vòng. Thẩm vệ Sơn lại hỏi, kia xin hỏi hai vị đồng chí, vì cái gì truy ta muội muội. Hai người trầm mặc một chút, sắc mặt có chút không được tốt xem, nhưng vẫn là đem vừa rồi phát sinh sự nói cho thẩm vệ sơn nghe. Hôm nay việc này, hai cái hồng tụ trương cũng không phải nhằm vào lâm hướng Mỹ, cũng đều không phải là cố ý khó xử nàng. Chỉ là mặt trên áp xuống tới, an tết trong khoảng thời gian này nhất định phải nghiêm khắc đả kích đầu cơ trục lợi chi phong. Bọn họ lúc này mới mạo đại trời lạnh ra tới đi bộ. Bọn họ tiến ngõ nhỏ, liền thấy một đám một đám người tứ tán chạy đi. Vốn dĩ bọn họ cũng không muốn bắt lâm hướng Mỹ. Lâm Hướng Mỹ trên tay không lấy đồ vật, cũng không chạy, chính dán chân tường nhàn nhã mà đi, còn nhìn đông nhìn tây thoải mái hào phóng mà xem náo nhiệt, nhìn liền không giống buôn đi bán lại. Mà khi bọn họ đệ lại một người, người nọ chỉ vào Lâm Hướng Mỹ, liền nói nàng là bán dược, đầu cơ trục lợi là phạm pháp, dám chuyển dược vậy càng là đại sự. Đặc biệt là trước hai ngày trấn vệ sinh sở mới vừa báo án, nói ném một ít dược, tra xét vài thiên cũng không có đầu mối. Hai người vừa nghe có manh mối, vung ra người nọ liền tới truy Lâm Hướng Mỹ. Thẩm vệ sơn nghe xong hai người giải thích, cười lạnh một tiếng: Hai vị đồng chí, theo ta thấy, các ngươi nên đi tra tra vừa rồi cử báo người nọ, mà không phải tới truy vị này nữ đồng chí. Ta lấy quân nhân thân phận đảm bảo, ta muội muội tuyệt đối không phải đầu cơ trục lợi, nàng cùng vệ sinh sở ném dược một chuyện không hề căn hệ. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, hai người chỉ nghĩ trước đem người bắt được tái thẩm vấn. Lúc này bình tĩnh lại, hồi quá vị tới, nhưng còn không phải là bị vừa rồi người nọ cấp lầm đạo. Lúc này lại trở về. người nọ tám phần cũng sớm chạy không ảnh hai người đều có chút xấu hổ ánh mắt một đôi trong đó một người nói thẩm đồng chí xem ra hôm nay đều là hiểu lầm vậy ngươi mau mang vị này nữ đồng chí trở về đi chúng ta liền đi trước còn phải đi bắt người thẩm vệ sơn mục đích là giải cứu lâm hướng mỹ nếu nhân ra không có bắt lấy không bỏ hắn cũng liền hòa hoan ngữ khí hai vị đồng chí đi thong thả hai người hướng thẩm vệ sơn gật gật đầu xoay người lại nhỏ giọng nói thầm, vị kia nữ đồng chí vừa rồi vì cái gì muốn chạy Cũng như thế nào giải thích rõ ràng không phải xong rồi có lẽ là cô nương mọi nhà chưa thấy qua này trận trượt dọa thấy có người truy cũng chỉ cố chạy lung tung tám phần là tiếng bước chân dần dần đi xa nguy cơ giải trừ lâm hướng mỹ mở to mắt ngẩng đầu nhìn thẩm vệ sơn cảm dùng khí thanh hỏi đi rồi thẩm vệ sơn rũ mắt xem nàng ân cảm ơn ngươi a thẩm đồng chí lâm hướng mỹ mi mắt cong cong mà lộ ra một cái sán lạ cười dãy ruổi liền phải xuống đất thẩm vệ sơn lại nắm thật chặt cánh tay đem người ôm lao thấp giọng nói lại đợi chút còn chưa đi xa lâm hướng mỹ sợ tới mức lập tức không dám động thẩm vệ sơn động hạ quay hàm đem khỏe miệng độ cung áp xuống đi ôm người chậm gì gì trở về đi lâm hướng mỹ bị hắn ôm đi rồi một hồi lâu cũng không thấy hắn đem nàng buông xuống nhịn không được trong lòng phạm nổi lên nói thẩm vừa rồi nàng hiềm nghi không phải đều giải trừ sao nàng làm gì còn muốn giả bộ bất tỉnh làm hắn ôm đang chuẩn bị lại lần nữa mở miệng Hai người liền đến tiểu phố cuối, mắt thấy thượng đại lộ, thẩm vệ Sơn rốt cuộc đem người thả ở trên mặt đất. Lâm hướng Mỹ đỡ thẩm vệ Sơn cánh tay đứng vững, đối với hắn cười cười, thẩm đồng chí, hảo xảo Nga, ngươi như thế nào tại đây? Thấy lâm hướng Mỹ vừa rồi bị truy đến giống cái chó nhà có tang giống nhau, khăn trùm đầu đều chạy mất, tóc đều chạy tan, quay đầu liền tại đây vô tâm không phổi mà cười, thẩm vệ Sơn banh mặt, không khéo, ta cố ý tới tìm ngươi. Nghe ra thẩm vệ Sơn trong giọng nói không vui. Lâm hướng Mỹ đem vẫn luôn sách ở trong tay khăn trùn đầu rũ rũ một lần nữa vây quanh ở trên đầu hệ hảo, mọi quần áo khoác thượng nút thắt nhu nhu mà cười, ngươi là nhìn đến hướng quang bọn họ đi. Thẩm vệ sơn sắc mặt lạnh lùng, ngựa khí nghiêm túc, ngươi muốn mua cái gì đồ vật, như thế nào không đi cung tiêu xã mua, chạy đến loại địa phương này tới, nếu là thật bị trộm tới, ngươi nghĩ tới hậu quả sao. Lâm hướng Mỹ ôn tồn giải thích, ta chính là tò mò lại đây nhìn xem. Nàng một là tưởng thử thời vận xem có thể hay không mua điểm nhi pháo hoa. Lại chính là tưởng thăm dò đường tử, xem năm sau nàng nếu là ra tới bán điểm nhi đồ vật có thể hay không hành. Tuy rằng thẩm vệ Sơn đáp ứng giúp nàng tìm công tác, khá vậy không thể đem sở hữu trông cậy vào đều đặt ở hắn một người trên người. Kinh tế có kế hoạch nhân đại, một cái củ cải một cái hố, công tác như vậy khó tìm. Lên núi xuống làng trở về thành như vậy nhiều thanh niên trí thức đều bó lớn bó lớn chờ sắp xếp việc làm. Công tác nơi nào là dễ dàng như vậy nói tìm là có thể tìm được. Vừa rồi nàng đi dạo một vòng. Cùng nàng đoán không sai biệt lắm, ăn no mặc cấm đều khó khăn niên đại, không ai chuyển pháo hoa pháo loại này nung đúc tình cảm không có gì trọng dụng ngoạn ý nhi. Bất quá chuyển ăn mặc chi phí sinh hoạt nhu yếu phẩm nhưng thật ra không ít, vài đám người, mua mua, bán bán, còn rất náo nhiệt. Nhưng nàng nào biết, đại niên 29, còn có người không ở nhà hảo hảo chờ ăn tết, còn ra tới chảo đầu cơ trục lợi. Nàng càng không nghĩ tới, vừa rồi cái kia khỉ ốm giống nhau người, bị bắt lúc sau. Cư nhiên chỉ vào nàng ba hoa trích trẻ liền nói nàng là bán dược. Trăng trận táo bạo vu hoan hãm hại. Thật nàng mãi mãi thiếu đại đức. Mà kia hai cái hồng tụ trương cũng là, đều bất quá một chút đầu óc tự hỏi một chút, xong tới phải bắt nàng. Nghĩ ba cái hải tử còn ở giao lộ chờ nàng đâu, này nếu như bị đột nhiên bắt đi, liền tính rửa sạch hiềm nghi, cũng không biết khi nào mới có thể thả nàng. kia ba hải tử còn không được cấp chết. Bà năng, nàng giơ chân liền chạy. Cũng may làm quán thể lực sống. Thân nhẹ thể doanh, lăng là đem hai người vứt ra đi thật dài một khoảng cách. Sau lại đụng vào thẩm vệ sơn, mặc danh đột nhiên liền cảm thấy tới chỗ dựa, không nghĩ chạy. Quả nhiên, vị này thẩm đồng chí đủ cấp lực. Bất quá hôm nay tình huống này vừa thấy, long loan chấn trên chảo đầu cơ trục lợi chảo đến còn rất nghiêm. Xem ra chuyển đồ vật việc này, tạm thời vẫn là không thể làm. Ai, sâu người nào? Nàng cũng thật hoài niệm vài thập niên sau thế giới kia, thương nghiệp tự do, chỉ cần ngươi đủ chăm chỉ, chịu chịu khổ. Sinh hoạt sẽ không bạc đãi ngươi. Thấy lâm hướng Mỹ nói với hắn lời nói, còn thất thần phát khởi ngốc tới, thẩm vệ sơn sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn quá hiểu biết, đứng ở trước mặt hắn nữ nhân này, trong xương cốt liền không phải cái an phận. Ở nguyên lai thế giới tự do tự tại quán, làm buôn bán lại là một phen hảo thủ, hiện tại sinh hoạt như vậy gian nan, sợ là đã sớm ngoe dục dịch muốn làm ra một phen cái gì sự nghiệp. Khó trách trước hai lần hắn nói muốn chiếu cố các nàng, nàng định liệu trước mà nói không cần. Nàng chính mình mang theo các đệ đệ mội mội gặp qua tốt. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là nàng thiên chân, hiện tại đã biết rõ. Cái này không sợ trời không sợ đất chủ, nhưng còn không phải là cái này càng cản càng, càng hang tính tính sao. Nhưng nàng có biết hay không, thời đại này có thời đại này đặc thù tính, có bao nhiêu người một không cẩn thận trở thành thời đại này bi kịch. Người khác hắn thẩm vệ sơn quản không được, nhưng nàng lâm hướng Mỹ không được. Tưởng tượng đến lâm hướng Mỹ bởi vì đầu cơ trục lợi bị trộm tới lao động cải tạo. thẩm vệ sơn sắc mặt liền trở nên dị thường khó coi nhìn chăm chăm lâm hướng mỹ lạnh lùng nói lâm hướng mỹ đồng chí ngươi có biết hay không ngươi hành vi hôm nay có bao nhiêu nguy hiểm đối mặt thẩm vệ sơn thình lình xảy ra lửa giận lâm hướng mỹ có rúm lại một chút quả nhiên thời đại này người đứng đắn đều đối đầu cơ trục lợi việc này căm thủ đến tận xương thủy đặc biệt là loại này tham gia quân ngũ sợ là càng vô pháp lý giải cũng không thể tưởng được lại quá chút năm quốc gia liền sẽ bốn phía cổ vũ kinh tế cá thể Nhưng ngày đó, lâm hướng Mỹ không có biện pháp cùng thẩm vệ Sơn giải thích, trước một đôi sạch sẽ xinh đẹp mắt hạnh, lời thề son sắt mà nói dối, thẩm đồng chí, ngươi hiểu lầm, ta thật sự chỉ là đi ngang qua. Kia phạm pháp sự ta kiên quyết không thể làm a Lại ở trang oan thẩm vệ Sơn nhất thời không biết nên nói cái gì hảo, trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng, dị thường nghiêm túc, biết ngươi tưởng đem nhật tử quá hảo, nhưng có một số việc không thể đụng vào. Công tác sự giao cho ta, ngươi không cần lại hành động thiếu suy nghĩ, Thẩm vệ Sơn ngữ khí trịnh trọng, còn có chút bá đạo, lâm hướng Mỹ không dám lại cùng hắn tranh, ngoan ngoãn gật đầu, Nga, đã biết. Thẩm vệ Sơn sắc mặt hòa hoãn, đi thôi, trở về. Nói xong, xoay người liền đi. Mặc danh cảm giác gác bách biến mất, lâm hướng Mỹ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhấc chân đuổi theo, thẩm đồng chí, ngươi hôm nay lại là tới xem chúng ta. Thẩm vệ Sơn, cho các ngươi đưa điểm nhi hàng Tết, thuận tiện cùng các ngươi trước tiên qua cái năm. Ngày mai ta muốn bồi người trong nhà, ra không được. Lâm hướng Mỹ, thẩm đồng chí, ngươi tới ăn tiết chúng ta cả nhà đều hoang nên, nhưng ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều, thật sự không cần tổng lấy đồ vật cho chúng ta. Thẩm vệ Sơn nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Lâm hướng Mỹ không biết chính mình kêu lại cho hắn, như thế nào cảm giác hắn giống như ngại nàng thiền, vội vàng câm miệng. Hai người trở lại bên cạnh xe, lâm hướng Mỹ trực tiếp đi kéo hàng phía sau tòa cửa xe, lại bị thẩm vệ Sơn túm chặt áo khoác cổ áo xả đến ghế phụ, mở cửa xe, ngồi này. Lâm hướng Mỹ nhìn thoáng qua trống chân ghế điều khiển, tò mò hỏi, tài xế sư phó không có tới. Thẩm vệ Sơn, nghỉ. Lên xe. Nga. Lâm hướng Mỹ thượng ghế phụ. Tỷ tỷ. Tỷ. Ngọt ngào cùng lâm vọng tinh đồng thời hô thanh. Lâm hướng Mỹ quay đầu lại, cười lên tiếng, ai. Lâm hướng Quang thấy nàng hảo hảo trở về, trong lòng một cục đá rơi xuống đất, nhỏ giọng hỏi, tỷ, không có gì sự đi. Thẩm vệ Sơn vòng qua xe đầu mở ra trên ghế điều khiển xe. Lâm hướng Mỹ vội cấp tiểu tử đưa mắt ra hiệu, không tiếng động giao lưu về nhà nói. Lâm hướng quang điểm đầu. Thẩm vệ Sơn phát động xe, một đường cũng không nói lời nào, trầm mặc mà lái xe. Chờ đến xe ngừng ở nhà họ lâm cổng lớn, thẩm vệ Sơn dẫn đầu xuống xe, mở cửa xe, chờ bọn nhỏ đều xuống xe, lúc này mới từ trong xe ra bên ngoài lấy đồ vật. Năm người kéo kéo vớt vớt, bao lớn bao nhỏ vào phòng. Thẩm vệ Sơn đem tam bao đồ vật phong cửa trên mặt đất một phóng, cũng không cần làm. dị thường thuần thục mà đi đến đầu giường đất đại mã kim đao mà hướng giường đất duyên biên ngồi xuống liền như vậy mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm lâm hướng mỹ hắn khí tràng cường đại cả người tản ra áp suất thấp làm cho tỷ đệ bốn cái cũng đều không dám nói lời nào sinh bếp lò sinh bếp lò đổ nước đổ nước gom đổ vật gom đổ vật đều yên lặng bận rộn liên tiểu điềm điểm đều phát giác không khí không đúng dọn tiểu băng ghế ngồi vào bếp lò biên cấp tam ca đệ bắp ruột bồi hắn nhóm lửa lâm hướng mỹ rất muốn trận trắng mắt cái này ra là nàng lâm hướng mỹ đương ra làm chủ như thế nào mỗi lần thẩm vệ sơn này nam nhân gần nhất liền cảm giác hắn thành ra trưởng giống nhau làm không rõ ràng lắm thẩm vệ sơn không thể hiểu được mà vì cái gì lại biến như vậy cao lãnh nhưng tốt xấu tới cửa là khách vẫn là dẫn theo đồ vật tới kết nhóm ăn tết nàng lâm hướng mỹ cái này làm chủ nhân không cùng hắn giống nhau so đo lâm hướng mỹ bưng một tách trà nước gấm đi đến thẩm vệ sơn trước mặt cười nói thẩm đồng chí uống điểm nhi thủy thẩm vệ sơn duỗi tay tiếp nhận Đem tách trà ôm ở trong tay che lại tay, ta tới cùng các ngươi trước tiên quá cái năm, liền tính thê hướng thần cùng các ngươi. Lâm hướng Mỹ gật gật đầu, cảm ơn ngươi. Thẩm vệ Sơn, ta mang theo điểm nhi đồ ăn lại đây, ngươi xem lộ. Ai, tốt. Lâm hướng Mỹ biết thẩm vệ Sơn không thích nàng quá mức khách sáo, cũng liền không lại cùng hắn hàn huyên, sảng khoái lên tiếng. Bếp lò lửa đốt lên, trong phòng dần dần có ấm áp khí nhi. Lâm hướng Mỹ đem thẩm vệ Sơn mang lại đây tam bao đồ vật sách đến bếp lò biên. ngồi ở tiểu bang ghế thượng nhất nhất mở ra tới một bao là các loại điểm tâm kẹo có đường trắng tô bánh kim hoàng bánh quay trèo đậu đỏ nhân bánh trên dầu dính đầy hạt mẹ kẹo mạch nha còn có hai vại sữa mạch nha đều là no bụng thứ tốt đặc biệt là sữa mạch nha lúc này chính là thứ tốt lâm hướng mỹ cầm một vại đưa cho lâm hướng quang hướng quang cho đại gia đều hướng một chén cơm còn sớm đâu mặt khác một bao là đồ ăn bốn căn xương sườn một con xử lý tốt gà. một đại túi băng thành một đoạn một đoạn đông lạnh ca hố kinh hỷ chính là cư nhiên còn có một bao ớt xanh cộng thêm một khoán đến hộ gia đình ớt tay lâm hướng mỹ nhìn đến kia xanh tươi ớt át thanh ớt tay cùng rực rỡ ớt khô đôi mắt đều sáng nàng chính là cái trinh cống ăn cay linh hồn trời biết nhiều ngày như vậy một chút cay vị cũng chưa nềm đến nàng đều mau thèm đã chết thầm đồng chí cảm ơn ngươi a lại mang nhiều như vậy thứ tốt lâm hướng mỹ đôi mắt cười thành hai quả trăng non vui vẻ vô cùng Thẩm vệ Sơn thấy nàng đối kia hai túi ớt cây hiếm lạ mà không được, đáy mắt hiện lên ý cười, ân. Ta trước kia ở phương Nam đãi quá, thích ăn cây, ngươi xem làm hai cái cay đồ ăn. Nghĩ đến thẩm vệ Sơn đương thật nhiều năm mình, lâm hướng Mỹ chỉ đương hắn đi theo bộ đội ở phương Nam đóng quân quá, cũng không nghĩ nhiều, hành. Nếu là thẩm vệ Sơn mang đến đồ ăn, vậy sấn hắn ở đều làm, lâm hướng Mỹ đem đồ ăn đều lấy ra tới đặt ở trong buồn. Lại đi đánh một cái khắc túi, một cởi bỏ liền thấy bên trong là các loại pháo hoa. Thoán thiên hầu đĩa bay tiểu hoang mật quăng ngã pháo ném tiên mắng hoa tất cả đều là bọn nhỏ mê chơi lâm hướng mỹ cười ngẩng đầu xem hắn thầm đồng chí ngươi mua pháo hoa này cũng quá săn sóc quá chu đáo thẩm vệ sơn an tết mua cấp bọn nhỏ chơi lại giơ tay chỉ chỉ lâm hướng mỹ trong tay chính cầm mắng hoa cái này mắng hoa ta tưởng ngươi hẳn là cũng thích chơi liền nhiều mua điểm nhi lâm hướng mỹ túi đầu nhìn nhìn trong tay mắng hoa cũng chính là nàng thế giới kia tiên nữ đồng. nhịn không được cười cái này thẩm vệ sơn thật đúng là sẽ đoán nàng là thích chơi cái này buồn cười trong chốc lát lâm hướng mỹ trong lòng nghi hoặc tái khởi trước kia cái kia tiểu nam nhân cũng thích ở ăn tết thời điểm cho nàng mùa tiên nữ đồng trên đời này cư nhiên có như vậy xảo sự tình lâm hướng mỹ nhịn không được ngẩng đầu đánh giá ngồi ở giường đất duyên thượng phùng tách trà uống nước nam nhân đời trước ở nơi mãi ra bởi vì lâm ái cầm bẻ hoa hoa kia sự kiện nháo cương lúc sau kia về sau trừ tịch Nàng đều là hắn cùng Kaka hai người quá. Ở còn không có cấm phóng pháo hoa những năm đó, mỗi lần ăn xong cơm tất nhiên, Kaka đều sẽ lái xe mang theo nàng chạy tới bờ sông, phóng thật nhiều xinh đẹp pháo hoa cho nàng xem. Mà ở tại bọn họ cách vách tiểu nam nhân thẩm vệ sơn, trên cơ bản cũng sẽ mang lên một cái dương nữ hải tử mê chơi tiên nữ đồng, đi theo cùng đi xem náo nhiệt. Bọn họ hai cái nam nhân bãi đầy đại bài pháo hoa, từng cái điểm qua đi. Nàng liên cầm một cây lại một cây tiên nữ đồng không ngừng diêu a diêu. Ném A ném. Lâm hướng Mỹ hướng thẩm vệ Sơn cười cười, cơ cơ trong tay mắng hoa, làm bộ lơ đáng hỏi, thẩm đồng chí, ngươi như thế nào biết ta sẽ thích cái này? Chương 29 chương 29. Thẩm vệ Sơn rũ mắt, nhẹ nhàng thổi khẩu tách trà nước ấm, bán tháo hoa người bán hàng nói. thân xác tự nhiên, ngữ khí như thường, không hề sơ hở. Chẳng lẽ lại là nàng nghi thần nghi quỷ? Đúng rồi, tiểu Sơn ở nguyên lai thế giới khẳng định còn hảo hảo tồn tại đâu? Lâm hướng Mỹ lại lần nữa áp xuống đáy lòng hoài nghi, cười nói, kia nhưng thật cảm ơn ngươi, ta vốn đang tưởng mua điểm nhi, kết quả nhân ra một phiếu. Thẩm vệ Sơn cười cười không nói chuyện, đem tách trà đặt ở giường đất trên bàn, đứng dậy đi qua đi, có cái gì muốn ta hỗ trợ. Không cần, không cần, ngươi ngồi là được, ta làm hướng quăng cho ta trợ thủ. Lâm hướng Mỹ nói, nấu ăn là nàng nghề chính, liền này vài đạo cơm nhà, còn chưa đủ nàng luyện tập. Nơi nào dùng đến làm phiền thẩm vệ Sơn cái này khác nhân. Lâm Hướng Mỹ trước đem gà cùng hai điều xương sườn sách ra tới đặt ở trong buồn, đưa cho Lâm Hướng Quang, "Hướng Quang, rửa sạch sẽ, gà băng một nửa, hai căn xương sườn đều băng thành tiểu khối." Tiểu tử tiếp nhận buồn, thống khoái đáp, "Được rồi nhi." Lâm Hướng Mỹ cầm cái mâm, trang hạt dưa, đại tôm tô, đại bạch thỏ kẹo sữa, kẹo mạch nha, trang tràn đầy một mâm, phóng tới giường đất trên bản, tiếp đón Thẩm Vệ Sơn, "Thẩm đồng chí, ngươi ăn trước điểm ăn vặt." Thẩm Vệ Sơn bày xuống tay, "Ta không yêu ăn này đó, chờ ăn cơm là được." Phía trước tới vài lần, hắn cũng không ăn, phỏng trừng là thật không yêu ăn quả vặt. Lâm hướng Mỹ cũng không bắt buộc, vô vô chừng mắt mắt to mắt trông mong nhìn chằm chằm mâm tiểu điểm điểm, đi trên giường đất chơi đi. Hạt dưa đừng ăn, đường có thể ăn, nhưng nhiều nhất chỉ có thể ăn ba viên. Ngọt ngào ngon nga, chỉ ăn ba viên. Vừa nghe có thể ăn đường, tiểu cô nương mắng tiểu giang sữa, vươn bốn cái ngón tay bảo đảm. Lâm hướng Mỹ xì một nhạc, dôi tay đem tiểu cô nương ngón trỏ cấp công trở về, sửa đúng nói, tiểu đồng đốc. đây mới là tam tiểu cô nương đem ngón tay đầu rối đến chính mình dưới mí mắt nhìn nhìn lại nghiêm túc đếm đếm một hai ba ngọt ngào ăn ba viên nga lâm hướng mỹ gật đầu đúng rồi đi thôi tiểu cô nương lúc này mới vui sướng chạy đến giường đất biên khởi giày đặng chân ngắn nhỏ bò lên trên giường đất mỗi loại đường cầm một viên lâm hướng mỹ lại ở thủ bếp lò nhóm lửa lâm vọng tinh đầu nhỏ thượng khò khe một chút hiện tại trước không cần nhóm lửa ngươi cũng đi ăn chút nhi tiểu nam hải buông lò móc Đứng lên ngửa đầu nhìn Lâm Hướng Mỹ, nhỏ giọng hỏi, "Tỷ, ta có thể ăn hạt dưa sao?" Lâm Hướng Mỹ gật đầu, "Chúng ta Vọng Tinh 7 tuổi, là đại nam hài, đương nhiên có thể ăn, bất quá nhất định phải cẩn thận, không cần tập đến." Lâm Vọng Tinh ngọt ngào mà cười, "Tỷ, ta sẽ cẩn thận." Ngại với đứa nhỏ này không tốt với biểu đạt chính mình tính tình, Lâm Hướng Mỹ lại cố ý công đạo, "Vọng Tinh, ngươi cũng có thể ăn 3 viên đường, nhiều không được, hội trưởng Giang Sâu." Tiểu Nam Hải ngoan ngoãn gật đầu, đi đến giường đất biên Dối tay mỗi dạng đường cầm một viên, lại bắt một phen hẳn dưa, đều cất vào áo đông túi, liền đi trở về tới bếp lò biên, ngồi ở tiểu băng ghế thượng, một bên nhìn hỏa, một bên khái hẳn dưa. Xem hắn sóc con giống nhau, cái miệng nhỏ vừa động vừa động cắn đến lại mau lại nhanh nhẹn, lâm hướng Mỹ cảm thấy buồn cười, dối tay ở hắn trên đầu lại khò khẽ một chút. Thẩm vệ sơn nhìn một màn này, không cấm nhớ tới trước kia, nàng cũng thích ở hắn trên đầu một đốn lay, luôn là muốn đem tóc của hắn làm cho lộn xộn mới bằng lòng dừng tay. nữ nhân này thay đổi cái địa phương thích lay nhân ra tóc thói quen vẫn là không sửa thẩm vệ sơn nhìn nhìn lâm vọng tinh hợp với bị khò khẹ vài lần đầu dưa đứng dậy hởi áo khoác chiết hảo đặt ở đầu giường đất đi đến lâm vọng tinh bên người người đi trên giường đất bồi ngọt ngào chơi đi ta tới nhóm lửa lâm vọng tinh vội phun rớt trong miệng hạt dưa ra không cần thẩm đại ca ta thiêu là được thẩm vệ sơn cũng lười đến lại vô nghĩa bế lên tiểu nam hải liền cho hắn phóng giường đất duyên thượng lâm hướng mỹ không nhịn xuống si cười đối còn rẽ rủa suy nghĩ xuống đất lâm vọng tinh nói ngươi hống ngọt ngào chơi đi lâm vọng tinh lúc này mới cởi dày thượng giường đất đem trong túi đường cùng hạt dưa đều móc ra tới đặt ở giường đất trên bàn chính mình lột khối kẹo mạch nha đặt ở trong miệng ai lại trộm đem chính mình đại bạch thỏ kẻo sữa nhét vào ngọt ngào trong tay ngọt ngào là cái thật thành tiểu cô nương chặt chẽ nhớ kỹ chỉ ăn ba viên đường hứa hẹn đem đại bạch thỏ kẻo sữa hướng tam ca trước mặt một còn vươn bốn căn ngón tay nghĩ nghĩ lại ấn trở về một tây vai đầu nhỏ Thanh âm mãi mãi nu nu nghiêm trang mà nói, ngọt ngào ngon nga chỉ ăn ba viên. Hảo tâm bị cự tuyệt, còn bị tiểu cô nương lớn tiếng nói ra, lâm vọng tinh theo bản năng liền đi xem lâm hướng Mỹ, sợ tỉ tỉ phê bình. Bọn nhỏ thế giới, làm cho bọn họ chính mình đi chơi. Lâm hướng Mỹ coi như không nhìn thấy, túi đầu từ trong túi cầm ngũ đoạn cá hô ra tới, đặt ở chậu nước phao, trước đem băng hóa khai. Theo sau cầm một cái đại khoai tây, ngồi ở bếp lò biên tiểu băng ghế thượng tức ra. Đương đương đương đương đương đương lâm hướng quang ở thất thượng băm thịt gà cùng sương sườn thẩm vệ sơn chi chân ngồi ở tiểu băng ghế thượng ăn mặc quân màu xanh lục áo lông áo lông tay háo loắt lên một đoạn cầm bắp ruột một cây một cây hướng bếp lò thêm biên thêm biên hỏi đều làm cái gì đồ ăn lâm hướng mỹ nghĩ nghĩ nói một cái thịt kho tàu sương sườn một cái khoai tây thiêu gà khối trên cái cá hố bọn nhỏ đều không ăn tay ba cái thịt đồ ăn nàng liền không bỏ cay thẩm vệ sơn gật đầu không tồi lâm hướng mỹ Tay đồ ăn nói, liền tới một cái ớt xanh xào thịt, lại là một cái trứng gà tương ớt. năm cái đồ ăn, xứng 2 mét cơm, sau đó lại bao điểm nhi du tư lạp dưa chua nhân sủi cảo, thế nào? Thẩm vệ Sơn xem nàng, ngữ khi ônu nhu, khá tốt. Hành, vậy cứ như vậy. Lâm hướng Mỹ cũng cảm thấy khá tốt. Đem trong tay khoai tây ra tức xong, giặt sạch tay lau khô, ra cửa đến cửa sổ phía dưới lấy rơm dạ cái sọn, cầm một khối lần trước mua trở về cắt thành tiểu khối đông lạnh lên thịt. Lâm Hướng quăng tay chân lanh lẹ, Lâm Hướng Mỹ làm việc nhanh nhẹn, cũng liền hơn phân nửa tiếng đồng hồ, tỷ đệ hai cái liền đem sở hữu phải dùng nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tề. Trong nồi trước nấu đi xuống cơm đã hảo, Lâm Hướng Mỹ Thịnh đến chậu cơm, như cũ lấy cơm cháy khấu ở mặt trên, lại cầm nắp chậu đắp lên, đoạn đến đầu giường đất nhiệt, liền một cái bếp chỉ có thể một đạo một đạo đồ ăn tới làm. Tiểu kê hầm khoai tây trước hạ nồi, hầm thời điểm, Lâm Hướng Mỹ liền bất thời giờ đem làm vần thán mặt hòa hảo, dưa chua băng hảo. chờ khoai tây thịt gà hầm thuộc ra nồi, liền đem thịt kho tàu xương sườn xào hảo điều hảo vị phong trong nồi nấu. Nương cái này công phu, lâm hướng mỹ lại đem ru từ là băm, hành thái thiết hảo, điều hảo sủi cảo nhân. Chờ thịt kho tàu xương sườn ra nồi, lâm hướng mỹ chỉ huy lâm hướng quang đem ngũ đoạn cá hố trên hảo, nàng chính mình tắt cán sủi cảo ra, bao ba mươi cái sủi cảo. Thẩm vệ sơn ngồi ở bếp lò trước yên lặng nhóm lửa, nghe tỷ đệ một cái nói đông nói tây hi hi ha ha, hắn mặt mày ra ra, biểu tình sung sướng. món chính đều làm tốt lâm hướng mỹ tốc độ cực nhanh mà làm tốt ớt cay xào hâm lại thịt ớt khô trứng gà tương năm chén cơm năm dạng đồ ăn dương đất trên bàn bãi đến đầy ắp nồi xoát sạch sẽ phóng hảo thủy bếp thêm đầy xài, chính thiêu đợi lát nữa thủy khai liền nấu sủi cảo. lâm hướng mỹ dọn xong chiếc đũa vui sướng mà thét to một câu ăn tết lâu ăn cơm lâu nhiều thế này thiên hạ tới mỗi bữa cơm lâm hướng mỹ đều phải như vậy thét to bọn nhỏ đều thói quen còn sẽ cùng nàng phụ họa một tiếng Động tác nhất trí một câu, an tết lâu, an cơm lâu. Thẩm vệ Sơn tẩy hảo tay, đang ở dùng khăn lông xoa tay, bị tỷ đệ bốn cái kẻ sướng người họa thét to hoảng sợ, khỏe miệng nhịn không được con đi lên, cũng đi theo nói câu, an tết, an cơm. Lâm hướng Mỹ tiếp đón thẩm vệ Sơn, thẩm đồng chí, ngươi thượng giường đất ngồi đi. Hành! Thẩm vệ Sơn lần này không có cự tuyệt, hởi dây thượng giường đất ngồi vào đầu giường đất, hướng trong xây dịch, cấp lâm hướng Mỹ lưu ra một vị trí. lâm hướng quang ngồi ở giữa cửa sổ kia một đầu tiểu điểm điểm cùng lâm vọng tinh ngồi ở thẩm vệ sơn đối diện kia sườn cái bàn còn dư lại bên kia rửa gần giường đất duyên lâm hướng mỹ cũng lười đến lan lộn khởi dây ngồi trên giường đất dựa gần thẩm vệ sơn ngồi thẩm vệ sơn cúi đầu nhìn thoáng qua hai người chi gian không ra tới một quyền khoảng cách bất động thanh sắc hướng quá xê dịch hai người chân cách lẫn nhau quần đông sát bên cùng nhau lâm hướng mỹ không có phát hiện thẩm vệ sơn động tác nhỏ bưng lên bát cơm giơ lên thẩm vệ sơn trước mặt thanh âm nu nhu Nhưng cử chỉ lại mang theo tự nhiên mà vậy dũng cảm, hôm nay thẩm đồng chí thay ta đại ca tới bồi chúng ta tỉ đệ mấy cái ăn tết, chúng ta đây liền lấy cơm đại rượu, cảm tạ ngươi đã đến. Ba cái hài tử thấy thế, cũng đều học theo, đồng thời bưng lên bắt cơm dơ lên thẩm vệ sơn trước mặt, cảm ơn thẩm đại ca. Lại là lấy cơm đại rượu. Thẩm vệ sơn có chút giở khóc dở cười, vẫn là biết nghe lời phải bưng lên bát cơm, cùng tỉ đệ bốn cái từng cái chạm chạm, không khách khí. Nghi thức qua đi. Lâm Hướng Mỹ cầm lấy còn không có dùng chiếc đũa, trước cấp một đại tam tiểu tứ cá nhân mỗi người gấp một khối xương sườn, nhiệt tình rào giảng, tới, ăn tết, dùng đũa dùng đũa. Ba cái tiểu nhân cũng đều thừa dịp chiếc đũa còn không có dùng, từng người cấp Lâm Hướng Mỹ gấp đồ ăn. Lâm Hướng Quang cho nàng gấp một khối xương sườn, Lâm Vọng Tinh cho nàng gấp một cây cánh gà, Tiểu Điểm Điểm cấp tỷ tỷ gấp một khối khoai tây. Ba cái hài tử hiểu chuyện chi kỷ, Lâm Hướng Mỹ trong lòng ấm hồ hồ, không nhịn xuống vươn tay ở ba người trên đầu từng cái sơ soạn Năn. Năn. Năn. Nghe bên thai kia từng tiếng ôn nhu như nước non tự, Thẩm Vệ Sơn trong đầu hiện ra đời trước nữ nhân này vì đậu hắn, cũng từng không ngừng một lần cả lơ phất phơ mà ở bên thai hắn nói qua cái này tự. Thẩm Vệ Sơn lông mi nhẹ nhàng run rẩy, ở kia bàn đất cay hâm lại thịt mầm, chọn một khối mang theo gân đất cây, kẹp lên tới đặt ở Lâm Hướng Mỹ trong chén. Nàng thích gân đất cây, đặc biệt là mang theo gân. Lâm Hướng Mỹ cúi đầu, nhìn kia khối mang theo gân đất cay. Đấy lòng kia một kia kỳ kỳ quái quái quen thuộc cảm lại tới nữa. Nàng ngừng đầu, đi xem thẩm vệ sơn, đang cùng hắn thâm thúy như đàm giống như mang theo cái gì chờ mong xinh đẹp con người đối thượng. Hai người đối diện một lát, ma xui quỷ khiến, lâm hướng mỹ nâng lên tay, ở hắn trên đầu sờ soạn, vụt miệng thốt ra, ngoan. chương 30 chương 30 Loảng soảng Loảng soảng Lâm hướng quang cùng lâm vọng tinh trong tay bưng bát cơm, không hề dấu hiệu mà một chiếc một sau rơi trên trên bàn cơm, cũng may hai người phản ứng rất nhanh. đồng thời duỗi tay đỡ lấy. Hai đứa nhỏ cùng thấy quỷ giống nhau, trận mắt há hốc mồm mà nhìn lâm hướng mỹ. Thẩm đại ca so với bọn hắn đại ca còn đại, tỷ tỷ vì cái gì muốn như thế kỷ quái mà giống hống bọn họ giống nhau hống thẩm đại ca. Nhị ca ngu ngốc, tam ca ngu ngốc. Tiểu điềm điềm thấy hai cái ca ca ngốc không kéo kỷ mà liền bắt cơm đều đoan không tốt, vươn tay ngắn nhỏ chỉ chỉ bọn họ thiếu chút nữa khâu ở trên giường đất bắt cơm, không lưu tình chút nào cười nhạo, cười nhạo xong chỉ chỉ chính mình bắt cơm, vai đầu nhỏ. không quên đắc ý mà khen thượng chính mình một câu ngọt ngào ngon nga theo sau vùi đầu dùng con sử không lớn linh hoạt chiếc đũa cùng một khối thịt kho tàu xương sườn ra sức vật lộn ở nàng chỉ có ba tuổi đầu nhỏ nhận chi tỷ tỷ chính là mọi người tỷ tỷ có thể vớt bọn họ ba cái đầu nói ngoan tự nhiên cũng có thể vớt thẩm đại ca đầu nói ngoan không có gì không đúng lâm hướng mỹ bị hai cái đệ đệ dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn chằm chằm cũng có chút nhi xấu hổ muốn chết vừa rồi đầu góc nước vào Bọn nhỏ còn ở đâu, liền tính nàng muốn thăm dò, cũng nên tìm hai người một chỗ thời điểm. Cũng xấu hổ về xấu hổ, sơ đều sơ soạn, nói cũng nói, nàng chỉ có thể mặt không đổi sắc mà nhìn trầm chằm thẩm vệ sơn xem, còn chấp chớp mắt, vô tội hỏi, thẩm đồng chí, làm sao vậy? Lâm hướng Mỹ một bên cẩn thận quan sát tựa hồ đông cứng thẩm vệ sơn, một bên âm thầm ở trong lòng nói thẩm. Là người lại yêu, chạy nhanh cấp tỉ hiện cái nguyên hình. Bùm, bùm, bùm. Đám chìm ở vừa rồi vô cùng quen thuộc một màn, lại nhìn gần trong gang tấc xinh đẹp mắt hạnh, Thẩm Vệ Sơn chỉ cảm thấy ngực một trận mãnh liệt tim đập nhanh đột nhiên đánh úp lại. Không xong, lại phải phát bệnh. Thẩm Vệ Sơn sắc mặt khẽ biến, buông chiếc đũa, túi đầu đè lại ngực, thả chậm hô hấp, 1, 2, 3. Hắn một bên ấn ngực hít sâu, một bên xoay tay lại đem áo khoác vứt lại đây, tấn ở trong túi dược bình thượng. Thấy Thẩm Vệ Sơn sắc mặt khó coi, rũ mắt túi đầu, buông chiếc đũa, còn đem áo khoác vứt ở trong tay. lâm hướng mỹ sắc mặt có chút ngượng ngùng sao tích nha đây là đây là bị nàng dọa tới rồi phải đi a lâm hướng mỹ nhìn không được thất vọng lại may mắn thất vọng chính là chẳng sợ có lại nhiều trùng hợp người này cũng không phải tiểu sơn nàng vừa rồi kia thân mật động tác cộng thêm kia thanh oan nếu là tiểu sơn nói đã sớm cùng trước kia vô số lần như vậy đỏ lỗ thai cười đến một bộ ngượng ngùng ngượng ngùng bộ dáng lại lần nữa cảm thấy may mắn nếu không phải tiểu sơn kia tiểu sơn ở thế giới kia liền còn chưa có chết tính tính, lười đến dò xét nay đây có lòng hy vọng lại thất vọng thất vọng lúc sau lại bốc cháy lên hy vọng xong rồi lại lần nữa thất vọng cùng ngồi tàu lượn siêu tốc dường như phập phập phồng phồng đã đạp hư nàng tình cảm còn lãng phí não tế bào. lại nói muốn thật là tiểu sơn liền kia tiểu nam nhân không có việc gì tổng ái hướng bên người nàng thấu đức hạnh còn không còn sớm liền buồn vui đan sen mà nhào lên tới cùng nàng tương nhận nơi nào còn dùng đến nàng tại đây tâm sinh nghi đầu nghĩ trăm lần cũng không ra lâm hướng mỹ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn ngơ ngốc dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn nàng hai hài tử không tiếng động nói câu ăn cơm sợ tới mức hai hải tử chạy nhanh vùi đầu lùa cơm vì che giấu này vi rượu lại xấu hổ không khí lâm hướng mỹ hung hăng chọc một mồm to cơm bỏ vào trong miệng khô cằn nhai nhưng chờ nàng đem cơm đều nuốt đi xuống thẩm vệ sơn vẫn như cũ cúi đầu một tay ớn ngực một tay nắm chặt áo khoác thật dài lông mi che lại đôi mắt cũng thấy không rõ lắm hắn là cái cái gì ánh mắt Chỉ là gắt gao banh khỏe miệng, như là ở cố tình nhận nhẫn cái gì. Tấm tắc. Đến mức này sao? Như vậy cứng nhắc sao? Còn không phải là bị nàng sờ soạn một chút đầu, lại bị nói thanh ngoan sao? Đã quên hôm nay ở trên đường cái, hắn không trải qua nàng đồng ý liền đem nàng bế lên tới, còn ôm đi rồi hảo một đoạn đâu. Nàng không cũng chưa nói cái gì sao? Cái này thẩm vệ sơn cùng tiểu nam nhân như vậy nhiều giống nhau địa phương, như thế nào điểm này thượng cùng nhân ra tiểu sơn chút nào không giống. Thẩm vệ Sơn vẫn luôn một cái tư thế cương ở nơi đó, hỗn loạn đồ An hương trong không khí phiêu đầy xấu hổ hai chữ. Kia cái gì lâm hướng Mỹ thanh thanh giọng nói, cầm chén đua bông, xuyên giày xuống đất, các ngươi ăn trước, nước nấu sôi, ta đem sủi cảo nấu a. Lâm hướng Mỹ khắc sâu tỉnh lại chính mình. Đều do nàng đời trước quá thiếu, đầu tiểu nam nhân đổ thói quen, đối với kia trường giống nhau như lúc mặt, còn có hai người trong lúc vô ý kia không thể hiểu được tương tự chỗ, nàng liền thói quen thành tự nhiên. móng đuốt không chịu khống chế mà rôi đi ra ngoài lâm hướng mỹ vừa ly khai thẩm vệ sơn cảm giác quanh thân không khí một chút sung túc hô hấp trong khoảnh khắc thông thuận không ít mãnh liệt tim đập nhanh cũng được đến giảm bớt con hảo con hảo cũng không có ở nàng trước mặt phát bệnh thẩm vệ sơn sắc mặt hòa hoãn bung ra gắt gao moi áo khoác trong túi rượu bình tay xoay tay lại đem áo khoác thả lại đầu giường đất ngước mắt nhìn một chút đứng ở nồi bên biên vô tâm không phổi hạ sủi cảo người thẩm vệ sơn hai tay chống giường đất chậm dại hướng cửa sổ bên kia dịch thật lớn một khối một phần ba thân mình đều dịch ra cái bàn biên lâm hướng mỹ đem một nắp chậu du tư lạp dưa chua nhân sủi cảo đều hạ đến trong nồi phản cầm cái xẻng từ đáy nồi một chút một chút chậm rãi đẩy qua đi để tránh dính nồi chờ trong nồi thủy lại lần nữa sôi trào mở ra lâm hướng mỹ đi tới cửa đem cửa mở ra làm bạch hồ hồ nhiệt khí ra bên ngoài tán phòng bếp cùng phòng ngủ ở một cái phòng cũng không có máy hút khói dầu một xào dao mãn nhà ở khói dầu vị Một nấu đồ vật mãn nhà ở nhiệt khí, cùng bước vào tiên cảnh dường như. Chờ thêm năm ấm áp chút, nàng muốn tìm người hỗ trợ bên ngoài phòng xây cái bếp lò mới được. Dù sao trong nhà hiện tại hai nồi nấu, phía trước liền có một ngụm rất lỗ hai phá nồi, sau lại phân ra lại phân một cái nồi, lại lũy một cái bếp lò, hai nồi nấu liền có thể cùng nhau dùng tới. Đến lúc đó trong phòng bếp lò chỉ nhóm lửa sưởi ấm, ra ngoài nồi lấy tới nấu cơm nấu ăn. Thẩm vệ sơn tim đập khôi phục bình thường. ngẩng đầu nhìn thoáng qua đã phiêu mãn nửa cái nóc nhà nhiệt khí nhìn về phía xương mù lượn lờ trung mỹ đến không quá chân thật lâm hướng mỹ lần sau ta tới bên ngoài phòng cho ngươi đáp cái bếp đi thấy thẩm vệ sơn cùng chính mình nghĩ đến một khối đi lâm hướng mỹ ngẩng đầu xuyên thấu qua trong nổi phiêu đi lên nhiệt khí xem hắn có chút kinh hỉ ngươi sẽ đáp bếp thẩm vệ sơn sẽ ở bộ đội học lâm hướng mỹ tiến hành qua năm ta làm hướng quang bất thời giờ đào điểm thổ chờ ngươi đã đến rồi lại cùng bùn thẩm vệ sơn không cần chuẩn bị thổ bếp không dám chắc ta nghĩ cách làm điểm gạch tới kiêng hành bao nhiêu tiền đến lúc đó ta cho ngươi lâm hướng mỹ nói lại nói thẩm vệ sơn cầm lấy chiếc đua gấp một khối hâm lại thịt liền cơm ăn một ngụm trăng trẻo mập mạp đại sủi cảo chậm rãi đều phụ lên lâm hướng mỹ xối non nửa chén nước lạnh chờ nước sôi trào lại xối non nửa chén như thế lặp lại tổng cộng xối ba lần nước lạnh trong nồi lại lần nữa sôi trào nàng mới cầm cháo ly đem sủi cảo trang ở hai cái đại bàn Lâm Hướng Mỹ bưng mâm hướng giường đất biên đi, trong miệng u à, sủi cảo tới lâu, mau mau mau, mau nhường chỗ, trừ bỏ tiểu điểm điểm vỗ tay vui sướng mà đi theo kêu sủi cảo tới lâu. Trên bàn lớn nhỏ ba nam nhân đồng thời động thủ đem đồ ăn đều hướng trong dịch, cấp hai bàn sủi cảo đẳng ra địa phương. Lâm Hướng Mỹ đem sủi cảo đặt lên bàn, lại đi trên giá đem phía trước liền chuẩn bị tốt tỏi tương bưng tới, tiếp đón đại gia, tới, sấn nhiệt nếm thử, nói xong cởi giày thượng giường đất, ngồi trở lại vừa rồi địa phương. Ngồi xuống đi xuống, lâm hướng Mỹ liền lưu ý đến hai người chi gian có thể tắt tiếp theo cái tiểu điểm điểm xa xôi khoảng cách, nhịn không được khỏe miệng chịu chịu. Xách! Này nam nhân thật đúng là, thật là, thật là cái gì, lâm hướng Mỹ cân nhắc nửa ngày cũng không tìm được thích hợp từ tới hình dung hắn. Năm người đều là cơm khô hảo thủ, một người ôm cái bát cơm, vây quanh năm cái đồ ăn hai bàn sủi cảo, ăn đến vui vẻ lại thỏa mãn. Ba cái hài tử không ăn cay, đem chủ yếu sức chiến đấu đều đặt ở tam bản thịt đồ ăn thượng. mà Lâm Hướng Mỹ cùng Thẩm Vệ Sơn tắc đem bại ở bọn họ bên này ớt cay hâm lại thịt cùng ớt cay trứng gà tương cấp ăn cái tinh quang tới rồi cuối cùng hai bàn sủi cảo cũng một cái cũng chưa thừa Lam Văn thán thời điểm Lâm Hướng Mỹ cầm hai khối đại bạch thỏ kẹo sữa dùng dao cắt thành tiểu khối bao năm cái sủi cảo cũng trộm làm ký hiệu vớt sủi cảo thời điểm nàng đều vớt tới rồi cùng nhau ăn sủi cảo thời điểm lại cho mỗi cá nhân gấp một cái như vậy mỗi người đều ăn tới rồi một cái ngọt ngọt ngào ngào sủi cảo Ba cái hài tử đều thực vui vẻ, đặc biệt là hai cái tiểu nhân, mừng rỡ hoa hoa kề. Ta cũng ăn đến một cái. Lâm hướng Mỹ cũng cao hưng phân chấn, lúc sau không ngừng xem thẩm vệ sơn. Thẩm vệ sơn trong lòng biết rõ ràng, khỏe miệng hơi không thể thấy mà cong, ta cũng ăn đến một cái. Theo sau ở tỷ đệ bốn cái tiếng hoan hô trùng, tiên lặng ăn kia lại ngọt lại hàm mùi lạ sủi cảo. Một đốn trước tiên một ngày đoàn bữa cơm đoàn viên, có thể nói ăn đến thống thống khoái khoái, vui vui vẻ vẻ. Chờ Lâm Hướng Mỹ cùng Lâm Hướng Quang tỷ đệ hai đem một sạp thu thập xong, đã tới rồi buổi chiều mau tam điểm. Lâm Hướng Mỹ bưng hạt dưa cùng đường phóng tới trên giường đất, vài người ngồi xếp bằng vây quanh ngồi thành một vòng, cắn hạt dưa tán gẫu. Lâm Hướng Quang cũng không biết từ nơi nào lấy ra một bộ cũ nát bài bộ kẻ, Tam tỷ đệ mời Thẩm Vệ Sơn cùng nhau đánh bài. Thẩm Vệ Sơn cười cự tuyệt. Tỷ đệ ba người liền đánh lên bốn yêu bốn. tiền đặt cược là đạn đầu băng. Lâm Hướng Mỹ trước kia đều là chơi đấu địa chủ. không tiếp xúc quá này bản thổ chơi pháp diệp ngay từ đầu làm không rõ ràng lắm quy tắc liền thua vài đêm bị hai anh em bắn vài cái đầu băng rút kinh nghiệm sưng máu nàng cẩn thận quan sát cẩn thận cân nhắc không một lát liền chuyển bại thành thắng vẫn luôn thắng vẫn luôn thắng lâm hướng mỹ đem hai huynh đệ đạn đến che lại chán ngao ngao kêu đau biết rõ bọn họ khoa trương thành phần chiếm đa số nhưng thắng bài tâm tình liền một chữ sảng lâm hướng mỹ một bên vô đùi một bên ha ha ha thoải mái cười to Tiểu điềm điềm bốn dĩ vây được không được, dựa vào lâm hướng Mỹ, đầu gật gà gật ngủ, mắt thấy liền phải ngủ, bị tỉ tỉ như vậy dung càng cười, sợ tới mức cả người một giật mình, bẹp cái miệng nhỏ liền phải khóc. Lâm hướng Mỹ vội đem người vớt đến trên đùi, một bên ra bài một bên hống, ngoan, ngoan, tì nhỏ giọng điểm. Chờ mắt sau lại thắng bài, lâm hướng Mỹ vì không xảo đến trong lòng ngực tiểu cô nương, chỉ có thể dương miệng không tiếng động cười to, đều mau nghẹn đã chết. Thẩm vệ sơn một tay chống đầu. Vai dựa vào đầu giường đất trồng lên chăn thượng, liền như vậy lười biếng mà nhìn Lâm Hướng Mỹ, không nói lời nào, cũng không thu xếp đi, liền như vậy mặt mày mỉm cười mà nhìn. Tỷ lệ ba cái chơi hăng say nhi, chờ phòng trong dần dần ám xuống dưới, Lâm Hướng Mỹ mới nhớ tới hỏi Thẩm Vệ Sơn vài giờ. Bốn điểm một khắc. Thẩm Vệ Sơn đem cổ tay trái lật qua tới, nhìn thoáng qua, đắc. Mùa đông trời tối đến sớm, Lâm Hướng Mỹ thấy bên ngoài thiên đều có chút tối sầm xuống dưới, nhịn không được hỏi, "Thẩm đồng chí, Ngươi cơm chiều muốn tại đây ăn sao? Muốn ăn nói, nàng chạy nhanh làm, bằng không quá muộn. Thẩm vệ Sơn, không cần, giữa chưa ăn quá no rồi. Lâm hướng Mỹ chỉ chỉ cửa sổ, mịt mờ nhắc nhở, cái kia, thẩm đồng chí, ngươi không phải còn phải đi về ăn cắt sao? Hôm nay cũng không còn sớm, trên đường đều là tuyết, lại vãn không hảo lai xe, nếu không, ngươi liền đi về trước. Hành, ta đây liền đi về trước. Thẩm vệ Sơn gật đầu, từ trên giường đất ngồi dậy, xuyên giày xuống đất. cầm lấy vải nỉ áo khoác mặc vào lâm hướng mỹ buông trong tay bài lại đem ngọt ngào nhẹ nhàng đặt ở trên giường đất xả cái chân cho nàng đắp lên đi theo xuyên giày xuống đất ta đưa đưa ngươi thẩm vệ sơn ra tiếng ngăn cản lâm hướng quang cùng lâm vọng tinh xuống đất chờ lâm hướng mỹ mặc tốt áo khoác vây thượng khăn quảng cổ xoay người đi ra ngoài hai người ra cửa liền thấy nhà chính môn cũng đồng thời mở ra lâm ái cầm cùng lâm lao đại tức phụ nhi đi ra hai người nhìn thấy lâm hướng mỹ đều dừng lại bước chân nhiều thế này thiên hai nhà người có thể nói ngươi quá ngươi ta quá ta gặp mặt không chào hỏi cũng không cãi nhau có thể nói hòa bình ở chung lâm hướng mỹ thấy lâm ái cầm ánh mắt rơi xuống thẩm vệ sơn trên người mắt lộ ra cảnh cáo hô một câu lâm ái cầm đừng tìm cha đừng làm yêu lâm ái cầm nhìn thoáng qua thẩm vệ sơn đem đầu thấp đi xuống lâm lão đại tức phụ thấy nhà mình bảo bối khuê nữ nhìn thấy lâm hướng mỹ đầu cũng không dám ngẩng lên tức giận đến phi một tiếng nghe lâm hướng mỹ hô lâm ái cầm ba chữ Thẩm vệ Sơn theo lâm hướng mỹ ánh mắt xem qua đi, đương hắn thấy rõ lâm ái cầm gương mặt kia khi, rõ ràng sửng sốt. Chương 31 chương 31. Đây là, lại tới một cái. Đây là thẩm vệ Sơn trong đầu toát ra đệ nhất ý niệm. Hán, lâm hướng mỹ, lâm hướng thần, còn có cái này lâm ái cầm, tất cả đều là cùng đời trước giống nhau, chúng tên chúng họ, đồng dạng mạo. Như thế nào nhiều như vậy tương đồng người. Thế giới này, cùng hắn nguyên lai like thế giới kia, là nào đó ý nghĩa thượng song song thời không sao. hắn cùng lâm hướng mỹ là từ đời trước lại đây nhưng hắn nhận thức lâm hướng thần không phải cho nên cái này lâm ái cẩm là giống như bọn họ từ thế giới kia lại đây vẫn là cùng lâm hướng thần giống nhau nguyên bản chính là thế giới này người thẩm vệ sơn theo bản năng nhìn về phía lâm hướng mỹ tưởng từ nàng trên mặt nhìn ra một ít manh mối tới nhưng lâm hướng mỹ khỏe miệng hơi hơi câu lấy mang theo chức nghiệp tính giả cười chỉ nhìn ra được nàng cùng đời trước giống nhau cũng không thích cái này lâm ái cẩm trừ cái này ra Nhìn không ra khác. Lâm Hướng Mỹ thấy Thẩm Vệ Sơn nhìn chính mình, cười đi phía trước đi, đi thôi, quá muộn. Hướng Mỹ Thẩm Vệ Sơn lại nhìn thoáng qua Lâm Ái Cẩm, nhấc chân đuổi theo Lâm Hướng Mỹ, vị kia nữ đồng chí là người đại gia gia. Lâm Hướng Mỹ gật đầu, "Ân, ta Đường tỷ." "Đường tỷ?" "Đời trước là nàng cùng cha khác mẹ muội muội, đời này cư nhiên là nàng Đường tỷ." Thẩm Vệ Sơn đánh giá Lâm Hướng Mỹ mặt, huyền truyền hỏi, "Hướng Mỹ, ngươi cái này Đường tỷ thoạt nhìn không dễ giao lưu." Lâm Hướng Mỹ gật đầu. có ta đại gia cùng đại nương như vậy ba mẹ nàng còn có thể là cái gì hảo ở chung người nàng ngày thường ở huyện thành thượng cao trung cũng không trở lại chúng ta không thế nào giao tiếp vậy là tốt rồi thẩm vệ sơn hơi hơi yên lòng hắn biết hướng đẹp hơn đời có bao nhiêu cách hướng nàng cái này cùng cha khác mẹ muội muội mặc kệ cái này lâm ái cầm rốt cuộc là nơi nào nhưng nàng có ba mẹ có huynh đệ nếu hướng mỹ đem đời trước cảm xúc biểu hiện đến quá rõ ràng sợ là đối nàng bất lợi bất quá xem nàng bình tĩnh bộ dáng Thẩm vệ Sơn yên tâm, hắn đã quên, nàng thông minh đâu, chưa bao giờ sẽ làm xúc động áp đảo lý trí. Nhìn ra thẩm vệ Sơn ở vì chính mình lo lắng, lâm hướng mỹ âm thầm tán thưởng người nam nhân này xem người xem đến cũng thật chuẩn, liếc mắt một cái liền nhìn ra lâm ái cầm không phải cái thứ tốt. Xe liền ngừng ở trong viện, đi rồi vài bước liền đến bên cạnh xe, hai người dừng lại. Lâm hướng mỹ cười nói, thẩm đồng chí, hôm nay cảm ơn ngươi lại đây, trước tiên chúc ngươi tân niên vui sướng, vạn sự như ý. người cũng là thẩm vệ sơn túi đầu xem nàng ánh mắt mỉm cười qua năm nên 18 đi lâm hướng mỹ cười mấy ngày hôm trước qua sinh nhật đã 18. tám ngày nào đó thẩm vệ sơn sửng sốt nàng sinh nhật không phải tháng riêng sơ 6 sao hắn còn nghĩ đến lúc đó nghĩ cách lộng cái bánh sinh nhật lại đây lâm hướng mỹ tháng chạp 24. mươi nguyên lai like nàng ở chỗ này sinh nhật không giống nhau trước vài lần tới hắn hẳn là trước tiên hỏi một câu bỏ lỡ nàng mười tuổi sinh nhật Đây là lần thứ hai. Thẩm vệ Sơn trong lòng hối hận lại tiếng nuối, sắc mặt căng chặt, nhìn lâm hướng Mỹ, hơn nửa ngày không nói lời nào. Lâm hướng Mỹ bị thẩm vệ Sơn nhìn chằm chằm đến phát mao, dối tay ở hắn trước mắt quơ thẩm đồng chí. Thẩm vệ Sơn hơi không thể nghe thấy mà khẽ thở dài, không có việc gì, ta sơ sáu lại qua đây, đến lúc đó giúp các ngươi xây cái bếp. Nói xong, xoay người kéo ra cửa xe, nhấc chân lên xe phía trước lại xoay người lại hỏi, đúng rồi, sơ sáu ngày đó. Các ngươi không ra đi thăm người thân đi. Lâm Hướng Mỹ đem trong óc về thế giới này ký ức lay lay, cũng không tìm được cái gì yêu cầu chúc Tết thân thích, không có việc gì, ngươi lại đây đi, chúng ta sơ sau ở nhà. Hành, ta đây đi rồi. Thẩm Vệ Sơn lên xe, đóng cửa xe. Ngươi đợi chút. Lâm Hướng Mỹ chạy chậm đến viện môn khẩu, đem đầu gỗ hàng rào làm đại môn mở ra, đối với Thẩm Vệ Sơn vây vây tay. Thẩm Vệ Sơn phát động xe chậm rãi khai ra đại môn, quải thượng đại lộ, cùng Lâm Hướng Mỹ gật gật đầu. Khai đi rồi. Lâm hướng Mỹ sao xuống tay đứng ở cổng lớn nhìn theo xe đi xa, nhịn không được cảm thán, này binh ca ca một thân lục mở ra một chiếc màu xanh lục xe dịp, thật đúng là phong cách ra liền kém một bộ kính dâm, bằng không thỏa thỏa bộ đội đặc trùng điện ảnh nam chính. Cái này thẩm vệ sơn, tuy rằng tính tình biệt nữ điểm nhi, cũng mặc kệ là dáng người, vẫn là thành thục ổn trọng khí độ, đều so trước kia cái kia tiểu nam nhân càng phù hợp nàng thẩm Mỹ. Tiểu nam nhân chính là cái nam hài tử, mà cái này thẩm đồng chí. mới có thể xưng là nam nhân tấm tắc đáng tiếc nàng lâm hướng mỹ đối kết hôn không hề có hứng thú bằng không đem hắn bắt lấy nói cái luyến ái gì cũng coi như vì sinh hoạt tăng thêm sáng giỏi nhưng cái này niên đại xã hội không khí bảo thủ cẩn thận xuyên quần áo nị phục đều bị cho rằng là đổi phong bại tục nói nhiều mấy cái nam nữ bằng hữu đều có khả năng bị định vì tác phong vấn đề lưu manh quynh hướng cho nên nàng vẫn là không cần đi trêu chọc cái này nàng sơ phía dưới nói tiếng oan liền hơi kém vẫn mà bạo tẩu cũ kỹ nam nhân miễn cho quay đầu lại phiền thoái xe khai xa quải cái cong nhìn không tới lâm hướng mỹ xoay người trở về đi cùng lâm ái cầm hai mẹ con ở cổng lớn nên diện gặp phải lâm lão đại tức phụ nhi trong tay đề ra cái sọn mặt trên che lại miếng vải như là đi nhà ai tặng đồ sai thân mà qua thời điểm lâm lão đại tức phụ hướng trên mặt đất phi một ngụm âm dương quay khí một cái cô nưng ra cả ngày cùng cái nam nhân câu kết làm vậy Lâm Hướng Mỹ cười lạnh một tiếng, quay đầu lại hô một tiếng, "Uy." "Lâm Ái Cẩm, Lâm Ái Cầm không tình nguyện xoay người, "Làm gì?" Lâm Hướng Mỹ đối với Lâm Ái Cầm nhéo nhéo năm tay, lời nói thâm thiế, "Nhớ kỹ ta cùng ngươi lời nói, quản hảo mẹ ngươi kia trường phá miệng." Nghe xong Lâm Hướng Mỹ những lời này, Lâm Ái Cầm còn chưa nói lời nói, Lâm lão đại tức phụ trước tức giận đến dầm chân, xoay người chỉ vào Lâm Hướng Mỹ, "Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi đây là sao nói chuyện đâu? Tốt xấu ta là ngươi đại nương." Ngươi ba mẹ tồn tại thời điểm cũng không dám như vậy cùng ta nói chuyện. Lâm hướng Mỹ cười hạ, Nga. Là sao? Vậy ngươi nhưng thật ra làm ra cái đại nương bộ dáng A, khi dễ chúng ta tỉ đệ, khắc khe chúng ta sinh hoạt thời điểm sao không nói ngươi là chúng ta đại nương đâu. Nàng lâm hướng Mỹ, có một chút nhi tốt nhất, chưa bao giờ sẽ bị đạo đức bắt góc. Quả ngươi là bảy đại cô tám gì cả, vẫn là thân cha thân mãi mãi, ai đối nàng không tốt, nàng liền đối ai không tốt, thiếu ở nàng trước mặt phản cái gì thân thích nói. ngươi. người lâm lão đại tức phụ nhi bị nghẹn đến nửa ngày không tiếp thượng lời nói tới lâm hướng mỹ nhìn lướt qua lâm ái cầm xoay người liền đi từng ngày cậy già lên mặt ra mà không đứng đắn ta đều thế ngươi e lệ lâm lão đại tức phụ tức giận đến nửa ra yên nhấc chân liền phải đuổi theo lâm hướng mỹ ngươi đứng lại đó cho ta lâm ái cầm táo bạo mà giữ chặt nàng mẹ dây dưa không xong không phải còn muốn đi ta nhị cứu ra sao lâm láo đại tức phụ nhi sắc mặt không được tốt xem khuê nữ ngươi đây là làm gì nha mẹ ngươi bị mắng ngươi không giúp ta sao còn ngăn đón đâu lâm ái cầm buông ra nàng vừa quay người tử liền đi thái độ ghét bỏ lại ác liệt nhỏ giọng oán giận ngươi có phiền hay không ta và ngươi nói nhiều như vậy ngươi như thế nào liền không nghe đâu có thể hay không không cần đi trêu chọc nàng nàng đều nói lại nói gần nhất không cần trêu chọc cái kia điên nữ nhân miễn cho hỏng rồi nàng đại sự những người này quả thực chính là ốc heo như thế nào liền nghe không hiểu tiếng người đâu lâm lão đại tức phụ thấy lâm ái cầm thật sinh khí Nhớ tới nàng hai ngày này tổng ở nàng bên thai giận dò nói, bừng tỉnh đại ngộ, vội vác sọt đuổi theo đi, khuê nữ a ngươi đừng nóng giận, mẹ này không phải vừa thấy đến nàng kia lỗ mùi hướng lên trời bộ dáng liền cấp khí hồ đồ sao. Một phòng người dại rột hết thuốc chữa. Lâm ái cầm hận không thể chịu chết trước kia chính mình. Lúc ấy vì ghê tẩm lâm hướng Mỹ, nàng viết ra này toàn ra lại xuẩn lại hư cực phẩm, nhưng hiện tại nàng chính mình suy tới, chẳng sợ bọn họ đều súng nàng, quá nàng, nhưng nàng vẫn là mau chịu không nổi Thuận miệng hướng trên mặt đất phun đàm phun nước miếng há mồm nói chuyện trước tới một câu cốc mắng đi đầu nói như thế nào bọn họ đều không giải chi nhớ nàng thật là chịu đủ rồi khuê nữ ngươi từ từ mẹ lâm lão đại tức phụ nhi thấy chính mình bảo bối khuê nữ một người ở phía trước mánh đi vội đuổi theo đi hống mẹ nhớ kỹ nhớ kỹ gần nhất đừng trêu chọc lâm hướng mỹ chờ quay đầu lại ngươi đối tượng mẹ nó kia đầu tùng khẩu ngươi gả tiến huyện cách ủy hội phó chủ nhiệm ra kia như thế nào đối phó kia lòng lang giả sói còn không phải từ chúng ta định đoạn. mẹ lâm ái cầm xoay người dùng giáo huấn tiểu bối giống nhau khẩu khí nói theo như ngươi nói nhiều ít hồi có chút lời nói trong lòng biết là được đừng tổng treo ở ngoài miệng nói bị chính mình khuê nữ không chút nào che giấu mà ghét bỏ lâm lão đại tức phụ nhi trên mặt có điểm không nhịn được ngượng ngùng mà cười cười đã biết lâm ái cầm xoay người lại đi bực bội không thôi mà nhỏ giọng nói thầm một câu theo giống nhau xuẩn đấu lâm hướng mỹ trở về phòng dậm dứt trên chân tuyết tởi ra quân áo khoác tiến đến bếp lò biên ngồi sưởi ấm nghĩ đến vừa rồi thẩm vệ sơn vấn đề lâm hướng mỹ làm bộ nhàn tán gâu giống nhau hỏi hướng quang quá xong năm không được thăm người thân chúc tết sao hiện tại ngươi là nhà ta trụ cột ngươi tới an bài đi trong sách các nàng này một nhà đều là vai phụ căn bản liền không để các nàng ra có cái gì thân thích nàng hiện tại chính là hai mắt một bôi đen luôn uống. lâm hướng nghe thấy lời này từ trên giường đất xuyên giày xuống đất cũng cầm tiểu băng ghế ngồi ở bếp lò biên tỷ Ba mẹ không có mấy năm nay, mỗi năm tháng riêng ngươi đều đến ở nhà chính nấu cơm, cũng ra không được môn. Năm nay ngươi không cần bận việc, nếu không, chúng ta đi một chuyến chỗ rửa chân, đi bà ngoại ra cùng cứu cứu ra bái cái năm. Di ngoạn ý nhi, các nàng còn có bà ngoại cùng cứu cứu đâu. Lâm hướng mi có chút giật mình. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng cũng là, nếu là không bà ngoại, kia các nàng mẹ là từ đâu ra đâu. Cái này niên đại sinh dục tự do, có mấy cái cứu cứu cũng đúng là bình thường. Lâm Hướng Mỹ không có trước kia Lâm Hướng Mỹ ký ức đối bà ngoại ra cùng cứu cứu ra tình huống hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả cơ bản nhất có mấy cái cứu cứu đều không rõ ràng lắm. Nhưng nàng cũng không dám trực tiếp hỏi Lâm Hướng Quang, sợ lòi, vẫn là quay đầu lại sấn tiểu tử không ở, trộm hỏi một chút vọng tinh đi, kia Hải Tử Hảo lừa gạt, hành, nghe ngươi, Lâm Hướng Mỹ gật đầu, lại nói tháng riêng sơ sáu ngày đó, Thẩm Đại Ca muốn tới, mặt khác thời gian người xem ăn bài, Lâm Hướng Quang nghĩ nghĩ. Chưa nếu không liền sơ tứ đi chỗ rửa chân, trước kia ba mẹ ở thời điểm, chúng ta không đều là sơ tứ đi sao? Lâm hướng Mỹ gật đầu, hành. Lâm hướng quang trà sát đầu, tỷ sơ nhị ngày đó, ta tưởng thỉnh mấy cái anh em tới trong nhà ngồi ngồi, ngươi xem được không? Hai tử lớn, có chính mình xã giao thực bình thường, huống chi đứa nhỏ này là cái thích kết giao bằng hữu người. Trong sách đứa nhỏ này phạm vào đại sự cuối cùng bị công khai bắn chết thời điểm, còn có rất nhiều huynh đệ cố ý từ các nơi tới rồi đưa tiễn. có thể thấy được là cái trọng tình nghĩa. Lâm Hướng Mỹ cười nói, "Hành à, đến lúc đó tỉ cho các ngươi làm vài món thức ăn, hảo hảo chiêu đãi một chút." Tựa hồ không nghĩ tới Lâm Hướng Mỹ như vậy sảng khoái mà đáp ứng, tiểu tử có chút cao hứng, "Tỉ, cảm ơn ngươi, bất quá không cần bận việc, chúng ta chính là tán gẫu." Lâm Hướng Mỹ vô vô hắn cánh tay, "Nhà ta à, bên ngoài sự ngươi làm chủ, ở nhà tỉ đừng ra, cho nên nghe ta." "Ai, ta đây nghe tỉ." Lâm Hướng quang nhìn Lâm Hướng Mỹ cười nói, Bị xoáy mặt thoạt nhìn thương ngoan. Theo sau đứng dậy cởi giày thượng giường đất, cầm vợ cùng bút, ngồi vào giường đất trước bàn, tiếp đón hai cái tiểu nhân, vọng tinh, ngọt ngào, lại đây, ca ca giáo các ngươi biết chữ. Hai cái tiểu nhân cộp cộp cộp chạy tới, một tả một hữu rửa gần lâm hướng quăng ngoan ngoan ngồi xong Gần nhất, một có thời gian, lâm hướng quăng sẽ dạy hai cái tiểu nhân biết chữ, lâm hướng Mỹ nhìn cười cười, cũng không để ý. Đứng dậy đến mâm bắt đem hạt dưa suy trong túi, ngồi ở bếp lò biên sưởi ấm Một bên cắn hẳn dưa, một bên nghe Lâm Hướng Quang đi học. Lâm Hướng Quang ở trên vở viết viết vẽ vẽ nửa ngày, lúc sau chỉ vào mặt trên giáo hai cái tiểu nhân, này niệm bà ngoại, này niệm ông ngoại. Lâm Vọng Tinh ngồi quỳ ở giường đất trước bàn, thực nghiêm túc mà đi theo niệm, bà ngoại, ông ngoại. Nhưng ba tuổi tiểu điềm điềm phát âm còn không thế nào tiêu chuẩn, ngại thanh mãi khí nghiêm trang niệm ra tới lại thành, nào nào, nào ra. Lâm Hướng Mỹ xì một tiếng cười, thấy ba cái đầu dưa đồng thời chuyển qua tới xem nàng. vội đem cười nghẹn trở về xua tay đường động ta tiếp tục tiếp tục lâm hướng quang tiếp theo giáo kiên nhẫn dị thường ngọt ngào, nhị ca nói cho ngươi ngươi nhớ kỳ à bà ngoại còn ở ông ngoại đã không còn nữa ngọc ngào vai đầu nhỏ đi theo lặp lại não não còn ở nào ra không còn nữa lâm hướng quang lơ đang giống nhau chật phía dưới nhìn thoáng qua ngồi ở bếp lò trước lâm hướng mỹ tiếp theo nói đúng vậy chúng ta tổng cộng có hai cái cứu cứu còn có một cái gì đại cứu đã sớm không có Mợ cả mang theo biểu tỷ sửa lại gả, biểu ca quá kế cho nhị cứu. Nhị mợ người thực hảo, đối đại biểu ca giống thân nhi tử. Lâm hướng mỹ ca băng ca băng cắn hạt dưa, cẩn thận nghe. Ông ngoại không còn nữa, bà ngoại còn ở, tổng cộng hai cái cứu cứu, đại cứu không có. Mợ cả mang theo biểu tỷ tái giá, biểu ca quá cho nhị cứu, nhị mợ người thực hảo. Không phải, đợi chút, đợi chút, những lời này, như thế nào nghe tới, cảm giác không giống như là phải nói cấp một cái ba tuổi hài tử nghe đâu. Lâm hướng Mỹ ngẩng đầu nhìn về phía ngồi xuống trên giường đất cái kia gầy gầy cao cao trai trai tiểu tử, trong tay hạt dưa tức khắc liền khái không nổi nữa. Chương 32 chương 32 Lâm hướng Mỹ đem một cái hạt dưa ngậm ở trong miệng, nửa ngày cũng không cắn đi xuống, làm bộ giường như không có việc gì mà cầm lò móc đụng lò đường hỏa, hai chỉ lô thai lại dựng lên. Lâm hướng Quang tiếp theo lại nói một đồng lớn, sau đó hỏi tiểu điềm điểm, ngọt ngào, nhớ kỹ sao. Tiểu điềm điểm đã sớm mông vòng. Đầu nhỏ nơi nào nhớ rõ chủ cái gì đại cứu như vậy nhị cứu như vậy, nghĩ nghĩ nói, nào nào, nào ra. Đến, nghe xong nửa ngày, chỉ nhớ kỹ này hai người. Ngoan. Lâm hướng quang cũng không nổi, sờ sờ tiểu cô nương đầu, quay đầu lại hỏi ngồi ở hắn bên kia vọng tinh, vọng tinh đâu, ngươi nói một chút. Lâm vọng tinh rốt cuộc bảy tuổi, trước kia ba mẹ ở thời điểm, cũng không thiếu dẫn bọn hắn đi bà ngoại ra đi lại, vốn là đều nhận thức, vừa rồi nhị ca lại cô ý nói một lần, với hắn mà nói không hề khó khăn. Thấy nhị ca hỏi, cái miệng nhỏ một trường, ba ba bà nói cái rõ ràng. Lâm hướng quang điểm đầu, ở tiểu nam Hải cái gãy thượng trụt một chút, còn hành, không tính quáng ốc. Lâm vọng tinh xoay tay lại ở nhị ca cánh tay thượng trụt một chút, nhị ca, người mới ngốc. Lâm hướng quang dơ tay liền đem tiểu nam hài đầu ấn trên bàn, hắc, ta này dạy ngươi biết chữ đâu, ngươi còn dám mắng ta, thiếu thu thập đúng không. Lâm vọng tinh cũng không yếu thế, một bên rãy rủa một bên cười tranh luận, nhị ca ngươi chính là đại ngốc tử. Ngươi vừa rồi giảng nhiều như vậy, ngọt ngào còn nhỏ không nhớ được, ta tất cả đều biết không dùng ngươi giảng, ngươi nói ngươi có phải hay không nói vô nghĩa. Lâm hướng quang nhìn lướt qua trên mặt đất lâm hướng Mỹ, giơ tay đem lâm vọng tinh ấn ở trên giường đất, liền đi cào hắn nữa. lâm vọng tinh, phản thiên đúng không? Lâm vọng tinh ha ha ha cười cái không ngừng, một bên cười một bên đều, ngọt ngào, mau tới giúp tam ca. Ngọt ngào cả ngày cùng tam ca đãi ở bên nhau, tự nhiên cùng tam ca cảm tình càng tốt, nghe được tam ca triệu hoán. đứng lên liền bổ nhào vào nhị ca trên người ôm hắn cổ tưởng đem hắn kéo ra ngại hung mãi hung uy hiếp nói ngọt ngào cắn ngươi ngao lâm hướng quang kháng nghị ngọt ngào ngươi cái tiểu phản đồ đã quên tam ca mới vừa trộm cho ngươi ăn đường một lát sau ba cái hải tử liền hi hi ha ha nháo thành một đoàn lâm hướng mỹ cũng đi theo nhịn không được cười lâm vọng tinh trước mặt ngoại nhân luôn luôn nhát gan tự ti không dám biểu đạt chính mình đối ngọt ngào cái này muội mội cưng chiều che chở đối lâm hướng mỹ cái này tỉ tỉ ái kính có thể nói nói gì nghe nấy nhưng duy độc đối lâm hướng quang cái này nhị ca cũng không nhường nhịn bị đánh liền đánh trả ai mắng liền cãi lại ngược lại là huynh đệ chi gian bình thường nhất ở trung phương thức lâm hướng quang cái này ca ca làm được thực xứng trước thiệt tình đem lâm vọng tình trở thành thân đệ đệ tiểu nam hài ở ca ca trước mặt có cũng đủ cảm giác can toàn mới dám ở trước mặt hắn không hề cố kỵ mà làm can đi lâm hướng mỹ cảm thấy thực vui mừng xem ra đời trước những cái đó chuyên gia nói rất đúng trong nhà có cái dương cương nam tính càng có lợi cho nam hải tử trưởng thành ba cái hải tử đùa dỡn trong chốc lát cuối cùng lấy lâm hướng quang bị hai cái tiểu nhân chế phục mà chấm dứt hắn đầu hàng xin tha hai cái tiểu nhân mới buông tha hắn ba người lại về tới trước bàn tiếp tục biết chữ dạy học lâm hướng mỹ tiếp tục ca băng ca băng khái hạt dưa nhưng lại nhịn không được nghĩ nhiều vừa rồi lâm hướng quang từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà đem bà ngoại gia nhân tế quan hệ nói được danh mạch ba tuổi ngọt ngào căn bản là không cần hiện tại liền nhớ kỹ nhiều như vậy mà vọng tinh đã sớm biết Nếu nàng lâm hướng Mỹ là nguyên lai nàng, như vậy nàng cũng nên biết. Cho nên, tựa như vọng tinh nói, vừa rồi lâm hướng quang nói được kia một đống lớn chính là vô nghĩa. Liên bảy tuổi tiểu nam hải đều cảm thấy khác thường, không khỏi lâm hướng Mỹ không nhiều lắm tưởng. Lâm hướng quang cái này tiểu tử luôn luôn là cái tâm tư kín đáo người, tới nhiều ngày như vậy, nàng cũng phát hiện, đứa nhỏ này có thể nói chưa bao giờ làm vô dụng sự, cũng sẽ không không thể hiểu được nói một ít vô dụng vô nghĩa. Như vậy, vừa rồi hắn giảng những cái đó. Chính là cố ý. Nếu ngọt ngào cùng vọng tinh đều không cần, như vậy, rõ ràng, đây là cố ý giảng cho nàng nghe. Lâm hướng Mỹ máy móc mà đem hạt dưa một cái một cái bỏ vào trong miệng, thâm sắc như thường mà ca ca cắn trong lòng lại như lục tung giống nhau vô pháp bình tĩnh. Vì cái gì? Vì cái gì muốn cố ý giảng cấp vốn dĩ cũng không cần nàng nghe. Chẳng lẽ nói, đứa nhỏ này đối nàng nổi lên hoài nghi. Phát hiện nàng không phải nguyên lai like lâm hướng Mỹ. Khi nào phát hiện không đúng. Lâm hướng Mỹ cẩn thận hồi ức mấy ngày này nàng hành động. Nàng tại đây hài tử trước mặt, vẫn luôn nỗ lực duy trì trước kia ôn nhu như nước nhân thiết ta, khi nào lộ chân tướng. Tới, cùng ta niệm, cứu cứu, ca ca, tỷ tỉ, tỉ tiểu tử bình thản ung dung mà giáo hai cái tiểu nhân. Lâm hướng Mỹ đem cuối cùng một phen hạt dưa khai xong, đứng dậy lấy cây trổi đem mà quét sạch sẽ, cũng ngồi xuống giường đất duyên bên cạnh. Xem ra, nàng đến tìm cơ hội thử thử đứa nhỏ này, xem nàng là nghĩ nhiều, vẫn là thật sự bại lộ. Lâm hướng Mỹ nghĩ đến ban ngày mới vừa thử xong thẩm vệ sơn, lúc này lại muốn cùng này cho ai hải tử chơi tâm cơ, nhịn không được dưới đáy lòng thở dài. Hảo hảo và mặt cực phẩm làm giàu cái bản, đến nàng này, như thế nào thành ai là nằm vùng, đoán xem ta là ai? Ai, tâm mệnh ta? Giữa trưa cơm ăn đến quá muộn, lại đều ăn đến quá no, tới rồi buổi tối Lâm hướng Mỹ liền không có làm cơm, đem giữa trưa dư lại một chút thịt gà nhiệt nhiệt, tỉ đệ mấy cái lại ăn mấy khối điểm tâm, cơm chiều liền đối phó đi qua. chơi tối xuống dưới lâm hướng mỹ tiếp đón bọn nhỏ đi mặc tốt xiêm y ỉa chúng ta đến bên ngoài phóng pháo hoa đi hôm nay tuy rằng mới 29, nhưng nếu thẩm vệ sơn thay thế đại ca tới bồi bọn họ cùng nhau ăn đoàn bữa cơm đoàn viên còn ăn sủi cảo vậy xem như ăn tết nếu qua vậy quá cái hoàn chỉnh phóng pháo hoa lâu ngọt ngào vô tiểu bàn tay trên mặt đất ngảy. lâm vọng tinh xinh đẹp mắt to cũng lượng lượng giúp đỡ nhị ca chọn pháo hoa tỷ lệ bốn cái khóa kỹ môn xuyên qua sân đi ra đại môn tới rồi đường cái thượng, hướng đông đi rồi một mảng lớn, rời xa nhà họ Lâm Sơn. Trong viện có củi lửa đống, không cẩn thận điểm liền thảm. Lại nói, các nàng Hoan Thanh thiếu nữ, không nghĩ làm nhà chính những người đó nghe thấy. Lâm Hướng Quang cùng Lâm Vọng Tinh đem mang ra tới pháo hoa đặt ở trên mặt đất, hai người liền cầm que diêm cùng một phen thoán thiên hầu đi xa một ít, một cái dơ một cái đốt lửa. Vọng Tinh, mau buông tay. Lâm Hướng Mỹ thấy Lâm Hướng Quang đem hỏa điểm, Lâm Vọng Tinh còn gắt gao nắm chặt côn, sốt ruột hô to. Lâm vọng tinh vội vàng buông tay, thoán thiên hầu đột nhiên thoáng thượng thiên, ở trời cao trung nổ tung. Đi, đang. Tiểu Nam Hải đây là mấy năm qua phong cái thứ nhất pháo hoa, mừng rỡ thằng nhảy nhị ca, trời cao. tỷ tỷ, trời cao, ngọt ngào, trời cao. Lâm hướng Mỹ, đồng nôn vô kỵ. Lâm hướng quang dơ tay ở tiểu Nam Hải trên đầu trụ một chút, là thoán thiên hầu trời cao, ngươi cái tiểu ngốc tử. Thành công thả một cái, huynh đệ hai cái lại lần nữa ăn ý hợp tác. Một người tiếp một người điểm. Ti. Đi. Đăng. Ti. Đăng. Mấy cái hài tử vui vẻ đến cười ha ha. Lâm hướng mị tử trên mặt đất cầm lấy hai căn mắng hoa. Làm lâm hướng quan điểm. Chính mình cầm một cái. Đưa cho ngọt ngào một cái. Không cần. Ngọt ngào không cần. Mắng mắng bước hỏa hoa. Tiểu cô nương sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Không dám tiếp. Xem tỉ tỉ. Lâm hướng Mỹ cũng không cứng bách. Một tay cầm một cái mắng hoa. Hai cái cánh tay vung lên tới. Hai căn máng hoa ở nàng trong tay kén thành hai cái xinh đẹp quyền lửa. Thấy tỷ tỷ chơi đến vui vẻ, tiểu cô nương vẫn là nhịn không được thấu đi lên, tỷ tỷ tỷ tỷ Lâm hướng Mỹ đem trong tay hai cái thiêu xong máng hoa nem xuống, lại cầm bốn căn, làm lâm hướng quang điểm, tỷ mỗi hai cái một người cầm hai cái, đối với không trùng xoay vòng vòng. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Tỉ đệ bốn cái vui sướng tiếng cười tại đây an tĩnh cánh đồng bắt ngát thượng chuyển ra đi hảo xa. Đem mang đến pháo hoa đều phóng xong. Lại đem hỏa tinh đều dâm diệt, bốn người lúc này mới trở về đi. Trở về phòng, rửa mặt thu thập xong, bốn người phô hảo ổ chăn, đều nằm hảo. Ngọt ngào tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, dễ dàng mệt, như cũng là tốt nhất hống một cái. Nằm tiến ổ chăn, lâm hướng Mỹ mới vừa chụp nàng hai hạ, nàng liền ngủ rồi. Hống xong một cái còn một cái, lâm hướng Mỹ xoay người. Liền thấy trường điều cái bàn bên kia, lâm vọng tinh lộ đầu nhỏ đang trông mong chờ nàng. Thấy nàng xoay người lại, tiểu nam hải nết môi cười Tỉ. bị hắn lại ngọt lại xinh đẹp tươi cười manh đến lâm hướng mỹ cũng cười vươn tay ở hắn đầu dưa thượng khò khe hai hạ chúng ta vọng tinh hiện tại nhận thức nhiều ít cái tự tiểu nam hải buột miệng tốt ra 120 cái và chúng ta vọng tinh lợi hại như vậy đều mau đuổi kịp tỷ tỷ lâm hướng mỹ chừng lớn đôi mắt tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán đứa nhỏ này không tự tin nàng luôn luôn là có thể khen liền khen quả nhiên tiểu nam hải khuôn mặt đỏ bừng có chút thẹn thùng lại có chút kiêu ngạo mà nói Tỷ, nhị ca cũng nói ta học được mau đầu. Nhị ca nói hắn khai giảng phía trước muốn dạy ta nhận thức 500 cái tự. Lâm hướng Mỹ sở sở tiểu Nam Hải tinh tế rất nhiều khuôn mặt, vọng tình cố lên. Quay đầu lại có thể cấp ngọt ngào đương lão sư. Tiểu Nam Hải thật mạnh gật đầu, ân. Mau ngủ, ngày mai quá lớn năm. Lâm hướng Mỹ cười nói. Tiểu Nam Hải nghe lời mà nhắm mắt lại, trên mặt ý cười nhưng vẫn treo. Một chút một chút nhẹ nhàng nuốt tiểu Nam Hải đầu dưa, Lâm hướng Mỹ trong lòng cảm khái và ngàn. Mấy ngày nay lâm hướng quang dạy hắn biết chữ thời điểm, nàng lưu ý tới rồi, đứa nhỏ này thông minh đâu, trí nhớ siêu hảo, lĩnh ngộ năng lực cũng cực cường, một giáo liền sẽ Mà ở trong chuyện gốc, đứa nhỏ này đến rời đi cái này ra cũng chưa thượng quá một ngày học, không nhận thức một chữ, thật thật là đáng tiếc. Bất quá hiện tại bất đồng, nàng tới, hướng quang cũng hảo hảo, hết thể chỉ biết càng ngày càng tốt. Lâm hướng Mỹ đem tiểu nam hài hướng ngủ, ngồi dậy muốn đi tắt đèn, lúc này mới phát hiện lâm hướng trần chủi xem nàng. Bị nàng gặp được, tiểu tử nhết môi cười, tỷ, ta đã lâu không như vậy vui vẻ qua. Lâm hướng Mỹ nghĩ nghĩ lại nằm xuống đi, tỷ đệ hai cái cách trường điều cái bàn, cách lâm vọng tinh nhỏ giọng liêu khởi thiên. Hướng quang, ngươi có phải hay không có chút lời nói muốn hỏi ta? Lâm hướng Mỹ thử thăm dò mở miệng. Lâm hướng quang trầm mặc trong chốc lát, nhỏ giọng nói, tỷ, ngươi nói, chờ ta 18 tuổi, ngươi sẽ nói cho ta. Lâm hướng Mỹ gật đầu, nàng là không nghĩ như vậy sớm nói cho hắn. nhưng nào nghĩ vậy hải tử như thế thông minh lấy nàng lâm hướng mỹ tinh vi kỹ thuật diễn cư nhiên còn ra bại lộ thân tỷ đệ lại sớm chiều ở chung nàng cũng nhìn ra đứa nhỏ này chẳng sợ phát hiện nàng cổ quái đối nàng vẫn như cũ không có mâu thuẫn chỉ có giữ gìn kia nàng cũng liền không cần thiết vẫn luôn gạt cả ngày ở chính mình trong nhà còn muốn đoán xem đoán diễn diễn diễn nàng cũng mệt mỏi a hướng quang khả năng ngươi đã đã nhìn ra tỷ tỷ cùng trước kia không giống nhau lâm hướng mỹ hạ giọng nói lâm hướng quang thành thật gật đầu tỷ, ngươi cùng trước kia kém đến quá nhiều ngươi trước kia ngươi hiện tại tiểu tử liệt kê thật nhiều cường hữu lực ví dụ kỹ càng tỉ mỉ giải thích hắn là như thế nào đoán được lâm hướng mỹ không phải trước kia lâm hướng mỹ cuối cùng chém đinh trả sắt làm tổng kết tỷ, ngươi liền cùng hoàn toàn thay đổi cá nhân giống nhau nhưng ta biết mặc kệ như thế nào biến ngươi chính là tỷ của ta đứa nhỏ này thật đúng là tướng lâm hướng mỹ lại lần nữa kinh ngạc cảm thán với đứa nhỏ này kín đáo tâm tư cùng nhạy bén trực giác Khó trách ở trong sách phạm vào như vậy bao lớn án, vẫn luôn qua thật nhiều năm mới bị bắt giữ quý án. Hơn nữa vẫn là hắn mệt mỏi, chủ động từ bỏ chạy trốn. Lâm hướng Mỹ cười hỏi, vậy ngươi lại nói nói xem, ta là chuyện như thế nào? Lâm hướng quang đem đầu hướng Lâm hướng Mỹ bên này nghiêng nghiêng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được khí thanh. Thần thần bí bí hỏi, tỷ, ngươi có phải hay không, đi nơi nào tu luyện trở về? Tựa như những cái đó thần tiên giống nhau, bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm. ngươi có phải hay không chạy tới tiên giới tu luyện một thời gian thì như thế nào tiên giới hảo chơi sao đứa nhỏ này sức tưởng tượng đủ phong phú lâm hướng mi ghé vào gối đầu thượng không tiếng động mà cười một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói hướng quang ngươi nói cũng không sai biệt lắm bất quá ta không phải đi tiên giới tu luyện mà là ở trong ngộng đi một cái khác thế giới lâm hướng quang lại hướng bên này xây dịch ngại lâm vọng tinh vướng bận dứt khoát đem hắn bế lên tới phóng tới chính mình ổ chan Hắn nằm tới rồi lâm vọng tinh ẩu chăn ghé vào gối đầu thượng mãn nhãn tò mò mà nhìn lâm hướng mỹ, nhỏ giọng hỏi: Tỷ, thế giới kia gì dạng? Ngươi sao trở nên lợi hại như vậy? Ngày thường trang đến lại thâm trầm, cũng bất quá là cái mười bốn tuổi hải tử. Lâm hướng mỹ nén cười, đứng dậy trước đem đèn đóng, nằm trở về, nhỏ giọng nói: Ta lần trước mỗi ngày buổi tối ngủ, đều sẽ đến vài thập niên sau một cái thế giới đi, ở nơi đó. Lâm hướng mỹ thật thật giả giả, đem nàng vì cái gì biến hóa lớn như vậy nguyên nhân cấp nói. bất quá nàng không đề nàng không phải nguyên lai like lâm hướng mỹ nàng sợ hài tử biết nguyên lai like tỷ tỷ không có khổ sở trong lòng cũng không đề đây là một quyển sách càng không đề lâm ái cầm là này hết thể đều người khởi sướng nàng sợ hài tử huyết khí phương cương, dẫn theo đao đi chém người lâm hướng quang đều nghe mê hoán một hồi lâu mới nói tỷ tuy rằng ta không có biện pháp tưởng tượng nhưng ta thích hiện tại ngươi ta cũng thích hiện tại ta lâm hướng mỹ cảm thán nói nàng lâm hướng mỹ nào nào đều hảo Nàng cũng vĩnh viễn đều thích giờ này khắc này nàng chính mình. Lâm hướng quang lại có chút lo lắng hỏi, tỷ ngươi nói ở trong ngộng thế giới kia sinh sống hơn 20 năm, vậy ngươi về sau, còn sẽ lại đi sao? Nghĩ đến lâm ái cầm nói nàng ở nguyên lai thế giới đã chết, lâm hướng mỹ nói, sẽ không lại đi. Vậy là tốt rồi, ngươi đã đủ lợi hại, không cần lại đi tu luyện. Lâm hướng quang thở dài nhẹ nhõm một hơi. tỷ đệ hai người hàn huyên lâu như vậy chi tâm lời nói, lâm hướng mỹ tâm tình thả lỏng, ngáp một cái, ngủ đi hai người nhắm mắt lại, không trong chốc lát hô hấp trở nên bằng thẳng, đều ngủ rồi. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch. nửa đêm, tỷ đệ bốn cái ngủ đến chính trầm, trên cửa sổ đã bị người đột nhiên liên thanh gõ vang. bốn người đồng thời dọa tỉnh, ngọt ngào hoa một tiếng liền khóc ra tới. tối lửa tắt đèn bỏ tìm Lâm Hướng Mỹ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ tại đây, tại đây. Lâm Hướng Mỹ duỗi tay vớt đem tiểu cô nương vớt tiến trong lòng ngực, dùng sức ôm chặt Trấn An. trong lòng lại dâng lên tức giận, hơn phân nửa đêm. Làm cái gì? Lâm Hướng Quang cũng thực tức giận, vô vô sợ tới mức ôm hắn cánh tay liền không buông tay Lâm Vọng Tinh, tức giận hỏi, "Ai?" Ngoài cửa sổ truyền đến Lâm Ái Quốc nôn nóng thanh âm, "Hướng Quang, mau kêu ngươi tỉ lên, các ngươi chạy nhanh lại đây." Mãi vừa rồi té ngã một cái, nằm liệt bất động. Chương 33 chương 33. Lâm Hướng mỹ mày đẹp nhăn lại. Sao lại thế này? Lâm lão thái thái như thế nào trước tiên bị bệnh? Dựa theo trong sách cốt truyện, Lâm lão thái thái là qua năm có một thời gian mới rơi a. Hướng Mỹ, hướng quang, nhanh lên nhi lên, chờ các ngươi thương lượng sự đâu, còn ma kỷ gì đâu. Lâm ái quốc ở bên ngoài lại kêu, ngữ khí nôn nóng, chậm dãi không kiên nhẫn. Lâm hướng quang nhỏ giọng hỏi, tỷ, qua đi sao? Lâm hướng Mỹ nghĩ nghĩ, ân qua đi nhìn xem. Phân ra thời điểm một phân tiền không cho, Lâm Lão thái thái chính mình chính miệng nói, nằm liệt trên giường đất cũng không cần nàng quẳng. Này nếu là chiếu nàng trước kia tính tình, kia nàng sẽ không quan tâm trực tiếp nằm xuống tiếp theo ngủ. Có thể tưởng tượng khởi kia chưa từng gặp mặt cũng không cơ hội gặp lại ba ba lâm lão nhị, lâm hướng mỹ cảm thấy nàng vẫn là đại hắn đi xem một cái. Ít nhất, cái này mặt mũi công phu đến làm một lần. Hú hồ, hơn phân nửa đêm, nhà chính như vậy nhiều người, cố ý tới kêu các nàng, tuyệt đối lại là ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Hành, kia nàng liền chính mắt đi xem, giáp mặt đi nghe một chút, những người đó lại là như thế nào tính kế các nàng. Tốt nhất bọn họ đủ cấp lực, không biết xấu hổ đến hoàn toàn một chút. vậy có thể trực tiếp náo phiên nàng liền có thể mang theo đệ đệ muội muội cùng kia toàn gia cực phẩm hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ hành vậy đi xem lâm hướng quăng nhảy xuống mà dẫm lên giày đi đến đầu giường đất xả đèn thẳng khai đèn đối với bên ngoài hô một tiếng đợi chút lại đây nhanh lên nhi a chờ các ngươi lại đây thương lượng sự đầu lâm ái quốc lại hô một tiếng đi rồi vọng tinh ngươi lại đây tỉ tỉ ổ chăn ngủ ngươi ở nhà nhìn một ngào ta và ngươi nhị ca qua đi nhìn xem lao thái thái Lâm Hướng Mỹ đem khóc hai tiếng, mơ mơ màng màng lại ngủ qua khứ ngọt ngào thả lại ổ chăn. Một bên mặc quần áo, một bên nói. Hơn phân nửa đêm, tỷ tỷ cùng Kaka ca ca đều phải ra cửa. Lâm Vọng Tinh xinh đẹp ánh mắt rõ ràng lộ ra lo âu, còn là nghe lời lật qua cái bàn tới rồi bên này, chui vào tỷ tỷ ổ chăn, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ ngọt ngào. Phát giác tiểu nam hài bất an, Lâm Hướng Mỹ cúi đầu ở khuôn mặt hắn thượng hôn hôn. Tỷ tỷ ở bên ngoài giữ cửa khóa lại. Vọng Tinh là nam tử hán. Nhất định có thể chiếu cố hảo muội muội đúng hay không? Bị tỷ tỷ ôn nhu mà hôn, tiểu nam hải cao hứng lại có chút thẹn thùng, khuôn mặt bỏ bừng, nhưng rõ ràng an tâm không ít, ngoan ngoãn gật gật đầu. Tỷ tỷ, ta có thể chiếu cố hảo ngọt nào? Lâm hướng mỹ duỗi tay ở hắn đầu dưa thượng khò khè hai hạ, vọng tinh thật có thể làm. Lâm hướng quang đem xiêm y giày mà tốt, lấy thượng khóa cùng chìa khóa, ở hướng mau tắt hỏa bếp lò điền đem củi lửa. Lâm hướng mỹ đem Lâm vọng tinh que thời lửa từ ngăn tủ thượng bắt lấy tới. phóng tới tiểu nam hải ổ chăn bên ngoài hắn giơ tay có thể với tới địa phương lại đem trang đường mâm đặt ở hắn bên cạnh trên bàn ngữ khí thoải mái mà nói tỷ cùng nhị ca sẽ mau chóng trở về nếu là ngọt ngào tình khóc ngươi liền làm bộ hống hống nàng tiểu nam hải xoay người ghé vào trong ổ chăn ngửa đầu nhìn tỷ tỷ ai tỷ ngươi đi đi ta có thể hành lâm hướng mỹ cũng không hề rong dài đem quần áo khoác nút thắt khấu hảo cổ áo đứng lên tới thuật tay từ ngăn tủ thượng cầm lâm vọng tinh không lớn thích cái kia tân gậy gộc tiếp đón lâm hướng quang đi thôi tỷ đệ hai ra cửa từ bên ngoài giữ cửa khóa lại hướng nhà chính đi lâm hướng quang cúi đầu để sát vào lâm hướng mỹ bên thai nhỏ rộng dặn dọ, dò tỷ ngươi cái kia tu tiên sự trừ bỏ ta đừng nói cho mặt khác bất luận kẻ nào tu tiên vừa rồi còn nói nàng tu luyện này sẽ thành tu tiên đứa nhỏ này sao như vậy đáng yêu đâu lâm hướng mỹ thật sự không nhịn xuống xì một tiếng cười lâm hướng quang đối nàng cợt nhà thái độ rất là không tán thành Giữ chặt nàng, sắc mặt dị thường nghiêm túc, thanh âm ép tới cực thấp, "Tỷ, ta cùng ngươi nói đứng đắn, ngươi nghe đi vào không có. Chuyện này, ngươi nói cho ta liền tính, lại không thể nói cho người thứ hai." Choi Choi tiểu tử nghiêm túc lại bá đạo, Lâm Hướng Mị trong lòng lại ấm, lại có một loại hài tử trưởng thành vui mừng. Thu hồi trên mặt ý cười, trinh trọng gật đầu, "Hướng Quang, yên tâm, tỷ biết nặng nhẹ, việc này ngươi biết, ta biết." Dừng ở đây. Lâm Hướng Quang lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, buông ra Lâm Hướng mỹ. nói chúng ta trường học gần nhất phá bốn cũ chính nháo đến lợi hại cho nên tỷ tỷ sự ngàn vạn không thể bị người khác biết bằng không hậu quả quá đáng sợ lâm hướng mỹ khắc sâu cảm nhận được lâm hướng quang dụng tâm lương khổ ở hắn cánh tay thượng vỗ vỗ, trịnh trọng hứa hẹn yên tâm tỷ trong lòng hiểu rõ tỷ đệ hai nói tốt lúc này mới tiếp theo hướng nhà chính đi mới vừa đi đến lao thái thái ngủ đông phòng cửa sổ trước liền nghe thấy bên trong khóc đến khóc têu đến têo gào đến gào tiếng người ồn ào hỗn loạn bất ham Hai người liếc nhau. Lâm hướng quang mắt lộ ra khó hiểu cùng lo lắng, không phải nói người đều rơi không thể động, không chạy nhanh đem người hướng chấn trên đưa, này sao còn nói nhau nhau thành như vậy. Thì, ngươi nói, bọn họ tìm chúng ta tới là vì sao? Lâm hướng Mỹ hử lạnh một tiếng, thủ đoạn vừa lật, bà ba ba đem trong tay gậy gộc xoay hai vòng, dù sao không có chuyện gì tốt. Nhưng chúng ta chỉ cần nhớ kỹ một chút, phân ra thời điểm giấy trắng mực đen thiêm hảo hiệp nghị, tiền chẳng phân biệt cấp chúng ta. Lão Thái Thái cũng không về chúng ta quản. Tỷ đệ hai mở cửa đi vào đi, trực tiếp vào Đông phòng. Vừa vào cửa liền thấy Lâm Lão Thái Thái con mắt nghiêng miệng oai mà hoành nằm ở trên giường đất. Trong phòng trên giường đất ngầm, cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé, cái cỏ ồn ào đứng đầy người. Chính ồn ào đến hang say nhi, không ai để ý tới tỷ đệ hai. Lâm Hướng Mỹ túm Lâm Hướng quăng cánh tay, tỷ đệ hai liền đứng ở cạnh cửa, nhìn mọi người xảo. Lâm Lão đại tức phụ ngồi ở trên giường đất, vỗ Lâm Lão Thái Thái chân, khóc lóc gào, mà ơi! Ngươi mau nói một câu nhà, có phải hay không lão Tam tức phụ nhi đẩy đến ngươi? Lâm Lão đại hai cái con dâu cũng đều đi theo bà, bà nói nhau nhau. Đúng vậy, Tam Thẩm, hơn phân nửa đêm, ngươi sờ soạn thượng lao Thái Thái trên giường đất làm gì? Tam Thẩm, ngươi có phải hay không tưởng trộm tiền, làm lao Thái Thái phát hiện, liền đem Lão Thái Thái đẩy đến. Hôm qua mới từ trấn trên trở về ăn tiết Lâm Lão Tam tức phụ nhi xoa eo phun ra một ngụm nước bọt. Thừa dịp ta cùng lao Tam không ở, các ngươi đại phòng tự chủ trương quản gia cấp phân. ta xem các ngươi chính là tang lương tâm tưởng đem lão thái thái tiền đều cấp nội hạ. lâm lão đại tức phụ vỗ lâm lão thái thái chân tiếp theo gạo lão tam tức phụ nhị, ngươi thiếu tại đây ngậm máu phương người chúng ta là cùng lão nhị ra phân ra chúng ta hai nhà lại không phân lâm lão tam tức phụ chỉ vào trên giường đất lâm lão thái thái chúng ta hai nhà không phân không phân nói kia mẹ trên người tiền a phiêu a sao gì đều không có liền thường một cái phá khăn tay lâm lão đại tức phụ có chút chột dạ vẫn là gân cổ lên đó là mẹ cho ta, mẹ làm ta quản tiền. Lâm Lão Tam Tức Phụ Nhi là cái đanh đá tính tình, vừa nghe lời này, nào lên đi liền sẽ rách Lâm Lão Đại Tức Phụ Nhi bằng gì ngươi quản. Ta cũng là nhà này con dâu, bằng gì chúng ta hai vợ chồng mỗi tháng đã phát tiền lương còn phải hướng trong nhà giao, tiền đến cho ngươi quản. Hiện tại liền phân ra, đem chúng ta kia một nửa tiền lấy ra tới. Thấy nàng nhào lên tới, còn dám công phu sư tử ngoạm muốn một nửa tiền, Lâm Lão Đại Tức Phụ mang theo hai cái con dâu lập tức nên chiến. Bốn cái nữ nhân trong chấp mắt liền đánh vào cùng nhau, kéo tóc kéo tóc, cào mặt cào mặt, một cái so một cái hung hãn. Lâm lão tam tức phụ nhi một cái đỉnh tam, tóc đều xả tan cũng không sợ chút nào, một bên mắng to một bên hướng lên trên phát. Lâm hướng Mỹ bị này tư thế sợ tới mức lôi kéo lâm hướng qua hướng cửa liên tục lui hai bước. Nàng lâm hướng Mỹ đời trước cũng không thiếu đánh nhau, nhưng đều là gậy gộc bản tay thượng, còn trước nay không thể nghiệm quá kéo tóc cào mặt. Tình hình chiến đấu kịch liệt, mấy người phụ nhân trên mặt một lát liền treo màu. một cái một cái vết máu tử nhìn so hai thượng hai gậy gộc đều đau lâm lão đại nhìn này hỗn loạn một màn tức giận đến muốn hụt máu Lão nương còn nằm ở trên giường đất này đàn đàn bà cư nhiên đánh nhau rồi hắn cầm lấy trên giường đất cái chổi hướng giường đất duyên thượng thật mạnh một gõ giống giận đều cho ta dừng tay nhưng kia bốn cái nữ nhân chính đánh vào cao hứng nơi nào chịu nghe lâm lão đại tiếp đón lâm lão tam cùng chính mình hai cái nhi tử còn ở kia ngốc nhìn gì còn không chạy nhanh kéo ra Bốn cái nam nhân đồng thời tiến lên, kéo đến kéo, xả đến xả. Trong nhà đại nhân đều xé đi tới rồi cùng nhau, trong phòng bọn nhỏ sợ tới mức ngao ngao khóc. Trong lúc nhất thời, nữ mắng, nam giống, hài tử khóc, lộn xộn đến không ra gì. Lâm lão tam tử khi ngày hôm qua buổi chiều về nhà, phát hiện phân ra chuyện lớn như vậy cư nhiên có hắn lúc sau, trong lòng liền vẫn luôn nghẹn một cổ lửa giận. Lúc này thấy chính mình tức phụ nhi một đôi tam ăn mệt, càng là tức điên. Nhưng đều là nữ nhân, tẩu tử cháu dâu. hắn một người nam nhân cũng không tốt hơn đi trực tiếp đánh cái này nghe lão đại lên tiếng đi lên liền kéo thiên giá một bên che chở chính mình tức phụ nhi một chút làm bộ lơ đãng mà kén cánh tay lấy nắm tay hung hăng giá lâm lao đại tức phụ hai quyền hắn một cái tráng niên nam một quyền đi xuống nhưng không nhẹ lúc ấy liền đem lâm lão đại tức phụ nhi đánh chúng quăng ngã ở trên giường đất thở không nổi nhưng lộn xộn lâm lão đại tức phụ nhi cũng không biết là ăn ai đấm còn tưởng rằng là nam nhân nhà mình phát điên lâm lão tam mượn cơ hội đem tự mình tức phụ nhi kéo ra xả đến phía sau che chở giống lên một tiếng lão đại liền hướng tẩu tử mang theo hai cháu dâu nhi kết phường đánh nhà của chúng ta xuân huy nhà này hôm nay nhất định phải đạt được hôn chiến một phương đã rời xa chiến trường lâm lão đại ra một đám sáu cá nhân cũng đều ngừng nghỉ lâm lão đại bị tức giận đến mặt đỏ thai hồng đỏ mặt tía thai hướng trên giường đất một lóng tay mẹ đều như vậy ngươi lúc này để phân ra ngươi có hay không điểm nhi lương tâm lâm lão tam phỉ nhổ Lâm lão đại ngươi thiếu đánh rắm phân ra về phân ra, ngươi thiếu hướng lao thái thái trên người xả. Lâm lão tam tức phụ nhi đỉnh đầy mặt vết máu tử, phi đầu tán phát tiến lên lý luận, các ngươi cũng không đem ta cùng lao tam đương người xem nào, phân ra lớn như vậy chuyện này đều có chúng ta. Hiện tại lao thái thái trên người tiền tất cả đều đến trong tay các ngươi, các ngươi có lương tâm các ngươi quản lao thái thái, chúng ta mặc kệ. Dù sao hôm nay chúng ta chính là muốn phân ra, chạy nhanh đem tiền lấy ra tới. Hai đám người. Một đám thái độ cường ngạnh lập tức lập tức liền phải phân ra, một đám cái cỏ ẩm ý chết sống chính là chẳng phân biệt. Lâm hướng Mỹ ánh mắt lướt qua mọi người, nhìn thoáng qua vẫn không nhúc nhích nằm trên giường đất, cũng không biết tình huống như thế nào lâm láo thái thái. Này có lẽ chính là thượng bất chính hạ tắc luận đi, lâm láo thái thái chính mình không phải cái gì thiện tra, không tốt bất lương, bất công bất chính. Đến già rồi quăng ngã nằm liệt trên giường đất, nhi tử tức phụ không nghĩ trước đem nàng đưa đi xem bệnh, ngược lại bởi vì tiền đánh túi bụi nhưng này lại có thể trách ai được tất cả đều đến quái nàng chính mình ba cái nhi tử nàng bất công đại nhi tử che chở tiểu nhi tử duy độc đối kẹp ở bên trong lâm lão nhị mọi cách trướng mắt ngại hắn không có lâm lão đại ngu hiếu giúp đỡ nàng thu thập tức phụ ngại hắn không có lâm lão tam cơ linh nói ngọt sẽ hướng người nhưng nàng từ đầu ghét bỏ đến đuôi lâm lão nhị lại là nhất hiếu thuận một cái đáng tiếc người lại không có nhìn nằm ở trên giường đất lâm lão thái thái nghĩ lại mấy ngày hôm trước phân ra khi nàng kia phó tranh chua sắc mặt lâm hướng mỹ trong lòng không hề gọn sóng không đáng thương nàng cũng bất đồng tình nàng nhìn quanh một vòng lâm hướng mỹ chưa thấy được lâm ái cẩm đông trong phòng gian môn gắt gao đóng lại nói vậy nàng tránh ở bên trong Ý gì lâm hướng mỹ đối lâm ái cẩm hiểu biết lớn mật suy đoán lâm lao thái thái tiền không trải qua phân ra liền trực tiếp đều tới rồi lâm lao đại tức phụ trong tay chắc là lâm ái cẩm ở sau lưng mân mê hừ vẫn là cùng đời trước giống nhau luôn luôn chỉ biết gây chuyện, chuyện tới trước mắt cũng chỉ biết làm rùa đen rút đầu. ở trong sách, lâm ái cầm đem lâm lão thái thái viết đến tê liệt trên giường, đơn giản liền một cái mục đích, cha tấn lâm hướng mỹ. dựa theo nguyên lai like cốt truyện, lâm lão thái thái bất tử không sống mà nằm liệt trên giường đất thật nhiều năm, vẫn luôn chính là lâm hướng mỹ hầu hạ. nhớ trước đây, lâm ái cầm còn cố ý gửi tin tức cách hướng quá nàng, nói nàng chính là cái hầu hạ người nhà hoàn mệnh. hiện tại, nàng lâm hướng mỹ thành công thoát thân. lâm lão thái thái liền thành này nhà chính trói buộc trước mắt này một phòng cãi cỏ ồn ào người lộn xộn sự đối nàng lâm hướng mỹ tới nói tựa như xem một hồi trò khơi hài giờ phút này nàng liền thờ ơ lạnh nhạt đều ngại lãng phí thời gian túng lâm hướng quang liền đi chúng ta trở về lão thái thái kêu miệng mắt lẽ vài tay chân không động đại dạng không phải chúng gió chính là náo ngạnh hẳn là nhân lúc còn sớm cứu trị cho thỏa đáng nhưng nàng tự mình che chở bảo bối nhi tử tức phụ tôn tử cháu dâu một đông lớn đối nàng không quan tâm tại đây người đầu góc mau đánh ra cẩu đầu góc vội vã nháo phân ra tranh tài sản kia các nàng này bị chèn ép đi ra ngoài lâm lão thái thái trong miệng lòng lang dạ sói cháu gái cùng tôn tử lại tại đây trộn lẫn cái gì đâu nhân lúc còn sớm trở về chui vào nóng hổi ổ chăn tiếp theo ngủ đi hai hải tử còn ở nhà chờ đâu lâm hướng mỹ vừa ra thanh trong phòng còn lớn tiếng nói nhao nhao người tựa hồ mới chú ý tới trong phòng nhiều hai người đồng thời nhìn lại đây lâm lão đại tức phụ dẫn đầu mở miệng lâm hướng mỹ ngươi mãi mãi hiện tại quăng ngã thành như vậy thường đông ngươi đi theo đi chấn trên phòng khám sau này ngươi hầu hạ lao thái thái vừa rồi lao thái thái quăng ngã trên mặt đất nhúc nhích không được một phòng người còn không có bởi vì phân ra cùng tài sản sự đánh lên tới phản ứng đầu tiên chính là lao thái thái như vậy về sau đến có người uy thủy uy cơm đoan phân đoan nước tiểu chuyên môn hầu hạ cũng không biết là ai thói quen tính mà nhớ tới chịu thương chịu khó lâm hướng mỹ một phòng người liền thương lượng đều không cần dị thương ăn ý mà lập tức toàn phiếu thông qua lâm ái quốc lúc này mới đi hô tỷ đệ hai cái lại đây nghe này xú không biết xấu hổ nói lâm hướng mị trong lòng chỉ có ha hả này hai chữ nàng chậm rãi xoay người lạnh lùng mà mở miệng tới nói cái lý do nghe một chút lâm lão đại tức phụ miệng phun nước miếng đúng lý hợp tình lão thái thái cũng là các ngươi nãi mãi ngươi ba thân mụ ngươi ba không có ngươi rủ sao ở nhà cũng không có việc gì ngươi thế ngươi ba tận hiếu hầu hạ hầu hạ lão nhân không nên a u đạo đức bắt cóc ca Nàng lâm hướng Mỹ đối chính mình tính cách nhất vừa lòng một chút chính là, nàng lâm hướng Mỹ trong lòng không có cái gọi là thế tục đạo đức, cho nên chưa bao giờ sẽ bị bắt cóc. Nàng thờ Phụng chính là, ai đối nàng hảo, nàng liền đối ai hảo. Ai đối nàng không tốt, nàng quản nguyên là cha mẹ lão tử, vẫn là gian nãi tôn tử, nào mát mẹ nào đợi đi. Lâm hướng Mỹ cười lạnh, ta hảo ý nhắc nhở một câu, đem phân gia hiệp nghị tìm ra, mở to hai mắt nhìn xem mặt trên là viết như thế nào. Nghe được lâm hướng Mỹ lời này, Lâm Hướng Quang vẫn luôn sách tâm thả lại trong bụng. Hắn cũng thật sợ tỉ bị bắt hầu hạ Lao Thái Thái. Bất quá, tỷ cũng thật lợi hại, như thế nào như vậy có dự kiến trước, cư nhiên ở phân gia thời điểm, thà rằng không cần tiền cùng đồ vật, cũng muốn đem mặc kệ Lao Thái Thái này một cái viết ở phân gia hiệp nghị thượng. Lúc ấy xem lão thái thái hảo hảo, hắn còn cảm thấy có chút mệt. Hiện tại mới biết được tỷ quả thực quá lợi hại. Tiểu tử nhìn về phía nhà mình tỷ tỷ trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng kính nể. Phân gia hiệp nghị nhớ tới trước hai ngày mới vừa buông tha tàn nhẫn lời nói lâm lão đại tức phụ nhi một nghẹn không tiếp thượng lời nói tới lâm lão tam cùng hắn tức phụ nhi bị không hiểu biết tình huống hai người liên nhau lâm lão tam hỏi lão đại sao hồi sự a lâm hướng mỹ hảo tâm giải đáp tam thúc tam thẩm phân ra thời điểm các ngươi không ở không hiểu biết tình huống lúc ấy ta đại nương cùng tan mãi quyết định không cho chúng ta tiền cũng không cho chúng ta phiếu trong nhà ra hỏa chuyện này cũng không đồng đều phân cho chúng ta Làm bạc đại chúng ta tỉ đệ bồi thường, lúc ấy đại gia liền giấy trắng mực đen viết rõ, Lao Thái Thái về sau là bệnh là chết, chúng ta tỷ đệ bốn cái, một mực mặc kệ. Lâm Lão Tam cùng hắn tức phụ hai mặt nhìn nhau. Phân ra sự, bọn họ trở về nghe Lao Thái Thái nói, biết đông nhà kho tỷ đệ bốn cái không chiếm cái gì tiện nghi, cũng liền không để trong lòng. Nào biết còn có nảy ký hiệu sự. Lâm hướng Mỹ chỉ chỉ trên giường đất, kiến nghị các người, chạy nhanh đưa Lao Thái Thái đi chấn trên, cứu giúp đến kịp thời. nói không chừng về sau còn có thể tự gánh vác miễn cho chậm thật nằm liệt trên giường đủ các ngươi hầu hạ tuy rằng trước tiên nhưng lâm lão thái thái này tư thế phỏng chừng đến cùng thư thượng giống nhau hoàn toàn nằm liệt lâm hướng mỹ nói xong tiếp đón lâm hướng quang xoay người liền đi ra ngoài nhìn thoáng qua vẫn không nhúc nhích lâm lão thái thái lâm lão đại tức phụ nhi tưởng tượng một chút nàng thật nằm liệt về sau nhật tử trong lòng lột bột một chút phiên mỗi người tự mình quê nữ muốn đi học về sau còn phải gả đến huyện cách ủy hội phó chủ nhiệm gia khẳng định không thể hầu hạ lao thái thái lao tam tức phụ nhi ở trong trấn du xưởng đương lâm thời công xem như có công tác người không ở nhà đợi cũng không được hai con dâu cũng đều là không được tốt đắn đo hai người lại đều mang theo hài tử còn phải làm cơm giặt đồ khai xuân còn muốn đi tránh công điểm huống hổ cùng lao thái thái cách bối phận đâu kia đến lúc đó này đoan phân đoan nước tiểu sống chẳng phải là liền dừng ở nàng một người trên đầu nếu là lao thái thái ca băng một chút đã chết đến hảo này nếu là dăm ba năm mà không tắt thở kia nàng khi nào có thể hết khổ a này không thể được kiên quyết không được nghĩ vậy lâm lão đại tức phụ nhi cọ cọ liền nhảy xuống đất trần chùi chân liền đuổi theo lâm hướng mỹ một phen túm chặt nàng cánh tay lâm hướng mỹ ngươi không thể liền như vậy phủi tay liền đi ngươi mãi phải ngươi hầu hạ lâm hướng quang thấy tỷ tỷ bị bắt lấy giơ tay liền đem lâm lão đại tức phụ cánh tay đẩy ra đem lâm hướng mỹ hộ ở sau người ánh mắt tàn nhẫn ngự khi âm trầm đừng chạm vào tỷ của ta lâm láo đại tức phụ bị quăng một cái lảo đảo lại bị lâm hướng quang tàn nhẫn dạng dọa đến nhân thể hướng trên mặt đất ngồi xuống dối chân la lối khóc lóc đánh người ai ô ô tiểu tể tử đánh người lâm hướng quang người con mẹ nó dám đánh ta mẹ lâm lão đại ra hai cái nhi tử cũng không thấy rõ vừa rồi là chuyện gì xảy ra nhi vừa thấy bọn họ mẹ ngồi dưới đất khóc hai anh em bạo thô khẩu huy nắm tay liền xông lên muốn đánh lâm hướng quang lâm hướng quang ánh mắt nảy sinh ngắc độc nắm chặt nắm tay làm tốt đánh trả chuẩn bị Lâm ái quốc cùng huynh đệ hai cái đều là hàng năm làm việc phí sức thành niên nam nhân. Lâm hướng Quang lại chỉ là cái gầy gầy cao cao 14 tuổi hải tử. Này thật muốn đánh một khối đi, nhất định đến có hại. Lâm hướng Mỹ duỗi tay xả một chút đệ đệ đem hắn kéo ra, lắc mình tiến lên, dùng sức vung lên trong tay gậy gộc. Xoát xoát xoát. Gậy gộc dừng ở lâm ái quốc hai anh em trên cổ tay, cánh tay thượng, đánh đến bọn họ run rẩy cánh tay ném xuống tay kêu thảm thiết ra tiếng, vô năng cuồng nổ hạ, đầy miệng phun phân. cực kỳ ác độc lại khó nghe mà mắng lâm hướng mỹ lâm hướng quang sắc mặt xanh mét xông lên đi loảng xoảng loảng xoảng chính là hai quyền thật mạnh nện ở hai người cái mũi thượng đánh đến bọn họ máu mũi ra rần rủa bụng mặt ngồi xổm đi xuống tiêu thảm thiết không ngừng tiểu tử vưu chưa hết giận thượng chân hung hăng đạp hai người mấy đá ta cho các ngươi miệng tiện còn dám mắng tỷ của ta ta không tha cho các ngươi hướng quang lâm hướng mỹ chờ hắn đạp mấy đá ra tiếng kêu hắn lâm hướng quang lại một người thật mạnh cho một chân lúc này mới đi trở về lâm hướng mỹ bên người tỷ đệ hai phối hợp đến nước chảy mây trôi hết thể phát sinh ở ngắn ngủn trong nháy mắt chờ một phòng người phản ứng lại đây tỷ đệ hai đã đánh xong thu tràng lâm lão tam cùng hắn tức phụ nhi khiếp sợ không thôi mà nhìn lâm hướng mỹ tỷ đệ trong lòng hoảng hốt này lão nhị ra hai ngãi con như thế nào đột nhiên chi lăng đi lên nhưng nhìn đến lâm lão đại gia ba người bị hung hăng một đốn tấu hai người lại nhịn không được vui sướng khi người gặp họa lâm lão tam còn cứng quá nghẹn cười nhưng lâm lão tam tức phụ không e rẻ mà liền bật cười xả đến trên mặt bị cào thương đau đến nghe răng niết miệng lâm lão đại ra hai cái con dâu thấy nam nhân nhà mình ăn mệt khiếp sợ qua đi nhào lên tới liền phải đánh lâm hướng mỹ trong tay gậy gộc dối ra khinh miệt cười các ngươi nghĩ kỹ rồi gậy gộc không trường đôi mắt ta lâm hướng mỹ cũng không hề là trước đây cái kia tùy ý các ngươi khi dễ hèn nhát lâm hướng mỹ thanh em không cao không thấp không giận không táo nhưng giơ gậy gộc lẳng lặng hướng kia vừa đứng lại có một loại dám đụng đến ta ta lộng chết người tàn nhẫn kính nhi. Nhìn kỹ liền biết, đây là cái hoành lên không muốn sống chủ. Vừa rồi nàng huy gậy gộc dứt khoát lưu loát đánh người một màn còn ở trước mắt, giờ phút này bị nàng này tư thế một chấn, Lâm Quê quán hai cái tức phụ nhi không dám trở lên trước, ngồi xổm xuống đi nâng dậy nhà mình mặt mũi bầm dập, máu mũi chảy dòng nam nhân. Lâm Hướng Mỹ cầm gậy gộc, ở trong phòng chỉ một vòng, đem mọi người chỉ cái biến, thanh âm không lớn, nhưng giống như bọc xương lạnh, ta Lâm Hướng Mỹ đem lời nói lực hạ. Từ nay về sau, chúng ta tỉ đệ bốn cái, cùng các ngươi đang ngồi mọi người, hoàn toàn đoạn tuyệt thân thích quan hệ. Chương 34 chương 34 Đoạn tuyệt quan hệ Lâm Hướng Quang vừa nghe, hoảng sợ, nhìn về phía Lâm Hướng Mỹ. Tuy rằng hắn cũng không muốn cùng nhà chính những người này đánh bất luận cái gì giao tế, từng có quá như vậy vài lần còn trộm nghĩ tới nếu là không có như vậy thân thích thì tốt rồi, khá vậy chỉ là ngầm suy nghĩ một chút. Trước nay không nghĩ tới nào một ngày thật có thể đủ đoạn tuyệt quan hệ, rốt cuộc bọn họ là tiểu bối. mãi mãi đại bá thúc thúc đều là trưởng bối từ bọn họ tiểu bối nói ra người ở bên ngoài xem ra sợ là có chút đại nghịch bất đạo nhưng nghe được câu kia hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ từ tỷ tỷ trong miệng khí phách nói ra hà nội tâm lại nhịn không được vạn phần kích động nhà chính này nhóm người vừa nghe một năm miệng mười lập tức mở miệng chúng ta không đồng ý không được cũng không sợ trong thôn cười đến rụng răng tường mở lão thái thái mới vừa như vậy ngươi liền phải đoạn tuyệt quan hệ mỹ ngươi lâm hướng quang âm thầm siết chặt nắm tay lẳng lặng chờ đợi lâm hướng mỹ mở miệng nếu tỷ tỷ lên tiếng hắn liền xông lên đi đem những người này lại tấu một đốn bị khi dễ nhiều năm như vậy vừa rồi đánh trở về cảm giác quả thực quá thông khoái lâm hướng mỹ nhàn nhạt quét một vòng mọi người ta không phải cùng các ngươi thương lượng chỉ là ở thông chi các ngươi dứt lời thu hồi gậy gộc bên trái tay lòng bàn tay tạp hai hạ, lại lần nữa cảnh cáo hảo tâm nhắc nhở các ngươi đừng tới trêu chọc ta hướng quang về nhà Lâm hướng Mỹ xoay người đi ra ngoài, đi tới cửa, lại xoay người đối lâm lão tam phu thế nói, đúng rồi, tam thúc tam thẩm, ngày đó phân ra thời điểm, ta thấy lao thái thái nơi đó nhưng có không ít tiền, như vậy hậu một sớp. Lâm hướng Mỹ dùng tay khoa tay múa chân một cái độ dài, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đại khái có 3, 4, 5, 6, 7, 8 trăm đi, bất quá ta cũng không số là được, ta đoán a." Nói xong lời này, lâm hướng Mỹ xoay người liền đi, lâm hướng quang vội đuổi theo đi. chờ hai người đi ra cửa phòng đi đến ngoài cửa sổ mới nhỏ giọng hỏi tỷ ngươi vì sao nói như vậy lâm hướng mỹ khỏe miệng nít lên duỗi tay chỉ chỉ nhà chính nghe quả nhiên lâm hướng mỹ nói âm vừa ra liền nghe trong phòng lại đại xảo lên lâm lão tam tức phụ tiêm giọng tám trăm ta liền nói nhiều năm như vậy lao thái thái không thiếu tích cóp tiền đi lâm lão đại tức phụ nhi ngươi chạy nhanh đem tiền lấy ra tới lâm lão tam thanh âm cũng đi theo kêu đúng vậy lao đại chạy nhanh Đem tiền lấy ra tới, phân ra. Lâm lão đại ra một toa cũng tặc nổi. Đánh rắm, ngươi chỉ đương chỉ kiếm không hoa đâu, đâu ra như vậy nhiều tiền, lao thái thái tổng cộng liền hai trăm nhiều đồng tiền. Lâm hướng Mỹ cái kia nha đầu chết tiệt kia chính là hạt bịa đặt, đừng nghe nàng nói bữa nàng cũng chưa số, nàng sao biết. Trước mắt công phu, trong phòng nói nhao nhao mắng mắng, lại làm phiên thiên. Lâm hướng quăng nhìn về phía Lâm hướng Mỹ, nhỏ giọng lại hưng phấn mà hỏi, tỷ ngươi cố ý. Lâm Hướng Mỹ giận hắn liếc mắt một cái, Quang Minh chính đại mà phủ nhận, tịnh nói bừa, ngươi tỷ là người tốt, sao có thể làm kia thiếu đạo đức sự? Tiểu tử sướng sốt ngay sau đó nứt môi cười lên tiếng, ân nột, tỷ của ta là toàn thế giới tốt nhất người. Đó là Lâm Hướng Mỹ nghiêm trang mà đáp, theo sau đi phía trước đi, đi, ngươi người tốt tỷ tỷ lại đi làm một sự kiện. Hai người đi đến nhà chính đông trong phòng phòng ngoài cửa sổ, Lâm Hướng Mỹ lấy gậy gộc ở trên cửa sổ gõ gõ, Lâm Ái Cẩm, phòng trong không động tĩnh. Lâm Hướng Mỹ lấy gậy gộc lại gõ cửa hạ, "Lâm Ái Cầm, đừng giả chết, ta biết ngươi không ngủ." Lâm Ái Cầm cực độ bực bội thanh âm chuyển đến, "Làm gì?" Lâm Hướng Mỹ giống lao nhàn cắn giống nhau, ngự khí mang theo thương lượng, "Dựa theo chúng ta lần trước nói tốt, hôm nay việc này, ngươi xem ta là trước cho ngươi nhớ kỹ. Vẫn là ngươi hiện tại ra tới, làm ta đánh một đốn, liền tính kết." Lâm Ái Cầm ngồi dậy, cầm lấy gối đầu nện ở trên cửa sổ, phẫn nộ bịa giải, "Lâm Hướng Mỹ, ta nhưng không khuyến khích bọn họ." là chính bọn họ muốn đi tìm các ngươi ta khuyên bọn họ không nghe cũng thật khó được a ngươi cư nhiên không khuyến khích còn khuyên ta đây còn phải cảm ơn ngươi a lâm hướng mỹ ngữ mang trâm trọng lại nói lão thái thái tiền đột nhiên đến ngươi kia tiện nghi mẹ kia đi đừng nói cho ta và ngươi không quan hệ cho nên hôm nay việc này nguyên nhân gây ra vẫn là ở ngươi lâm ái cẩm nàng lão hồ đồ cho ta mẹ quản làm sao vậy tấm tắc lâm ái cẩm ngươi vẫn là giống như trước đây Dài quá một cái sách không rõ hốc heo, các ngươi cùng ngươi kia hảo tam thúc còn không có phân ra đâu. Lâm hướng Mỹ lắc đầu. Cái này lâm ái cầm nàng không phải xuẩn, nàng chính là cực độ ích kỷ, chỉ nghĩ không làm mà hưởng, chiếm tiện nghi. Đối lý, ái cầm không nói chuyện. Mùa đông khắc nghiệt, khuya khoát, gió lạnh vèo vèo. Lâm hướng Mỹ thấy lâm hướng quang sao xuống tay xúc cổ, nàng chính mình mới từ trong phòng mang ra tới nóng hổi khí cũng đều tán không có, quái lánh. Lâm hướng Mỹ trả sắt tay, lâm ái cầm. Hôm nay việc này ta trước cho ngươi nhớ kỹ, hôm nào ngươi lại tích cóp vài lần chúng ta cùng nhau tính. Lâm hướng Mỹ nói xong liền đi. Lâm hướng Quang chạy mau vài bước, móc ra chìa khóa khai khóa, kéo ra cửa phòng, tỉ, mau vào phòng. Tỷ đệ hai vào phòng, cắm hảo then cửa, bên ngoài phòng rầm rầm chân, nhẹ nhàng kéo bừng trong môn, đi vào. Mơ mơ màng màng lại còn ngạnh trống lâm vọng Tinh nghe được động tĩnh, nâng lên đầu nhỏ, cười, tỉ, nhị ca, ngọt ngào không tỉnh. Diệp. Đây ngươi hàn khí, lâm hướng Mỹ đi đến bếp lò biên rỗi tay sửa ấm, vọng tinh, không có việc gì, mau ngủ đi. Ở nhà chính đánh nhau đánh đến thống khoái, lại đoạn tuyệt quan hệ, lâm hướng quang trong lòng cao hứng, cười đi đến giường đất biên, đầu tiên là ở tiểu nam hải đầu dưa thượng khò khè một chút, theo sau vẻ mặt cười xấu xa, rỗi tay liền đến lâm vọng tinh trong ổ chăn đi sờ hắn cuộc sống. Kêu tay lạnh lẽo, băng đến hải tử thẳng run, nghiến răng nghiến lợi phản kháng, nhị ca, ngươi cái đại ngốc tử. lâm hướng quang trò đùa dai thực hiện được nết miệng thấp giọng cạc cạc cạc mà cười thời kỳ vỡ giọng nam hải tử thanh âm cùng vịt dường như cười đến khó nghe đã chết rốt cuộc chỉ có 14 tuổi mặc kệ ở bên ngoài lại giống như cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán một hồi ra liền hiện nguyên hình lâm hướng mỹ bất đắc dĩ thở dài tiến lên đem tính trẻ con chưa mẫn tiểu tử lay khai trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái chạy nhanh nướng sưởi ấm thượng giường đất ngủ được rồi tiểu tử ra ra khí hởi quân áo khoác thở dày trực tiếp thượng giường đất chui vào ổ chăn lâm hướng mỹ đem lâm vọng tinh chăn dịch hảo ở hắn chờ đợi đôi mắt nhỏ Trung sờ sờ hắn đầu dưa lại ở khuôn mặt hắn thượng hôn một cái ngoan mau ngủ đi tiểu nam hải thẹn thùng đến nhấp miệng cười mới vừa xoay người nằm hảo lại bò lên muốn lật qua cái bàn hồi chính mình ổ chăn lâm hướng mỹ vội đè lại hắn đêm nay ngươi liền tại đây ngủ tỉ tỉ cùng ngọt ngào ngủ còn không đợi lâm hướng mỹ nói xong lâm vọng tinh mắt to lượng lượng vẹo một chút liền toàn trở về ổ chăn cung tỷ tỷ dựa gần ngủ, không cần cách cái bàn, tiểu nam hải vui vẻ đến không được. lâm hướng mỹ cười cười, khởi dài thượng giường đất, duỗi tay kéo lấy đèn thẳng tắt đèn, khởi áo đông vào ngọt ngào ổ chăn, đem mềm mịn tấm áp dễ chịu tiểu cô nương kéo vào trong lòng ngực. tiểu cô nương ở nàng trong lòng ngực cùng cùng, mãi thanh mại khí hô một câu tỷ tỷ, lại đã ngủ. lâm hướng mỹ ôm ngọt ngào, lại duỗi thân ra tay đi ở lâm vọng tinh dựa lại đây đầu nhỏ thượng sờ sờ, Ổ chăn ấm áp, bụng không nói bụng, muội muội đáng yêu. hai cái đệ đệ lại đều là như vậy ngoan ngoan hiểu chuyện thật tốt lâm hướng mỹ khỏe miệng tiểu ngủ rồi hơn phân nửa đêm hảo một đốn làm âm mỹ tỷ đệ mấy cái này một ngủ đi xuống liền nặng nề lâm vào mộng tưởng không ai nghe thấy trong viện tới tới lui lui tiếng bước chân ngay hôm sau mặt trời lên cao lâm hướng mỹ mới tỉnh ngủ vừa mở mắt liền phát hiện tiểu điềm điềm sớm tỉnh chính hoa ở nàng trong lòng ngực mắng tiểu răng sữa nhìn nàng cười thấy nàng tỉnh lại tiểu cô nương chu cái miệng nhỏ thấu đi lên bẹp ở trên mặt nàng hôn một cái, thanh âm lại nãi lại nhu, tỷ tỷ, hương hương tiểu nại nắm, cười đến giống đóa hoa, lâm hướng mỹ tâm đều manh hóa, ôm tiểu cô nương, bẹp bẹp hồi hôn hai khẩu, tỷ, buổi sáng ăn cái gì? ăn cháo sao? lâm hướng quang hai anh em đã sớm đi lên, đang ngồi ở bếp lò bên sưởi ấm nấu nước, thời điểm không còn sớm, ta trước tùy tiện ăn chút, cơm nước xong liền nấu cơm, làm vần thắn. lâm hướng mỹ ngồi dậy, trước cấp ngọt ngào mặc tốt xiêm y nhẹ. Chính mình cũng mặc tốt xiêm ý để xuống đất. Tuy rằng ngày hôm qua thẩm vệ sơn lại đây bồi bọn họ trước tiên qua năm, nhưng rốt cuộc hôm nay mới là đại niên 30, năm đến chiếu quá. Dừa mắt xong, lâm hướng Mỹ từ trong ngăn tủ lấy ra một hộp 4 mùa điểm tâm mở ra, lại vọt 4 chén sữa mạch nha, tỷ đệ 4 cái đơn giản ăn bữa sáng. Ăn cơm sáng, lâm hướng Mỹ triệu khai cái gia đình hội nghị, tỷ đệ 4 cái vây quanh giường đất bàn ngồi. Hướng quang, vọng tinh, ngọt ngào, tỉ tỉ tuyên bố một sự kiện. Từ hôm nay trở đi, chúng ta tỉ đệ bốn cái cùng nhà chính hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Lâm hướng Mỹ ngữ khí trình trọng. Lâm hướng Quang đã sớm đoán được Lâm hướng Mỹ muốn nói gì, gật đầu, được rồi. Ba tuổi tiểu điềm điềm hoàn toàn không rõ cái gì chẳng hướng, chỉ là đi theo nhị ca học, được rồi. Lâm vọng tinh cái hiểu cái không, cân nhắc một chút nghiêm túc hỏi, tỷ, cái gì là đoạn tuyệt quan hệ. Lâm hướng Mỹ kiên nhẫn giải thích, chính là chúng ta về sau cùng nhà chính những người đó hoàn toàn không có quan hệ. Về sau chúng ta chỉ lo quá chúng ta nhận tử, không bao giờ dùng để ý tới bọn họ. Tiểu Nam hài hỏi một cái mấu chốt vấn đề, kia về sau nhìn thấy đại gia, đại nương bọn họ, còn muốn kêu người sao? Lâm hướng Mỹ nghĩ nghĩ, tỷ sẽ không lại kêu, các ngươi tưởng tiêu liền tiêu không nghĩ tiêu liền không kêu, tùy tiện. Này đó không đau không ngứa việc nhỏ, nàng sẽ không cưỡng bách bọn nhỏ nhất định phải nghe nàng. Bọn họ còn nhỏ, có một số việc muốn chính mình trải qua. Tưởng tiêu liền tiêu quay đầu lại không có được đến chính diện đáp lại, hoặc là bị bị khuất, bọn họ chậm rãi liền học được như thế nào cùng bất đồng người ở chung. nghe lâm hướng mỹ nói nàng sẽ không lại kêu người, lâm hướng quang buột miệng tốt ra, ta cũng không ơ. lâm vọng tinh cũng đi theo mở miệng, tỷ không ơ, nhị ca không ơ, ta cũng không ơ. tiểu điềm điềm cũng không biết tỷ tỷ các ca ca đang nói cái gì, chỉ là vỗ tiểu bàn tay đi theo học, ngọt ngào không ơ. hai tử con nhỏ, nói cũng nói không rõ, lâm hướng mỹ bế lên ngọt ngào hôn một cái, ngọt ngào ngoan. trong đại sự tình tuyên bố xong, lâm hướng mỹ buông ra ngọt ngào, làm vọng tinh bồi ngọt ngào ở trên giường đất chơi, chính mình xuống đất, thu xếp nấu cơm. tỷ, ta đi trang điểm nhi tuổi lửa. lâm hướng quăng mặc vào áo khoác, xách theo sọt đi ra ngoài. hơn nửa ngày, mới xách một sọt bắp ruột tiến vào, đem sọt phóng tới trên mặt đất, tiến đến thiết dưa chua lâm hướng mỹ bên người. tỷ, ta vừa rồi ở trong viện đụng tới thư ký lý, cùng hắn hàn huyên vài câu. người đoán sao tích? đứa nhỏ này nói chuyện cùng bình luận thư dường như. liền ái hỏi cái người đoán sao tích điếu người khác ăn uống lâm hướng mỹ xem hắn kia tràn đầy nói hết nguyện vọng ánh mắt phối hợp hỏi câu sao tích mau nói cấp chết ta lâm hướng quang lúc này mới nói thư ký ly nói đêm qua đại gia cùng tam thúc đánh một khối đi đêm qua lâm hướng mỹ tỷ đệ đi rồi lúc sau lâm lão đại cùng lâm lão tam hai nhà bởi vì phân ra cùng lâm lão thái thái rốt cuộc có bao nhiêu tiền sự ai theo ý nấy chính là không thể đồng ý lâm lão đại người nhà nhiều thế chúng mấy cái tức phụ nhi lại đều là đổ thêm dầu vào lửa hào thủ. Lâm Lão tam cùng hắn tức phụ nhi vốn là vạn phần bất mãn, cái này càng chịu không nổi. Vì thế một lời không hợp, lại lần nữa vung tay đánh nhau. Lâm Lão tam đầu bị đánh ra huyết, bò đến trên giường đất hướng lâm láo thái thái bên người một chuyến, chơi khởi lại tới, phi nói chính mình cũng bị đánh nằm liệt ba, muốn cùng lâm láo thái thái cùng chết ở trên giường đất tính. Lâm Lão tam tức phụ suốt đêm chạy tới thư ký lý gia cùng phụ nữ chủ nhiệm gia. Đem nhân ra thư ký lý cùng thôi đại nương hô tới. Hai người tức giận đến muốn chết, khá vậy không có biện pháp, chỉ có thể hơn phân nửa đêm từ nóng hổi ổ chăn bò ra tới, tới cấp nhà họ lâm đoạn kiện tụng, Hai cái thôn cán bộ phí tâm phí lực điều giải tới rồi hướng đông, nhà này cũng không chia làm. Lâm lão tam hai vợ chồng phi nói lâm lão thái thái có 800 khối tiền tiết kiệm. Lâm lão đại tức phụ lại một mực chắc chắn lâm lão thái thái toàn bộ của cải chỉ có 200 nhiều, Lao thái thái cũng chỉ cho nàng nhiều như vậy. Đến cuối cùng giọt nước miếng đều nói làm thư ký lý cùng thôi đại nương cũng không tính toán quản chỉ thả tàn nhẫn lời nói nói muốn lại không đem lão thái thái đưa đi xem bệnh quay đầu lại liền cáo bọn họ ngược đái lao nhân lâm lão tam ồn nào tiền đều ở lâm lão đại tức phụ kia chính mình không có tiền phủi tay mặc kệ bách với thư ký lý cùng thôi chủ nhiệm áp lực lâm lão đại vô pháp đi mượn chiếc xe bò mang theo lâm lão đại tức phụ nhi cùng hai cái nhi tử đem lão thái thái kéo chấn trên đi lâm hướng quang nói xong cảm khái và ngàn tỷ Ngươi nói bọn họ những người này, sao đều như vậy? Cánh rừng lớn cái gì đều đều có, người khác sống hay chết cũng mặc kệ chúng ta sự, chúng ta chỉ lo đóng cửa lại quá hảo chúng ta chính mình tiểu nhật tử, khác một mực mặc kệ. Lâm hướng Mỹ đương đương đương băm dưa chua nhân tử. Ở nàng nguyên lai thế giới kia, vì tiền, cha mẹ con cái đại thưa kiện, huynh đệ trở mặt thành thù, phu thê đường ai nấy đi, sinh ý đồng bọn, nàng thấy được quả thực quá nhiều, không có gì hiếm lạ. Lâm hướng quang điểm đầu, ân, chúng ta quá chúng ta năm. Tỷ đệ bốn cái môn một quan, vô cùng náo nhiệt thu xếp một bản cơm trưa cơm chiều hợp nhất đoàn bữa cơm đoàn viên. Tuy rằng không có đầu một ngày thẩm vệ sơn ở thời điểm phong phú, nhưng phân lượng cũng là tương đương đủ. Vui vui vẻ vẻ ăn cơm tất nhiên, thu thập cái bản, tỷ đệ bốn cái lại ngồi ở trên giường đất vây quanh cái bản làm văn thán. Lâm Vọng Tinh nắm nắm bột mì đoàn cục bột, Lâm Hướng quang cán sủi cảo ra, Lâm Hướng mỹ phụ trách bao. Lâm Hướng mỹ cấp tiểu điểm điểm phân một tiểu đoàn mặt, lại cho nàng một cây chiếc đũa đương chảy cán bột. Tiểu cô nương liền đứng ở cái bàn biên nghiêm trang mà cắn ra. Tỷ đệ mấy cái vội bận việc sống vội đến trời tối, hai đại nắp chậu chừng 200 cái dưa chua du tư lạp nhân sủi cảo mới bao hảo. Lâm Hướng Mỹ đưa cho Lâm Hướng Quang một mâm, đưa đến bên ngoài đông lạnh thượng, mùng một buổi sáng ăn. Được rồi. Lâm Hướng Quang tiểu tâm bưng nắp chậu đem sủi cảo đưa đến bên ngoài, phóng tới cửa sổ trước đầu gô đôi đóng băng. Vừa nhấc đầu, liền thấy hạ có tài trong tay sách theo đồ vật từ cổng lớn đi đến, thật xa liền kêu hướng Quang. Lâm hướng Quang cười đón đi lên, ở hạ có tài trên vai đấm một quyền, đem người làm vào phòng. Nha, có tài tới, mau thượng giường đất ngồi. Lâm hướng Mỹ mới vừa thu thập hảo cái bàn, gặp người tiến vào, nhiệt tình mà đem người hướng đầu giường đất làm. Hướng Mỹ tỷ, An tết hảo. Hạ có tài cục lốc mà cười, thân thiết mà hô một tiếng. Lâm hướng Mỹ cười đem trang hạt dưa cùng đường mâm phong tới hạ có tài trước mặt, mau, ăn chút hạt dưa. Người ăn cơm không a? hạ có tài cười đem trong tay dẫn theo túi tử đưa tới lâm hướng mỹ trước mặt hướng mỹ tỷ đây là nhà của chúng ta bao sủi cảo thịt heo cải trắng nhân ta mẹ làm ta cho ngươi đưa điểm tới lâm hướng mỹ biết nhà hắn càng khó khăn không tính toán muốn nhưng xem hải tử thành khẩn ánh mắt nàng cũng không đành lòng cự tuyệt dỗi tay tiếp nhận kia túi đông lạnh đến bang bang ngạnh sủi cảo có tài nhưng thật cảm ơn ta chính thèm cải trắng nhân đâu nhà của chúng ta bao chính là dưa cho nhân chờ lát nữa ngươi mang điểm nhi trở về cho người mẹ nếm thử người cho ta điểm ta cho người điểm người tới ta đi quan hệ càng chỗ càng tốt so trực tiếp cự tuyệt tới càng dễ dàng làm người tiếp thu hạ có tài vừa nghe liên tục xua tay hướng mỹ tỷ nhưng không cần ta không thể muốn. phía trước các ngươi vay tiền cho ta lại làm hướng quang tới quên ta nói cách khác nói không chừng ta đã bị trộm tới lâm hướng mỹ đánh gây hắn không cần như vậy khách khí ngươi cái hướng chỉ là hảo huynh đệ lẫn nhau hỗ trợ kia không phải hẳn là sao lại nói trên đường chuyện đó ta cũng là nghe người khác nói, khiến cho Hướng Quang nói cho ngươi một tiếng. Điểm này việc nhỏ không cần tổng nhớ kỹ, cũng không cần cùng người khác để. Ai? Hạ có tài cuộc lốc tính tình, cũng sẽ không nói quá thật tốt nghe nói. Nhưng Lâm Hướng Mỹ tỷ đệ tình nghĩa hắn lại là ghi tạc trong lòng. Hai cái tiểu tử ngồi ở bếp lò biển, một bên sửa ấm một bên lao một hồi lâu. Hạ có tài mới thu xếp đi. Có tài, điểm này nhi sủi cảo ngươi cầm. Lâm Hướng Mỹ đem vừa rồi lặng lẽ đi bên ngoài trang tốt đông lạnh sủi cảo đưa cho Hạ có Tài. Hạ có Tài cho bọn hắn tặng 30 cái sủi cảo, nàng trang 40 cái trở về. Tiểu tử ôm kia nặng nghề một bao sủi cảo, thụ sủng nhược kinh mà hảo một phen thoái nhượng, bị Lâm Hướng Quang ôm lấy cổ mạnh mẽ tiến đi. Nghĩ đến bên ngoài còn dư lại đã đông lạnh tốt sủi cảo, Lâm Hướng Mỹ ra cửa đem nắp chậu bưng tiến vào, đều nhặt được trong buồn, đặt ở gian ngoài giữa góc tường lạc. Đông nhà kho tường mỏng, gian ngoài góc trên tường tất cả đều là xương. trên mặt đất còn kết băng này độ ấm cùng cái tủ lạnh dường như phóng một chậu đông lạnh sủi cảo không thành vấn đề phóng hảo sủi cảo lâm hướng mỹ về phòng ngồi xuống mới vừa bắt một phen hạt dưa ở trong tay còn không đợi cắn liền nghe gian ngoài cửa phòng mở có người tiến vào lâm hướng mỹ tưởng lâm hướng quang cũng không để ý cầm cái hạt dưa đặt ở trong miệng ca băng cắn khai nhưng vừa nhắc đầu liền thấy lâm ái cầm đi đến lâm hướng mỹ nhìn thoáng qua trên giường đất chơi đến chính vui vẻ hai đứa nhỏ sắc mặt lạnh lùng ngựa khí không tốt, tốt nhất đừng tự tìm phiền phức. Lâm Ái Cẩm vội xua tay, ta không tìm cha, ta chính là muốn hỏi một chút, có bao nhiêu cơm sao? Chương 35 chương 35, ngàn tưởng và tưởng, Lâm Hướng Mỹ cũng không nghĩ tới Lâm Ái Cẩm cư nhiên là tới muốn ăn, mặt cũng thật đại. Đây là Lâm Hướng Mỹ duy nhất ý tưởng. Nàng nhìn mắt Lâm Ái Cẩm, phun rất trong miệng hạt dưa ra, không cơm, đi ra ngoài. người như vậy nàng xem đều lười đến xem, sao có thể cho nàng cơm ăn? Lâm ái cầm sắc mặt không được tốt xem, nhưng vẫn là cố nén tính tình, từ trong túi móc ra một phen tiền hào ôn tồn đánh thương lượng, ta lại không ăn không trả tiền ngươi, ta đưa tiền còn không được sao. Lâm hướng Mỹ rất tò mò tiết nhất nàng vì sao xin cơm muốn tới nàng trong phòng, ca băng lại khái một cái hạt dưa, sao tích nha. Các ngươi phòng không ai nấu cơm nào. Nhắc tới khởi cái này, Lâm ái cầm liền giận sôi máu. Bất quá một cái lão thái thái đi xem bệnh, trong nhà trừ bỏ Lâm lão tam hai vợ chồng. Còn có nàng kia hai cái tiện nghi tẩu tử mang theo mấy cái hài tử, dư lại tất cả đều đi theo đi. Tuy rằng phân ra còn không có rõ ràng bạch, nhưng lâm lão tam hai vợ chồng đã đoạt một cái nồi đơn độc nổi lửa nấu cơm. Nàng kia hai cái tiện nghi tẩu tử lòng dạ không thuận, ai cũng không muốn nhiều làm, chỉ lo chính mình cùng nhà mình hài tử cơm. Đến cuối cùng, tất nhất, nàng cơm liền không ai cho nàng làm. Đều một đại thiên, nàng liền ăn một cây bánh quai trèo mấy khối bánh đậu xanh, uống lên hai chén sữa mạch nha Một đại thiên hạ tới, trong bụng đều là ngọt chít chít, một chút muối cũng chưa tiến, đều mau khó chịu đã chết. Lúc này mới nghĩ đến lâm hướng Mỹ này phòng tìm điểm cơm ăn, rốt cuộc đời trước lâm hướng Mỹ là mở tiểu lầu, chủ nghệ hảo thật sự. Lại nói nàng cũng không ăn không trả tiền, nàng lấy tiền mua. Lâm hướng Mỹ thấy lâm ái cầm thanh mặt không nói lời nào, liền đoán được nhà chính chuyện gì xảy ra, khái hạt dưa phun ra, không ai nấu cơm cho ngươi, chính mình giải quyết, ta này phòng không nhiều. Lâm Ái cầm lấy ra năm mao tiền phóng trên bàn, một mông ngồi ở giường đất duyên thượng, ta lấy tiền mua. Rất có Lâm Hướng Mỹ không cho nàng nấu cơm, nàng liền không đi tư thế. Ừ. Đây là cùng nàng Lâm Hướng Mỹ chơi xú vô lại đâu. Lâm Hướng Mỹ trong miệng hạt dưa ra hướng trên mặt đất vừa phun, trong tay hạt dưa hướng mâm một ném. Đối giường đất ngồi cảnh giác nhìn bên này Lâm Vọng Tinh với tay, Vọng Tinh, tới, đem ngươi kia que thổi lửa cấp tỷ lấy tới. Ai? Lâm Vọng Tinh lên tiếng, tay chân nhanh nhẹn cọ cọ xuống đất. liền đem chính mình que cởi lửa lấy lại đây đưa tới tỉ tỉ trong tay tỉ cấp cũng không cần lâm hướng mỹ công đạo tiểu nam hải cởi dậy nhảy thượng dương đất tự động tự giác mà đem tiểu điểm điểm ôm vào trong ngực che lại nàng đôi mắt không sợ tam ca ở lâm hướng mỹ trong tay một lấy gậy gộc liền kêu lên lâm ái cầm sở hữu không thoải mái ký ức nàng một chút nhảy đến trên mặt đất chỉ vào lâm hướng mỹ nghẹn khuất lại phẫn nộ mà lên án ta không trêu chọc ngươi đi ta chính là tưởng cùng ngươi mua điểm nhi cơm năm mao ít bao nhiêu tiền ngươi nói không bán lâm hướng mỹ lấy que cởi lửa đem lâm ái cầm kia năm mau tiền lay đến trên mặt đất cầm ngươi tiền cút đi đừng làm cho ta nói lần thứ hai lâm ái cầm tức giận đến sắc mặt xanh mét nhưng nhìn lâm hướng mỹ lại nhúc nhát không lưng đem trên mặt đất năm mau tiền nhặt lên tới hung hăng chừng mắt nhìn lâm hướng mỹ liếc mắt một cái vừa quay người tử đi rồi môn phịch một tiếng thật mạnh đóng lại lâm hướng mỹ thật muốn đuổi theo ra đi cho nàng hai gậy gộc nhưng bên ngoài chết lãnh thật sự lười đến nhúc ních Chỉ là, ở tại này phá trong viện, suốt ngày không cái thanh tĩnh, thật là đủ phiền. Xem ra qua năm, thật đúng là đến cân nhắc cân nhắc, mau chóng dọn đi, rời xa này đó lung tung rối loạn người cùng sự. Tỷ lâm vọng tinh bông ra tiểu điểm điểm, đi đến lâm hướng Mỹ bên người ngồi, mắt trông mong nhìn nàng, ngươi gì thời điểm dạy ta xử gậy gộc. Tới, tỷ hiện tại sẽ dạy ngươi. Lâm hướng Mỹ cười nói, cầm que thời lửa xuống đất. Trước kia không dám dạy, là sợ chính mình ở lâm hướng Mỹ nước trước lòi. hiện tại kia hải tử chính mình đều biết cái sắp xỉ, không cần thiết lại trang vừa nghe tỷ tỷ hiện tại liền phải giao chính mình lâm vọng tinh một đôi xinh đẹp ngầm đen đôi mắt sáng lấp lánh loại quang một chút nhảy đến giường đất duyên bên cạnh xuyên dậy liền đến mà trung ương tiểu thân thể chạm thẳng tắp tỷ ta chuẩn bị tốt xem đem đứa nhỏ này cấp lâm hướng mỹ nhịn không được cười tỷ tỷ trước cho ngươi bộc lộ tài năng ngươi trước tránh ra một chút miễn cho ngộ thương ai tiểu nam hải lênh đênh mà chạy đến nhà ở góc dán tường chẳng hảo tỷ tỷ gậy gộc lợi hại đâu hắn nhưng không nghĩ ai thượng một chút lâm hướng mỹ xách theo gậy gộc nổi lên cái thế theo sau quát một tiếng thủ đoạn bay nhanh chuyển động một tay côn hoa đôi tay côn hoa bốn long vòng trụ kim xả chiến eo lăng là đem một cây phá que cởi lửa chơi đến uy vũ sinh phòng, đều vũ ra tàn ảnh tỷ tỷ lợi hại như vậy sao lâm vọng tinh đều xem ngây người giữ miệng nước miếng đều mau rất ra tới tiểu điềm không biết sao hồi sự chỉ biết tỷ tỷ chơi đến hào hảo xem nàng ngồi ở trên giường đất vỗ tiểu béo tay tỉ tỉ bồng đồng. lâm hướng quang đưa song hạ có tài trở về vừa vào cửa bị lăng không bay múa gậy gộc khiếp sợ đứng ở cửa không dám hướng trong tiến đôi mắt theo gậy gộc chuyển khiếp sợ vô cùng tỷ ngươi đây là làm gì đâu lâm hướng mỹ thông thống khoái khoái mà đem sở hữu có thể chơi côn hoa đều chơi một lần lúc này mới chưa đã thèm mà thu gậy gộc nếu không phải này phòng địa phương quá tiểu nàng đều tưởng triển lãm một bộ nga mi quân pháp thấy lâm hướng mỹ thần thái phi dương cả người đều ở sáng lên lâm hướng quang đi qua đi thần bí hề hề mà nhỏ giọng hỏi tỷ, đây là ngươi tu tiên thời điểm luyện a giáo giáo ta bái ha ha ha ha ha, ha lâm hướng mỹ bị đứa nhỏ này đậu đến hết sức vui mừng đem que thời lửa hướng trong tay hắn một đệ hành lập tức nhiều hai cái đồ đệ lâm hướng mỹ ngồi xếp bằng ngồi vào trên giường đất bày ra đại lao tư thế chỉ điểm giang sơn trước đem gợi gộc đặt ở trong tay chuyển tận lực làm được người côn hợp nhất như thế nào chuyển đều sẽ không rớt chờ gậy gộc lớn lên ở các ngươi trên tay ta lại dạy các ngươi quân pháp hai cái nam hải tử một người trong tay một cây gậy ly đến tận khả năng xa mà từng người chuyển gậy gộc động tác mới lạ thường thường mà còn có thể gõ đến chính mình đầu ai ra thanh không ngừng tiểu điểm điểm xem đến tò mò bò đến lâm hướng mỹ trên đùi ngồi xong duỗi tay ngắn nhỏ chỉ vào kỳ kỳ quái quái lao đánh chính mình hai cái ca ca đến ra kết luận tỷ tỷ nhị càng ốc tam càng ốc lâm hướng mỹ ha ha ha cười ra tiếng Ôm ngọt ngào hôn khẩu, ngọt ngào nói đúng, đó chính là hai cái ngốc tử. Hai cái nam hải tử cũng đi theo cười, hai người cười cười còn khoa tay múa chân đi lên. Trong lúc nhất thời, phòng trong hoan thanh tiếu ngữ. An Cát, tỉnh ủy Đại Viện, thẩm vệ Sơn ngồi ở bàn ăn trước, bưng chén ở ăn sủi cảo. Trên bàn ngồi bốn người, thẩm lao gia tử, thẩm vệ Sơn, còn có thẩm vệ Sơn ba ba thẩm bình an, thẩm vệ Sơn mụ mụ dương lệ thư. Trên bàn bày ba cái sứ thanh hoa mầm. mỗi cái mâm bên trong phóng đều là bất đồng sủi cảo giữa chua nhân thịt heo cải trắng nhân còn có rau hẹ trứng gà bốn cái đại nhân yên lặng mà ăn sủi cảo không người nói chuyện thẩm lao gia tử nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình thẩm vệ sơn ở cái bàn phía dưới lấy chân để ra hắn một chút thẩm vệ sơn ngước mắt khó hiểu mà nhìn thẩm lao gia tử thẩm lao gia tử lấy ánh mắt nhìn nhìn đồng dạng mặt vô biểu tình nhà mình nhi tử cùng con dâu ý bảo thẩm vệ sơn chủ động nói chuyện thẩm vệ sơn buông chén đũa Cầm lấy công đũa, gắp một cái cải trắng nhân sủi cảo đặt ở dương lệ thư trong chén, mẹ. Lại gắp một cái rau hẹ nhân sủi cảo đặt ở thẩm bình ăn trong chén, hô thanh, ba. Hai người thấy thẩm vệ sơn chủ động cho bọn hắn kẹp sủi cảo, đều mặt lộ vẻ tươi cười, nhi tử, chính ngươi ăn. Rõ ràng, hai người bởi vì thẩm vệ sơn này nhất cử động, cảm xúc đều biến cao không ít, liếc nhau, cười túi đầu ăn sủi cảo. Mà khi bọn họ thấy rõ thẩm vệ sơn cho bọn hắn kẹp sủi cào khi... Thần sắc đều lộ ra một tia cổ quái, nâng đầu nhìn về phía thẩm vệ sơn, thấy hắn cúi đầu ăn sủi cảo, hai người ăn ý mà bưng chén hướng đối phương bên kia đưa, lặng yên không một tiếng động mà nhanh chóng thay đổi. Vừa rồi thẩm vệ sơn cho bọn hắn kẹp sủi cảo, thẩm vệ sơn hồn nhiên không biết, thẩm lao ra tử tắc làm bộ không nhìn thấy. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, người một nhà an tĩnh mà ăn xong rồi sủi cảo, làm được trên sofa uống trà nói chuyện hiếm. Thẩm bình ngăn hỏi, vệ sơn, nghe ngươi ra ra nói. Ngươi tưởng điều đến song Sơn huyện đi công tác. thẩm vệ Sơn buông chén trả, ân, là như vậy tính toán. Thẩm bình an châm trước một chút tìm từ, vệ Sơn, ngươi cũng là đại nhân, ba ba không nên can thiệp ngươi, nhưng từ con đường làm quan lâu dài phát triển tới xem, ngươi lưu tại tỉnh thành loại địa phương này sẽ càng tốt một ít. Dương Lệ Thư cũng đi theo gật đầu, đúng vậy, vệ Sơn, ngươi ba ba nói đúng. Hiện tại không riêng có người đem điện thoại đánh tới ngươi ra ra nơi này, ngay cả ta và ngươi ba nơi này cũng có không ít đơn vị tới hỏi ngươi. Như vậy nhiều công tác cương vị, ngươi hảo hảo chọn chọn luôn có ngươi vừa lòng. Thẩm vệ Sơn thân mình sau này, dựa vào sofa, ngự khi ôn hòa nhưng kiên quyết, ba, mẹ, ta đã quyết định hảo, đến phía dưới đi rèn luyện hai năm. Hai vợ chồng đã phóng thấp tư thái, mà chống đỡ đãi đồng chí thái độ bình đẳng mà cùng hắn thương lượng, còn là bị kiên quyết từ chối, sắc mặt không khỏi đều có điểm xấu hổ. Thẩm lao ra tử thấy thế, vội đánh giảng hòa, tiết nhất, chứ không liêu công tác sự, tới, vệ Sơn. Đi đem TV mở ra, nhìn xem TV. Thẩm vệ Sơn đứng dậy, đi khai TV. Lại cũng không có lại ngồi xuống, cùng ba người chào hỏi, trực tiếp lên lầu đi. Thẩm vệ Sơn vừa ly khai, thẩm bình an cùng Dương Lệ Thư ngồi trong chốc lát cũng trở về phòng. Hai người rửa mặt xong, dựa vào trên giường nhìn báo chí. Dương Lệ Thư nhìn trong chốc lát đem báo chí bông, bình an, ngươi phát hiện không, nhi tử cùng trước kia đại không giống nhau. Thẩm bình an đẩy đẩy lão thị kính, không cho là đúng, có cái gì không giống nhau. Đơn giản là trưởng thành, có chính mình chủ ý, không thích nghe chúng ta rong giải. Lại nói khi còn nhỏ chúng ta cũng không như thế nào dẫn hắn, lớn cùng chúng ta không thân, lãnh đạo điểm cũng bình thường, nhưng nhi tử vẫn là hiếu thuận, ngươi xem hắn hống hắn ra ra là có thể nhìn ra tới. Dương lệ thư ngữ khí nghi hoặc, ta không riêng gì nói hắn tính tình biến lạnh. Ngươi xem vừa rồi ăn cơm, ta không yêu ăn cải trắng nhân sủi cảo, ngươi không yêu ăn rau hẹ nhân sủi cảo, vệ sơn đánh tiểu liền nhớ rõ danh mạch. Như thế nào hôm nay cố ý cấp hai tà gáp? Chương 36 chương 36. Thẩm Bình An buông báo chí, các ngươi nữ đồng chí a, luôn thích ở này đó việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ nhi thượng tích cực, có lẽ vệ sơn chỉ là nhất thời không lưu ý đừng suy nghĩ vớ vẩn a, ngủ đi. Thẩm Bình An vô vô dương lệ thư tay, theo sau nằm hảo, tắt đi hắn trong tầm tay đầu giường đèn. Dương Lệ thư lại liêu hưng chưa giảm, "Ai, lao thẩm, ngươi nói, nhi tử lớn như vậy, như thế nào liền không nghĩ xử đối tượng?" thẩm bình an này không vừa trở về sau phía trước ở bộ đội hắn nào có cái kia tâm tư dương lệ thư tiếc như thế nào cho hắn tìm kiếm vài cái hắn liền xem đều không đi xem liên tư nhỏ liền dán hắn hưng hạ hắn cũng nhân ra lừa gạt chạy nghĩ đến thẩm lao ra tử nói thẩm vệ sơn cùng nhân ra trịnh hồng hạ giải kia không đáng tin cậy dối hai người đều là buồn cười cười trong chốc lát dương lệ thư thở dài đứa nhỏ này sẽ không sợ này dối truyền ra đi về sau hắn nhưng nói như thế nào tức phụ nhi Thầm bình an, yên tâm, chính lao Gia tử cùng hồng hạ đều tưởng thật sự, phỏng trưng ở trong lòng còn đồng tình vệ sơn đâu, ai sẽ không có việc gì lấy cái này đi ra ngoài nói bừa? Quá cái một hai năm, nếu là nói tức phụ, liền nói chị hết, bọn họ liền tính đoán được vệ sơn nói dối, cũng minh bạch đây là huyền chuyển cự tuyệt, trong lòng không thoải mái, sự cũng đi qua, còn có thể nói cái gì. Dương lệ Thư, kia đảo cũng là, dưa hái xanh không ngọt, lại nói nhân ra hồng hạ người Mỹ tính cách cũng hảo, nào sầu tìm không thấy. Đúng rồi Dương Lệ Thư lại nói, nghe Lão Gia Tử nói, vệ sơn mấy ngày này luôn là hướng song lóe huyện phía dưới cái kia cây du thôn chạy, nói là xem hắn chiến hữu đệ đệ muội muội Hướng thần kia hài tử chúng ta tuy rằng chưa thấy qua, nhưng tốt xấu cũng là vì cứu chúng ta vệ sơn không, ngươi nói, chúng ta muốn hay không cũng đi xem. Thẩm bình an nghĩ nghĩ nói, chúng ta liền không cần đi qua, nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm, vừa động đạn hương sư động chúng, ảnh hưởng không tốt. Dương Lệ Thư, kia nếu không... Ta làm vệ sơn đem mấy cái hải tử nhận được trong nhà tới ăn bữa cơm. Tùy ngươi. Thẩm binh ăn nói, lại công đạo một câu, vẫn là hỏi trước hỏi vệ sơn, xem hắn ý tứ, đừng tự chủ trương. Dương lệ thư gật đầu, hành, ta đây ngày mai hỏi một chút nhi tử. Hai vợ chồng lại nói chuyện phiếm vài câu, lúc này mới ngủ hạ. Tì đệ mấy cái náo loạn trong chốc lát, lâm hướng mị xuống đất nấu một nồi sủi cảo. Ăn xong sủi cảo, lại mang theo bọn nhỏ đến trong viện thả một lát pháo hoa. đại niên trừ tịch liền tính viên mãn mà qua chờ bọn nhỏ đều ngủ lâm hướng mỹ lẳng lặng nằm trong ổ chăn bất chi bất giác mà nhớ tới nguyên lai like cùng ca ca cùng nhau quá những cái đó trừ tịch nghĩ những cái đó vui vẻ hình ảnh lâm hướng mỹ khỏe miệng kêu lên nhưng cười cười nước mắt lại không tự biết mà theo khoe mắt chảy xuống dưới lăn xuống ở gối đầu thượng quá xong trừ tịch tân một năm bắt đầu rồi tháng riêng mùng một tan sủi cảo tỷ đệ mấy cái ở nhà ăn ăn uống uống đánh bài bộ kẹ đậu ngọc nào Sơ nhị thời điểm, Lâm Hướng Quang Thỉnh Hạ có tài cùng mặt khác hai cái chơi rất khá nam đồng học về đến nhà tới làm khách. Lâm Hướng Mỹ cấp Hải Tử căng đủ mặt mũi, làm ba cái đồ ăn, ớt cây xào trứng gà, dưa chua hầm miến còn thả mấy khối xương sườn, mặt khác lại xào cái chua cay khoai tây ti. Cái này niên đại, nhà ai sinh hoạt đều không dễ dàng, Lâm Hướng Mỹ thu xếp ra phân lượng 10 phần một bàn đồ ăn, ba cái nam hải tử đều thụ sủng nhược kinh, rất là ngượng ngùng. Lâm Hướng Mỹ mang theo hai cái tiểu nhân ăn xong, Mang theo bọn họ đi hậu viện Lý Thím ra ngồi ngồi, cấp bốn cái nam hải tử để lại không gian, làm cho bọn họ từ từ ăn, chậm rãi lao. Mấy cái hải tử thực hiểu chuyện, ăn xong cũng không đái bao lâu liền tan, còn giúp cầm chén đuốt đều giặt sạch. Lâm hướng quang chạy đến Lý Thẩm ra đem Lâm hướng Mỹ cùng hai cái tiểu nhân tiếp trở về. Mới vừa tiến đại môn liền thấy một chiếc xe bò ngừng ở nhà chính cửa, Lâm Lão đại chính kêu kêu quát quát mà dẫn dắt hai cái nhi tử đem trên xe Lâm láo thái thái hướng trong phòng nâng. Lâm hướng Mỹ coi như không nhìn thấy, mang theo các đệ đệ mội mội về phòng, trực tiếp giữ cửa khóa kỹ. Không biết là nàng ngày đó ở nhà chính bao nổi dư vi còn ở, vẫn là lâm ái cầm từ giữa nổi lên tác dụng, nhà chính những người đó mấy ngày nay vẫn luôn không có tới tìm phiền thoái. Bất quá ra ra vào vào, tổng có thể nghe được nhà chính cả ngày xảo cái không ngừng, lâm hướng Mỹ đối này một chút đều không hiếu kỳ, cũng không cho bọn nhỏ đi hỏi thăm. Đã đoạn tuyệt quan hệ, giờ phút này những người đó đối nàng tới nói. liền người qua đường đều không bằng, không cần thiết lãng phí một giây đồng hồ chú ý bọn họ. Quá xong tháng riêng sơ tam, sơ tứ hôm nay ăn qua cơm sáng, lâm hướng mỹ để ra năm cái quả táo, năm cái đông lạnh lề, một bao đông lạnh sủi cảo, khóa kỹ môn mang theo ba cái hải tử đi chỗ dựa chân. Nói là nàng mang theo bọn nhỏ, còn không bằng nói là bọn nhỏ mang theo nàng. Nàng một không nhận lộ, nhị không biết người. Cũng may chỗ rửa chân ly đến cũng không xa, lướt qua ba dặm mà ngoại hạnh hoa thôn. Lại đi không sai biệt lắm ba dặm mà liền vào chỗ dựa chân. Giống nhau thôn, giống nhau thổ phòng ở, cùng cây du thôn không có gì khác biệt. Lâm hướng quang quen cửa quen mẻo, đi đầu đi ở phía trước, đi vào một cái sân, phòng ở so nhà họ lâm còn thấp bé cú nát. Tiến lên ở trên cửa gõ một chút, thì đệ bốn cái trực tiếp vào cửa. Lâm hướng quang vào cửa liền đều, bà ngoại, nhị cứu, nhị mợ, ở nhà không Từ trong phòng phần phật ra tới một đống người, nhìn thấy mấy cái hài tử, đều nhiệt tình mà ủng đi lên. nha chính nhắc mãi các ngươi đâu các ngươi liền tới rồi hướng quang hướng mỹ vọng tinh ngọt ngào mau vào phòng ngươi nhìn nhìn ngươi đứa nhỏ này tới liền tới sao còn mang đồ vật các ngươi chính mình cũng khó khăn túng thiếu về sau nhưng không cho lấy đồ vật ta nhìn từng trương nhiệt tình hiếu khách mặt lâm hướng mỹ có chút ngốc vòng cũng may có lâm hướng quang phía trước cố ý dạy học dựa theo tuổi cùng giới tính nàng nhận ra cầm đầu vài người tiến lên cười chào hỏi bà ngoại nhị cứu nhị mợ an tiết hảo chính mình kêu xong lại làm hai cái tiểu nhân cũng đi theo kêu người an tết hảo an tết hảo mau vào phòng mọi người nhiệt tình tiếp đón phân phật một đoàn người người đều vào phòng mọi người đem lâm hướng mỹ làm ở đầu giường đất ngồi lại bưng hạt dưa cùng kẹo ra tới đặt ở tỷ đệ mấy cái trước mặt hướng mỹ bà ngoại đem ngọt ngào ôm đến trong lòng ngực cảm khái và phần chúng ta ngọt ngào lớn lên chính là càng ngày càng đẹp cùng mẹ ngươi cũng thật giống tiểu điềm cảm nhận được bà ngoại thiện ý ôm nàng cổ ở trên mặt nàng hôn một cái nại thanh mại khí hô một tiếng nào não này một câu nào nào đem đoàn người đậu đến cười ha ha đều vây đi lên thay phiên cướp ôm đôi mắt đại đại xinh đẹp kỳ cục tiểu nại nắm lâm hướng mỹ ngồi ở giường đất duyên thượng cũng nhìn cười nàng là thật không nghĩ tới lao giang ra những người này đối với các nàng tỷ đệ mấy cái như thế nhiệt tình nguyên lai tỷ đệ mấy cái quá đến thế thảm nàng còn tưởng rằng bà ngoại gia đối với các nàng tỷ đệ không thế nào để ý sở mới không có giúp đỡ nhưng hôm nay vừa vào cửa nhìn đại gia hỏa ăn mặc rách tung toé nhà ở còn có đứng trên mặt đất khập khiễng đi đường thanh niên nam nhân nàng liền minh bạch lao giang ra cái này nhà ngoại quá đến càng kém sợ là không năng lực giúp đỡ lại nói dựa theo nông thôn tập tục các nàng tỷ đệ là nhà họ lâm người mãi mãi ở đại gia thúc thúc đều ở cũng không tới phiên bọn họ lao giang ra người nhúng tay một phòng người vây quanh ôm ngọt ngào chúng tinh phủng nguyệt giống nhau cho nàng tắt đường lột hạt dư huy hiếm lạ không được lâm vọng tinh đứng ở một bên dùng hâm mộ ánh mắt nhìn ngọt ngào Lâm Hướng Mỹ phát giác tiểu Nam Hải tiểu cảm xúc, duỗi tay đem hắn kéo đến chính mình bên người, ở hắn đầu nhỏ thượng khò khẹ vài hạ. Lâm Vọng Tinh ngẩng đầu, nhìn tỷ tỷ ngọt ngào mà cười. Hắn có tỷ tỷ thì tốt rồi, trừ bỏ bà ngoại, nhị cứu cùng nhị mợ, dư lại mấy người, Lâm Hướng Mỹ phân không ra ai là ai, sấn bọn họ vây quanh ngọt ngào đầu thời điểm, trộm kéo kéo Lâm Hướng Quang tay áo. Ngày đó buổi tối, tỷ đệ hai cái cho tới nàng trong ngộng đi một cái khác thế giới sinh hoạt thời điểm, Lâm Hướng Quang hỏi. vì cái gì cảm giác nàng giống như có sự tình không nhớ rõ. Lâm hướng Mỹ lại thuận miệng xả hoảng, nói nàng cũng không rõ ràng lắm, tám phần là trong ngộng tu tiên di chứng đi. Tiểu tử chút nào không nghi ngờ mà tin, kia lúc sau không hỏi lại quá. Giờ phút này lâm hướng Mỹ một dắt hắn tay háo, lâm hướng Quang liền lĩnh hội nàng ý tứ, bất động thanh sắc mà đi qua đi, cùng đi đường không nhanh nhẹn tuổi trẻ nam nhân chào hỏi, đại ca, gần nhất thế nào? Đại ca! Lâm hướng Mỹ nhìn về phía cái này khập khiễng cũng xưng được với xoáy khí tuổi trẻ nam nhân, phỏng đoán đây là đại cứu gia quá kế cấp nhị cứu gia đại biểu ca Giang Đông Nam. lao Giang gia gen ưu tú, ngũ quan đều lớn lên thực đoan chính. Chẳng sợ Giang Đông Nam chân cẳng có tật xấu, an mặc cũng không thế nào thể diện, nhưng hướng kia vừa đứng bất động thời điểm, vẫn là thực anh Tuấn. Chỉ là đáng tiếc, không biết vì cái gì chân quẻ, quay đầu lại cùng hướng quang hỏi thăm hỏi thăm. Giang Đông Nam một cao một thấp xoay người. Dỗi tay ở Lâm Hướng Quang trên vai vỗ vỗ, "Còn hành, người đâu, như thế nào, còn niệm thư đâu đi?" Lâm Hướng Quang điểm đầu, "Còn niệm đâu?" Nói xong lại cùng đứng ở Giang Đông Nam bên người tuổi trẻ nữ nhân chào hỏi, "Đại tẩu ăn Tết hảo." Giang Đông Nam tức phụ nhi có chút thẹn thùng mà cười, duỗi tay khoa tay múa chân hai hạ, xem như trả lời Lâm Hướng Quang. Lâm Hướng Mỹ sửng sốt, "Cái này đại tẩu sẽ không nói. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cũng lý giải. Cái này niên đại từ thôn vốn nên làm cường lao động nam nhân quay chân nói một cái đồng dạng không phải như vậy kiện toàn tức phụ cũng phù hợp lẽ thường lâm hướng quang cùng đại ca đại tẩu đánh xong tiếp đón lại cùng mặt khác một đôi nhìn liền hàm hậu thành thật phu thê chào hỏi nhị ca nhị tẩu lâm hướng mỹ xem qua đi dựa theo lâm hướng quang phía trước nhắc tới quá cái này nhị ca chính là nhị cứu gia thân sinh nhi tử giang tây bắc giang tây bắc hai vợ chồng đều là người bình thường nhiệt tình mà cùng lâm hướng quang hàn huyên vài câu dư lại trên mặt đất chạy vội bốn cái hài tử đều là hai anh em giang đông nam một cái nhi tử dư lại hai nam một nữ đều là giang tây bắc hai vợ chồng lâm hướng quang cũng đều theo thứ tự chào hỏi lâm hướng mỹ âm thầm nhớ ký tên mọi người nhận toàn lâm hướng mỹ ở trong lòng đếm đếm phát hiện thiếu một người nhị cứu gia biểu tỷ giang diễm thu không ở lâm hướng quang cùng đại gia hỏa trò truyền thiên tiểu điềm điềm bị đại gia vây quanh hống lâm hướng mỹ cùng lâm vọng tình tỷ đệ hai ngồi ở đầu giường đất cũng cắm không thượng lời nói chỉ có thể cười gượng. Lâm hướng Mỹ nghĩ nghĩ, chủ động hỏi Giang Diễm Thu, nhị mợ, ta Diễm Thu tỷ đâu, như thế nào không gặp người. Nhị mợ cười nói, hôm nay làm nàng đối tượng tiếp trong nhà ăn cơm đi, ăn buổi trưa cơm là có thể trở về. Mọi người hàn huyên một trận, nhị mợ mang theo hai cái con dâu đi phòng bếp nhóm lửa nấu cơm. Giang láo thái thái ngồi xuống trên giường đất, cùng Lâm hướng Mỹ nói chuyện thiếm, trong tay lại ôm ngọt ngào không buông tay, không ngừng hướng nàng trong tay tắt đường. Tiểu Điểm điềm trong miệng nhai mềm mại ngọt ngào cao lương đường, trong tay còn nắm chặt mấy viên, theo bản năng nhìn nhìn tỷ tỷ. Vốn định cấp tỷ tỷ một viên, lại nghĩ tới ngày đó ở Lý Thẩm gia trở về, tỷ tỷ cố ý giáo nàng vài biến, nói ở nhà người khác thời điểm, nhân ra cho nàng đường nàng chính mình yên lặng ăn thì tốt rồi, không cần cấp tỷ tỷ. Tiểu cô nương cầm đường do dự trong chốc lát, thấy tỷ tỷ khẽ mỉm cười cùng nàng lắc đầu, ý bảo không cần, tiểu cô nương liền đem đường đưa cho Tam Ca Lâm vọng tình một viên, Tam Ca, ăn đường. Lâm Vọng Tinh ngẩng đầu xem Lâm Hướng Mỹ, Lâm Hướng Mỹ cười sờ sờ hắn đầu dưa, an đi. Giang Lão Thái Thái lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình đối thân ngoại tôn nữ ngọt ngào quá mức nhiệt tình, có chút vắng vẻ Vọng Tinh đứa nhỏ này, vội lại cầm hai khối đường nhét vào tiểu Nam Hải trong tay, đánh hồn cùng, Vọng Tinh, an đường. Ngươi nhìn nhìn, bà ngoại vừa rồi chỉ lo đầu ngọt ngào. Lâm Hướng Mỹ sờ sờ hắn đầu dưa, bà ngoại cấp, cầm đi. Lâm Vọng Tinh lúc này mới tiếp nhận, lễ phép nói cảm ơn, cảm ơn bà ngoại. giang lão thái thái cười nói đứa nhỏ này cùng bà ngoại khách khí gì lâm vọng tinh lột một viên đường bỏ vào trong miệng dư lại hai viên cất vào trong túi lâm hướng mỹ đem vẫn luôn dựa vào chính mình trên đùi tiểu nam hải đầy đứng thẳng chỉ chỉ trên mặt đất tò mò nhìn bọn họ mấy cái hài tử cười nói vọng tinh đi theo tiểu chất nữ tiểu cháu trai nhóm chơi đi bọn nhỏ tuổi không sai biệt lắm trước kia cũng đều nhận thức tuy rằng có một thời gian không gặp lạ mặt sơ ngay từ đầu đều câu nệ mà ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi nhưng bất quá một lát liền chơi tới rồi cùng nhau Tiểu Điềm Điềm xem đến đỏ mắt cũng xuống đất chạy tới cùng nhau chơi Bọn nhỏ vùng trong gian ngoài mà chạy vội chơi Lâm Hướng Quang cùng Cữu Cữu còn có hai cái biểu ca ở tán gấu Giang Lão Thái Thái liền lôi kéo Lâm Hướng Mị cái này đại ngoại tôn nữ tay thân thiết mà hàn huyên lên Giang Lão Thái Thái nhìn thấy ngoại tôn nữ liền nhớ tới tự mình quê nữ đề tài liền vẫn luôn quay trung quanh Lâm Hướng Mị ba mẹ ở triển khai như vậy chút sinh hoạt chi tiết Lâm Hướng Mị không có ký ức thư thượng cũng không biết Nàng sợ lòi, đại bộ phận thời gian cũng chỉ quảng cười, gật đầu, phủ họa. Cũng may lâm hướng quang phát hiện nàng quất cảnh, ngồi lại đây nói sang chuyện khác, bà ngoại, nhị cứu, chúng ta phân ra. Gì? Phân ra? Nói nhanh lên, sao hồi sự? Có hại không? Việc này, người hướng thần biết không? Mọi người khiếp sợ không thôi, mồm năm miệng 10 hỏi khai. Lâm hướng Mỹ cùng lâm hướng quang liếc nhau, dựa theo lúc trước hai người thương lượng tốt, trước không đề cập tới đại ca lâm hướng thần không có sự. một là Tết nhất, nhắc tới tới khó tránh khỏi đau buồn, khóc sức mướt ảnh hưởng mọi người ăn Tết tâm tình. Lại chính là, Lâm Hướng Mỹ đáy lòng luôn có cái tư tâm, thi cốt cũng chưa tìm, vạn nhất, vạn nhất còn sống đâu đúng không? Lâm Hướng quang lời ít mà ý nhiều mà đem phân ra sự nói, lại đem Lâm lão thái thái đã nằm liệt trên giường đất khởi không tới sự tình cũng nói. Nguyên bản Lâm ra người nghe được bọn nhỏ phòng ở không phân đến tốt, đồ vật cũng không phân nhiều ít, còn tức giận đến không được, thu xếp đi tìm Lâm lão đại lý luận lý luận thảo cái công đạo. Nhưng sau lại nghe được Lâm lão Thái thái như vậy, trong lòng mọi người hả giận nhiều, nói thẳng nàng thời trẻ không thiếu khi dễ hướng Mỹ mụ mụ, xứng đáng gặp báo ứng. Biết tỷ đệ mấy cái trụ đông nhà kho là cái cái gì rách nát bộ dáng, Giang Nhị Cứu thu xếp chờ thiên ấm áp một ít, vài người qua đi cấp tu tu. Lâm Hướng Mỹ cười nói, Nhị Cứu, chứ không nóng nảy sửa nhà, ta tính toán qua năm, đi chấn trên hoặc trong huyện tìm xem công tác, nếu tìm được rồi, ta liền mang theo bọn nhỏ dọn ra đi trụ. Chương 37 chương 37 Lâm Hướng Mỹ đem ý nghĩ của chính mình nói xong lúc sau, bao gồm Lâm Hướng Quang ở bên trong, tất cả mọi người cảm thấy Lâm Hướng Mỹ ý tưởng có chút không lớn hiện thực. Sinh trưởng ở địa phương nông dân, trừ bỏ chồng trọt làm việc nhà nông gì cũng sẽ không làm, không hậu trường không năng lực, đi bên ngoài tìm công tác, sao có thể dễ dàng như vậy. Không thấy hiện tại các thôn đều còn có không ít vì trở về thành sầu đến tóc đều mau trắng cắm đội thanh niên trí thức đâu sao. Giang Gia nhị cứu cùng Giang Lão Thái Thái là lớp người già. Đánh tâm nhãn cảm thấy lâm hướng Mỹ cái này ý tưởng thực mạo hiểm, hai người hảo một đốn khuyên. Giang nhị cứu còn nói, hướng Mỹ, nếu là ngươi một người gian nan ngươi đem ngọt ngào phóng nhị cứu ra, dù sao ngươi đại tẩu nhị tẩu cũng muốn mang hài tử, thêm một cái thiếu một cái đều là như vậy mang. Giang lão thái thái cũng nói, đúng vậy, hướng Mỹ, ngươi đem ngọt ngào gác bà ngoại này, bà ngoại cho ngươi mang. Giang Đông Nam cùng Giang Tây Bắc cũng đều đi theo phụ họa, làm lâm hướng Mỹ đem ngọt ngào lưu lại, như vậy. Lâm Hướng Mỹ liền không cần như vậy vất vả, đang ở trên mặt đất chơi ngọt ngào nghe được tên của mình, giống như còn nói cái muốn đem nàng đặt ở nào nào ra, đang đang đang chạy đến Lâm Hướng Mỹ bên người ôm nàng chân cẩn thận nghe. Lâm Vọng Tinh cũng chạy tới, dựa vào Lâm Hướng Mỹ mặt khác một bên, mắt to tràn đầy thấp thỏm cùng đề phòng mà nhìn bà ngoại ra người. Muội muội là nhà hắn, không thể đặt ở này. Lâm Hướng Quang lẳng lặng nhìn Lâm Hướng Mỹ, không nói gì. Hắn biết tỷ tỷ sẽ làm ra cái dạng gì quyết định. Cho dù là trước kia tỷ tỷ lại khổ lại khó, cũng sẽ không đem ngọt ngào lưu tại bà ngoại ra. Chống chi hiện tại tu tiên trở về tỷ tỷ, Lâm Hướng Mỹ biết từ bà ngoại đến nhị cứu, lại đến đại ca nhị ca đều là hảo ý, là thiệt tình thực lòng tưởng giúp nàng một phen. Cho nên chẳng sợ bọn họ không tán thành nàng ý tưởng, cảm thấy nàng ý tưởng quá mức ý nghị kỳ lạ, nàng cũng không có cảm giác không thoải mái. Lâm Hướng Mỹ cũng bất quá nhiều giải thích, chỉ là ở ôm nàng chân ngọt ngào gương mặt sờ sờ, cười nói bà ngoại. Nhị cứu, đều còn không nhất định sự đâu, ta chỉ là có như vậy cái ý tưởng. Ngọt ngào đứa nhỏ này dính ta, mỗi ngày buổi tối đều phải ta hống, nhất định đến đi theo ta mới được. Lâm hướng quăng cũng gật đầu hỗ trợ đánh giảng hòa, đúng vậy, tỷ của ta là bị nhà chính những người đó phiền, không muốn cùng bọn họ ở cùng một chỗ, cũng liền thuận miệng như vậy vừa nói. Tỷ đệ hai như vậy vừa nói, giang gia người đều đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ nhưng hiểu lắm nhà họ lâm kia đám người đức hạnh. Cũng thật sợ tỷ đệ nhóm dọn ra đi, hôn không tốt, quay đầu lại lại tưởng trở về dọn, liền đông nhà kho cũng chưa. Lúc sau, Lâm Hướng Mỹ không có nhắc lại chính mình bất luận cái gì tính toán, chỉ là nói đông nói tây nói nhàn thoại. Chỉ ngắn ngủn một trận nói chuyện với nhau, Lâm Hướng Mỹ liền hiểu biết rõ ràng, bà ngoại ra những người này, tâm địa đều thực thiệt lương, nhưng đều quá mức trung thực, bảo thủ dị thường. Ngươi nếu là thực sự có cái gì đại thai đại nạn bọn họ lại khổ lại khó cũng sẽ không chút do dự vươn viện thủ lôi kéo một phen. nhưng ngươi nếu là có cái gì lớn mật ý tưởng tưởng lôi kéo bọn họ làm một trận bọn họ chỉ biết trốn đi ra ngoài thật xa còn sẽ hảo ý khuyên ngươi đừng làm như vậy tính tình ổn thỏa bảo thủ cả đời sẽ không ra cái gì đại kém tử có thể sẽ không có cái gì đại phát triển nhị mợ mang theo hai cái tẩu tử thu xếp một bàn đồ ăn tuy rằng đều là khoai tây cải trắng dưa chua chờ cơm nhà nhưng phân lượng mười phần còn đem duy nhất một chén mang theo thức ăn mặn thịt mỡ phiến hầm dưa chua đặt ở tỷ đệ mấy cái trước mặt vô cùng náo nhiệt không khí hòa hợp mà ăn qua cơm trưa lại ngồi lao một lát cắn lâm hướng mỹ mang theo bọn nhỏ cáo tử rời đi nhà họ lâm cả nhà đem tỷ đệ mấy cái đưa ra đại môn lại tặng hảo một đoạn đường mau đến cửa thôn mới bị lâm hướng mỹ làm trở về trên đường trở về lâm hướng mỹ nắm lâm vọng tinh tay một trước một sau hoàng chơi lâm hướng quăng một tay dẫn theo mợ mạnh mẽ cấp lấy tràn đầy một sọt đồ ăn một tay ôm mệt dã rời tiểu điểm điểm đi theo lâm hướng mỹ bên người tỉ ngươi lúc đầu nói chính là thật sự câu nào Lâm Hướng Mỹ hỏi, nhìn một tay để đồ ăn một tay ôm ngọt ngào, còn đi được nhẹ nhàng Lâm Hướng Quang, nhìn không được cảm thán, có cái sức lực đại đệ đệ chính là hảo. Lâm Hướng Quang, chính là, ngươi ở bà ngoại ra nói ngươi muốn đi ra ngoài tìm công tác, chúng ta cả nhà đều dọn ra đi sự. Lâm Hướng Mỹ nhìn hắn, ngươi tưởng dọn ly nhà họ Lâm kia rách nát sân sao. Tiểu tử nóng bỏng gật đầu, đương nhiên, nằm mơ đều được. Hiện giờ tỉ tỉ trở nên lợi hại, phân ra lại cùng nhà chính những người đó đoạn tuyệt quan hệ. bọn họ tuy rằng không thể đem bọn họ thế nào nhưng tựa như rồi bỏ giống nhau thường thường tới mà tới quay dày một chút cũng đủ cách chứng tường dọn là được lâm hướng mỹ nhìn phía trước không có một bóng người đường cái đột nhiên hứng thú nổi lên đối với lâm vọng tinh rỗi ra tay tới đem gợi gộc cấp tỷ được rồi nghe được lâm hướng mỹ hứng thú ngẩng cao thanh âm tiểu nam hải đoán được tỷ tỷ muốn làm gì vui sướng mà lên tiếng đem que khởi lửa hai tay dâng lên lâm hướng mỹ tiếp nhận đôi tay liền ôm quyền quát một tiếng đem gợi gộc đi phía trước một ném chạy chậm vài bước lăng không một cái lật nghiêng rỗi tay tiếp nhận que cời lửa đại khai đại hợp tiêu sái nhanh nhẹn mà chơi một bộ nga mi côn hai cái nam hải tử hơn nữa bị lâm hướng quang chụp tỉnh tiểu điểm điểm huynh mỗi ba người đều bị tỷ tỷ lâm hướng mỹ cấp triệt triệt để để soái tới rồi tàng ca hải tử mở to hai mắt nhìn không chấp mắt mà nhìn tỷ tỷ, sợ bỏ lơ bất luận cái gì một động tác lâm hướng mỹ xử xong cuối cùng nhất thức chơi một cái côn hoa Dùng sức đem gậy gọc hướng trên mặt đất một đốn, một tay xoay eo, cất cao giọng nói, "Lâm Hướng Quang, Lâm Vọng Tinh, Lâm Hướng Ngọc, các ngươi chờ xem, chờ tỷ tỷ mang các ngươi đốn đốn thì cá, chủ thượng căn phòng lớn, quá thượng hảo nhật tử." Vào đông hạ buổi, đã ngả về tây ngày ở Lâm Hướng Mị phía sau, chiếu đến nàng gầy yếu thân thể phảng phất nhiễm một tầng kim quang. Kia một khắc, ba cái hài tử đều cảm thấy bọn họ tỷ tỷ là như vậy cao lớn, cũng đối nàng lời nói tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Tháng giêng sơ sáu lâm hướng mỹ cố ý nổi lên cái sớm nấu một nồi 2 mét cháo lại trưng mấy cái bánh nhân đậu Tỷ đệ mấy cái ăn xong tê động thủ đem trong nhà thu thập đến sạch sẽ quả nhiên không ra lâm hướng mỹ sở liệu tỷ đệ mấy cái mới vừa bận việc xong thiêu hảo một hồ nước sôi còn không đợi hướng nước sôi hồ rót liền nghe trong viện chuyển đến quen thuộc xe dịp thanh hẳn là thẩm đại ca tới đi ra ngoài nhìn xem lâm hướng mỹ mang theo bọn nhỏ đón đi ra ngoài một mở cửa liền thấy thẩm vệ sơn ăn mặc một thân quân màu xanh lục vải nỉ áo khoác từ ghế điều khiển xuống dưới Thầm đồng chí tân niên hảo a lâm hướng mỹ tươi cười sán lạn nhiệt tình mà chào hỏi ba cái hài tử cũng đi theo đồng thời chào hỏi thẩm đại ca tân niên hảo thẩm vệ sơn nhìn nhìn khuôn mặt rõ ràng so với phía trước đều viên một vòng tỷ đệ bốn cái cuối cùng tầm mắt dừng ở lâm hướng mỹ sán lạn như hoa gương mặt tươi cười thượng cũng cười tân niên hảo lâm hướng mỹ kia cái gì vào nhà đi bên ngoài là ánh thẩm vệ sơn lại vỗ vỗ cửa xe lên xe Ta mang các ngươi đi cái địa phương. Đi chỗ nào?" Lâm Hướng Mỹ khó hiểu hỏi. Thẩm Vệ Sơn lại không tính toán giải thích, tới rồi sẽ biết. "Hành, vậy ngươi chờ đến đợi chút." Lâm Hướng Mỹ nghĩ nghi nói. Ở trong phòng đợi, trừ bỏ cắn hạt dưa chính là sưởi ấm, cũng không có gì ý tứ, đi ra ngoài đi dạo cũng hảo. Sau một lát, tỷ đệ bốn cái mặc chỉnh tề, đem thiêu khai thủy rót đến ấm ấm nước, dập tắt lò hỏa, khóa kỹ cửa phòng, thượng Thẩm Vệ Sơn xe. lâm hướng mỹ nguyên bản muốn cho lâm hướng quang ngồi ở ghế phụ nàng ngồi ở ghế sau ôm mãi hổ hổ tiểu điểm điểm ôm hải tử việc này sẽ nghiện đặc biệt là ôm đẹp lại ngoan mãi nắm còn không chờ mở miệng đã bị thẩm vệ sơn phát hiện ý đồ xách theo nàng áo khoác phía sau lưng đem nàng xách tới rồi ghế phụ kéo ra cửa xe nhìn nàng ngồi đi lên lâm hướng quang mang theo vọng tinh cùng ngọc nào tự động tự giác ngồi xuống hàng phía sau thẩm vệ sơn trầm mặc mà lái xe chạy đến chấn trên cũng không đỉnh trực tiếp từ trên đường xuyên qua đi vẫn luôn đi phía trước hai lâm hướng mỹ tới lâu như vậy xa nhất địa phương chính là đến long loan chân trấn trên còn chưa có đi quá địa phương khác cũng không biết thẩm vệ sơn đây là muốn mang theo các nàng đi đâu có thể tưởng tượng đến vừa rồi hỏi hắn cũng không nói cũng lười đến hỏi lại lâm hướng quang ở trấn trên đi học nhưng thật ra biết cái này phương hướng là đi thông nơi nào đem đầu đi phía trước xem xét hỏi câu thẩm đại ca chúng ta đây là đi trong huyện sao thẩm vệ sơn gật đầu đúng vậy trong huyện song xuân huyện Này nam nhân dẫn bọn hắn đi trong huyện làm gì? Lâm hướng Mỹ nhìn về phía thẩm vệ sơn, liền thấy hắn mặt vô biểu tình, mắt nhìn thẳng, chuyên tâm lái xe. Hành đi, lâm hướng Mỹ xem hắn dạng, biết liền tính hỏi, hắn cũng sẽ không nói, rứt khoát ngồi xong, nhìn phía trước. Đường cái hai bên cây dương chùi lủi, ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy cái tổ chim cao cao treo ở trên ngọn cây, cũng không biết là hỉ thước, vẫn là qua đen, hay là chim sẻ. Dưới tàng cây tràn đầy thật dày tuyết động, trắng xóa. trừ bỏ toát ra tới khô nhánh cây mặt khác giống nhau nhìn không thấy nơi này thật đúng là chính là cùng nàng trước kia sinh hoạt địa phương hoàn toàn bất đồng nàng trước kia ra cho dù là ăn tết thời điểm cũng hoa thơm chim hót nếu là thời tiết ấm áp chút mùa xuân tới sớm chút ăn tết thời điểm còn có thể nhìn đến tảng lớn tảng lớn hoa cải dầu hải bọn nhỏ là lần đầu ngồi lâu như vậy xe lâm hướng quang ôm ngọt ngào ngồi ở bên trái nhìn ngoài cửa sổ lâm vọng tinh dựa vào bên phải nhìn ngoài cửa sổ đều thực an tĩnh Lâm hướng Mỹ đã phát một lát ốc, lại lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía thẩm vệ sơn. Liền thấy hắn có chút lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi, một tay nắm tay lái, mặt khác một bàn tay tùy ý mà chống cửa sổ. Sơn mắt tuấn Mỹ, khí chất lãnh khốc, tư thế khí phách. Lâm hướng Mỹ nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Nhìn nhìn, lại nghĩ tới cái kia một đậu liền mặt đỏ tiểu nam nhân. Nàng ý đồ đem hai người dung hợp ở bên nhau, lại phát hiện thực sự có điểm khó khăn. trừ bỏ mặt giống nhau ngoại. Hoàn hoàn toàn toàn chính là hai người sao? Thẩm Vệ Sơn đột nhiên nghiêng đầu, hai người tầm mắt đánh vào cùng nhau, Thẩm Vệ Sơn hỏi, làm sao vậy, ta trên mặt trường hoa. Lâm Hướng Mỹ hướng hắn vô tội lại điểm mỹ mà cười một cái, tùy tiện xả cái lý do, Thẩm đồng chí, sẽ lái xe cũng thật hảo. Thẩm Vệ Sơn đem đầu quay lại đi nhìn phía trước, muốn học. Ta dạy cho ngươi. A. Lâm Hướng Mỹ vội xua tay, không cần phiền toái Thẩm đồng chí, ta học được cũng vô dụng. Nàng sẽ lái xe, hoàn toàn không cần học. Thẩm vệ Sơn ngừ một tiếng, không lại nói. Long loan Trấn ly song Sơn huyện 20 km, xe khai đến không tính mau, hơn 20 phút cũng tới rồi. Vào huyện thành, hoành quải dựng quải, khai quá mấy cái đường phố, ngừng ở một cái yên lặng sân trước cửa. Gạch đỏ xây thành tường viện, soát Sơn đen thiết đại môn. Tới rồi. Thẩm vệ Sơn ở cửa đỉnh hào xe, mở cửa xuống xe. Lâm hướng Mỹ mở cửa xe nhảy xuống xe, lại đến mặt sau đem ngọt ngào ôm xuống dưới. Cẩn thận đánh giá ba cái hài tử. phát hiện bọn họ đều không có say xe, lâm hướng mỹ yên tâm. thẩm vệ sơn từ trong túi móc ra một phen chìa khóa, mở ra thượng viện môn thượng treo khóa, đẩy cửa ra đi vào, cũng không quay đầu lại mà nói, tiến vào. lâm hướng mỹ mang theo bọn nhỏ đi theo vào cửa, mọi nơi đánh giá liếc mắt một cái. gạch đỏ xây thành sân không tính quá lớn, nhưng bên ngoài thẩm vệ sơn mở ra kia chiếc xe dịp, hoành bãi hai, dựng bãi 2, đình cái 4 năm chiếc hẳn là không thành vấn đề. thẩm vệ sơn từ giữa sân xuyên qua. Mở ra cửa phòng thượng khóa, kéo ra cửa phòng, nhấc chân trực tiếp đi vào đi, lại lần nữa cũng không quay đầu lại mà mở miệng, lại đây. Người này, làm gì đâu đây là? Lâm hướng Mỹ có chút khó hiểu, nhưng vẫn là mang theo bọn nhỏ đi theo vào cửa. vừa vào cửa là cái hành lang, hướng tả xem, một trong một ngoài hai gian nhà ở, cửa phòng đều mở ra. Hướng hữu xem, một kiện nhà ở. trừ bỏ cơ bản ra cụ ngoại, trong phòng trống không, hiển nhiên không ai tại đây trụ. Thẩm vệ Sơn cầm chìa khóa, đứng ở hành lang, phòng nghỉ gian bên trong nhìn thoáng qua, nói, vào xem. Nga! Lâm hướng Mỹ mang theo bọn nhỏ trước nhìn nhìn Tây Phòng, gian ngoài là giường đất, vùng trong là một chương đầu gỗ giường. Xem xong Tây Phòng lại xem Đông Phòng, Đông Phòng chỉ có một gian, cũng có một dọn giường. Bất quá hai cái nhà ở giường đất cùng ở cây du thôn rửa cửa sổ không giống nhau, đều là dựa vào bên trong tường. Chờ Lâm hướng Mỹ tỉ đệ bốn cái tả hữu xem xong. Thẩm vệ Sơn lại mang theo bọn họ hướng hành lang cuối đi. Hành lang cuối, bên trái là phòng bếp, bên phải là toilet. Ở thẩm vệ Sơn ý bảo hạ, tỷ đệ bốn cái đem sở hữu trong phòng trong ngoài ngoại nhìn cái biến. Thẩm vệ Sơn nhìn lâm hướng Mỹ, xem xong rồi. A, xem xong rồi. Lâm hướng Mỹ không hiểu ra sao. Chẳng lẽ cái này thẩm đồng chí muốn mua phòng ở, làm nàng cấp tham hưu tham mưu Hành, kia đi thôi. Thẩm vệ Sơn xoay người đi ra ngoài, tỷ đệ mấy cái đuổi kịp. Thẩm vệ Sơn chờ bọn họ đều đi ra, khóa kỹ cửa phòng, lại hướng viện ngoài đi, chờ bọn họ đi ra sân, lại khóa kỹ viện môn, theo sau lo chính mình vòng qua xe trên đầu ghế điều khiển. Từ đầu tới đuôi, thẩm vệ Sơn không hề có giải thích. Lâm hướng Mỹ mơ màng hồ đồ mà tiếp đón bọn nhỏ lên xe, nàng kéo ra ghế phụ môn ngồi đi lên, khó hiểu mà nhìn về phía cố lộng huyền hư thẩm vệ Sơn, thẩm đồng chí, người muốn mua phòng ở a? Thẩm vệ Sơn quay đầu lại đây, hỏi, này phòng ở thế nào, có thể chứ? khá tốt nha lâm hướng mỹ thuận miệng đáp bất quá nói chính là thiệt tình lời nói ở nhà họ lâm kia khắp nơi lọt gió thấp bé rách nát đông nhà kho trụ quá đối nàng tới nói này phòng ở đều có thể nói đại biệt thự tia hành thẩm vệ sơn ninh chìa khóa xe chân nhấn ga xe khai ra đi đồng thời nói trở về về sau nắm chặt thu thập đồ vật quá hai ngày ta mượn cái xe tới giúp các ngươi chuyển nhà chương 38 mươi tám chương ba a lâm hướng mỹ mông vòng không phải tiếc cái gì thẩm đồng chí chúng ta vì cái gì muốn truyền nhà chẳng lẽ hắn coi trọng nàng muốn bao dưỡng nàng còn muốn hợp với nàng đệ đệ mội mội cùng nhau dưỡng tấm tắc quả nhiên nàng lâm hướng mỹ bất luận đến chỗ nào đều mị lực vô biên nào nào đều có người muốn bao dưỡng nàng đáng tiếc hiện tại nàng là cái nghèo rất mồng tơi kẻ nghèo hèn bằng không liền hướng thẩm đồng chí gương mặt này này dáng người nàng cũng có thể giống như trước như vậy tiêu sái móc ra bó lớn tiền vô vô vị này thẩm đồng chí khuôn mặt Lại nói thượng một câu thẩm đồng chí, không bằng ta bao dưỡng ngươi à. Lâm hướng Mỹ một bên miên man suy nghĩ, một bên chờ thẩm vệ Sơn trả lời. Ta cho ngươi tìm được công việc, ngươi ở nơi này phương tiện đi làm. Thẩm vệ Sơn lái xe tử xoay cái cong Công tác. Lâm hướng Mỹ ánh mắt sáng lên, cái gì công tác. Thẩm vệ Sơn, tiệm cơm quốc doanh đưa người phục vụ, bất quá tạm thời là nhân viên tạm thời. Hành, hành, lâm thời công cũng đúng. Lâm hướng Mỹ chút nào không ngại. Chờ thêm mấy năm chính sách hảo một chút, nàng liền phải chính mình ra tới làm một mình, có phải hay không chính thức công một chút trả sao cả. Lại nói nàng hiện tại nhu cầu cấp bách một cái cơ hội từ cây du thôn dọn ra tới, đừng nói người phục vụ còn tính tới gần nàng nghề chính, cho dù là tiến xưởng đường công nhân, đi ra ngoài quét đường cái, nàng cũng nguyện ý. Thẩm vệ Sơn nghiêng đầu nhìn nàng một cái, không hỏi xem tiền lương nhiều ít. Tiền lương nhiều ít. Lâm hướng Mỹ biết nghe lời phải hỏi một câu. Thẩm vệ Sơn, năm thứ nhất. Mỗi tháng 21, lâm hướng Mỹ thật cao hứng, không ít, không ít. Mỗi tháng 21 khối, này có thể so nàng ở nhà đào đất tránh công điểm kiếm được nhiều, còn không có như vậy mệt, chính yếu, vào thành nha. Trong thành kiếm tiền cơ hội nhiều. Lâm hướng Mỹ không hỏi năm thứ hai bao nhiêu tiền, thẩm vệ sơn cũng không để Đối hai người tới nói, đều theo bản năng mà cho rằng không cần thiết quan tâm năm thứ hai sự. Lâm hướng Mỹ nghĩ đến chính mình về sau có công tác, có chút hương phấn mà trà sắt tay, thẩm đồng chí. Này cũng thật chính là thật cảm ơn ngươi. Thẩm Vệ Sơn phong khinh vấn đảm, chuyện nhỏ không tôn sức gì, không cần khách khí như vậy. Lâm Hướng Mỹ biết lấy Thẩm Vệ Sơn bối cảnh cùng quan hệ tới nói, này xác thật chỉ là hắn một chiếc điện thoại nói mấy câu sự, nhưng đối nàng tới nói, kia nhưng quả thực là đưa than ngày tuyết. Nhưng trong lòng lại như thế nào cảm kích, giờ phút này nàng cũng không có biện pháp lấy ra cái gì thực tế hành động tới báo đáp, chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội, chậm rãi còn nhân tình. Nghĩ đến vừa rồi cái kia phòng ở, Lâm hướng Mỹ lại hỏi, thẩm đồng chí, vừa rồi cái kia phòng ở là người giúp chúng ta thuê sao, tiền thuê nhà nhiều ít, có hay không tiểu một chút, thiện nghi một chút. Vừa rồi cái kia phòng ở xác thật không tồi, sân có như vậy lại, phòng có nhiều như vậy, còn có độc lập phòng bếp cùng phòng vệ sinh, nhưng phòng trừng tiền thuê nhà không tiện nghi. Thẩm vệ Sơn, nay phòng ở là ta một cái bằng hữu, năm trước công tác điều động cả nhà đi nơi khác, phòng ở không cũng là không, có người chủ còn có thể hỗ trợ xử lý một chút. mỗi tháng cấp cái hai khối tiền ý tứ một chút liền thành, còn có chuyện tốt như vậy, như vậy đại phong ở vẫn là độc lập sân, cư nhiên chỉ cần cấp hai khối tiền, lâm hướng mỹ cảm thấy thẩm đồng chí thật là chính mình phúc tinh. lâm hướng mỹ phi thường cao hứng, quay đầu lại cùng ngồi ở hàng phía sau bọn nhỏ chỉnh trọng tuyên bố, chúng ta về nhà thu thập đồ vật đi, chuẩn bị chuyển nhà. lâm hướng quang cùng lâm vọng tinh vẫn luôn cẩn thận nghe hai người đối thoại, đã sớm tuét miệng cười cái không ngừng, hiện tại nghe được tỷ tỷ cấp ra mình sát thông chi. bọn nhỏ nhịn không được hoan hô ra tiếng thẩm vệ sơn mắt nhìn phía trước khoe miệng cong đi lên đại gia tâm tình đều thực hảo tỷ đệ mấy cái thương lượng như thế nào thu thập đồ vật như thế nào đóng gói díu rít nói không ngừng bên trong xe không khí vui sướng trở về lộ trình liền có vẻ dị thường ngắn ngủi không đợi tỷ đệ mấy cái thương lượng xong xe cũng đã khai vào nhà họ lâm trong viện một xe người cao hưng phân chân xuống xe thẩm vệ sơn từ trên xe để ra cái túi da rắn tử xuống dưới đưa cho lâm Hưng mỹ đây là một ít dây thừng túi trang độ vật dùng thẩm đồng chí này tưởng cũng quá chu đáo cảm ơn a lâm hướng mỹ vui vẻ tiếp thẩm vệ sơn trên cao nhìn xuống nhìn nàng ngươi còn tính toán nói nhiều ít cái cảm ơn dứt khoát dùng một lần nói xong lâm hướng mỹ một nghẹn đều nói lễ nhiều người không trách này như thế nào tới rồi vị này thẩm đồng chí nơi này hắn còn không muốn. thấy lâm hướng mỹ không trả lời thẩm vệ sơn cũng mặc kệ nàng xoay người trước một bước vào nhà Vừa đi một phản như vậy lăn lộn đã sớm đã qua cơm điểm, lâm hướng mị dẫn theo túi da rắn tử cũng vội vàng đi theo vào nhà, thu xếp nấu cơm. Lâm hướng quang phải cho nàng trợ thủ, lâm hướng mị không làm, vọng tinh giúp ta nhóm lửa là được. Lưu mấy viên cải trắng, lại lưu mấy cái khoai tây, đủ hai ngày này ăn là được, mặt khác ngươi đều tìm đồ vật trăng lên. Tuy rằng thẩm vệ Sơn nói qua hai ngày mới đến giúp nàng dọn, nhưng nàng đã gấp không chờ nổi, hận không thể lập tức đem tất cả đồ vật đều đóng gói hảo liền ngồi đầu giường đất chờ lâm hướng quang cũng thực hưng phấn sảng khoai ứng được rồi nhi thẩm vệ sơn cởi áo khoác chiết hảo đặt ở đầu giường đất đi đến bếp lò biên vô vô lâm vọng tinh bả vai người đi giúp người nhị ca thu thập đồ vật ta tới nhóm lửa bất chi bất giác bọn nhỏ đã thói quen thẩm vệ sơn ở nhà xuất hiện cũng thói quen nghe hắn ăn bài lâm vọng tinh đáp ứng rồi một tiếng nghe lời mà từ nhỏ băng ghế thượng đứng lên đi đến nhà ở góc cùng nhị ca cùng nhau vọng túi ra rắn tử trang cải trắng nho nhỏ nhà ở năm người nhóm lửa nấu cơm trang đồ ăn ở trên giường đất ngoan ngoan chính mình chơi từng người bận rộn không ai nói chuyện nhưng dị thường hài hòa gạo gạo kê làm thành hai mét cơm một chậu dưa chua hầm miến một chậu thanh ớt cay băm xảo trứng gà lâm hướng Mị còn đem lần trước lưu trữ cá hố lấy ra tới hóa băng chiên làm thành thịt kho tàu cá hố một cơm tăm đồ ăn tuy đơn giản lại bình thường nhưng sát hương vị đều đầy đủ năm người vây quanh cái bàn ăn đến thơ ngọt ăn cơm Thẩm vệ Sơn cũng không nhiều lắm lưu, mặc vào áo khoác, ta đi về trước, hậu thiên lại đây. Lâm hướng Mỹ lấy quá quần áo khoác mặc vào, ta đưa ngươi. Hai người ra cửa, đi đến bên cạnh xe, thẩm vệ Sơn kéo ra ghế phụ môn, nhìn lâm hướng Mỹ, lên xe, nói nói mấy câu. Nga! Lâm hướng Mỹ hôm nay tâm tình thực hảo, thuận theo mà lên xe. Thẩm vệ Sơn vòng qua xe thượng ghế điều khiển, phát động xe khai ra sân, khai thượng đại lộ mới dừng lại. từ háo khoác trong túi móc ra một cái màu xám vải nhung túi đưa cho lâm hướng mỹ cho ngươi này cái gì lâm hướng mỹ nghi hoặc tiếp diệp quá mở ra vừa thấy cư nhiên là một khối toàn cương đồng hồ vẫn là hoàn toàn mới ở cái này niên đại một khối như vậy đồng hồ muốn một hai trăm khối đi đối nàng kia hai mươi khối lương tháng tới nói quả thực là hàng xa xỉ a thâm đồng chí đây là cho ta ta đây không thể muốn này cũng quá quý trọng lâm hướng mỹ có chút khiếp sợ Vội đem biểu thả lại túi, còn cấp thẩm vệ sơn. Thẩm vệ sơn ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn nàng, không có tiếp, về sau đi làm, ngươi muốn xem thời gian, cầm đi. Không có việc gì, quay đầu lại ta đã phát tiền lương, ta mua cái chung là được. Lâm hướng Mỹ vẫn là không cần, đem túi ngạnh nhét trở lại đi. Thẩm vệ sơn bàn tay to chộp vào lâm hướng Mỹ trên tay, ngự khí chân thật đáng tin, năm trước ngươi ăn sinh nhật, ta bỏ lỡ, này liền khi ta đưa cho ngươi quả sinh nhật. Lâm hướng Mỹ tránh xuống tay. Nhưng này cũng quá quý trọng, ta thật không thể muốn. Lấy nàng cùng thẩm vệ sơn hiện tại quan hệ, liền không thể thu như vậy quý trọng đồ vật, bằng không tính sao lại thế này a? Thẩm vệ sơn banh nổi lên mặt, ngữ khí có chút bá đạo, cầm. Lâm hướng Mỹ tay bị thẩm vệ sơn bàn tay to gắt gao nắm chặt tránh thoát không được, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, chầm mặc trong chốc lát, thử thăm dò hỏi, cái kia, thẩm đồng chí, ngươi có phải hay không, coi trọng ta, tưởng cùng ta xử đối tượng a? Bằng không vì sao đối nàng tốt như vậy đâu. hào đến độ thái quá muốn nói chính là chỉ cần bởi vì nàng đại ca lâm hướng thần nàng nhưng không tin thẩm vệ sơn buông ra lâm hướng mỹ tay ánh mắt nhàn nhạt, nhạt trên dưới nhìn quét một lần lâm hướng mỹ coi trọng ngươi nào mặc danh cảm nhận được ghét bỏ lâm hướng mỹ một nghẹn nửa ngày không tiếp thượng lời nói tới đại ca ngươi lâm hướng thần trước kia tổng nhắc mãi về sau về nhà phải cho ngươi mua khối biểu ta bất quá là ở thế hắn thực hiện hắn nguyện vọng mà thôi đừng nghĩ nhiều thẩm vệ sơn nói theo sau xuống xe Vòng đến ghế phụ, kéo ra cửa xe, xuống xe, đường chậm trễ ta thời gian. Nga. Lâm hướng Mỹ cầm đồng hồ túi bị vô tình đuổi xuống xe, theo sau nhìn theo thẩm vệ Sơn mặt vô biểu tình lên xe, tuyệt trần mà đi. Này người nào nào, tặng người lễ vật đưa đến như vậy biệt níu. Bất quá, hắn mới vừa nói là bổ quà sinh nhật, hôm nay sơ sáu, là nàng đời trước sinh nhật đâu. Chỉ là, thẩm vệ Sơn nhân tình, nàng thật đúng là càng thiếu càng nhiều. Ai, này nhưng sao chỉnh? Lâm Hướng Mỹ đem đồng hồ cất vào áo khoác túi, trở về phòng. Lâm Hướng Quang cùng Lâm Vọng Tinh hai anh em còn ở kia hương thú bừng bừng mà thu thập đồ vật, cải trắng khoai tây gì đó đã toàn bộ trang hảo. Lâm Hướng Mỹ cởi áo khoác phóng hảo, mở ra trong nhà duy nhất đầu gấu ngăn tủ, đem bên trong đồ vật đều sửa sang lại, sửa sang lại một lần nữa gọn hảo, lại đem mặt khác có thể trang lên đồ vật toàn bộ đều thu thập đến trong ngăn tủ, không trong chốc lát ngăn tủ liền tắc đến tràn đầy. Lâm Hướng Quang đi tới, tỷ, này ngăn tủ chúng ta cũng dọn đi sao? lâm hướng mỹ gật đầu dọn không riêng ngăn tủ dọn đi cái bàn ghế rửa ghế sở hữu có thể dọn đi đồ vật giống nhau dọn đi này rách nát địa phương về sau chúng ta không trở lại được rồi lâm hướng quang cười ứng trong nhà đồ vật vốn dĩ liền không nhiều lắm tỷ đệ mấy cái hoa non nửa thiên trừ bỏ đệm chăn nổi chén gáo bùn hai ngày này còn phải dùng đồ vật dư lại toàn bộ đóng gói hảo sơ bảy hôm nay tỷ lệ bốn cái cầm mang theo tiền giấy đi thôn đầu chân núi mộ cho bọn hắn ba mẹ hóa vàng mã thượng mộ thuận tiện nói muốn dọn đến trong huyện sự. Tiểu điềm Điềm tuổi con nhỏ, đối ba ba mụ mụ không có gì ấn tượng, Lâm Hướng Mỹ cũng chưa thấy qua, tỷ muội hai cái cũng chưa rất nước mắt. Lâm Hướng Quang cùng Lâm Vọng Tinh huynh đệ hai cái lại đều ở trước mộ rất nước mắt, thiêu xong rồi giấy một hồi lâu, hai người cọ tới cọ lui còn không nghĩ đi. băng thiên tuyết địa, gió lạnh gào thét, hai cái Nam Hải tử khóc đến trên mặt ướt lục lục. Lâm Hướng Mỹ tiến lên đem hai người bước lên tới, đem khăn trùn đầu bắt lấy tới cấp bọn họ lau mặt, đừng khóc. chúng ta là đi qua ngày lành ba mẹ đã biết sẽ thay chúng ta cao hứng lâm hướng quang giơ tay ở trên mặt dùng sức xoa hai hạ tỷ ngươi nói rất đúng chúng ta là đi qua ngày lành không nên khóc lâm hướng mỹ đem thút tha thút thít nước nở lâm vọng tinh kéo vào trong lòng ngực ôm ôm đúng vậy đừng khổ sở về sau có rảnh chúng ta liền bất thời giờ trở về nhìn xem ba mẹ lâm hướng quang bế lên ngọt ngào giọng nói khàn khàn ngữ khí lại nhẹ nhàng đi về nhà về đến nhà nhớ tới thẩm vệ sơn cố ý công đạo làm nàng đi đại đội khai cái thư giới thiệu lâm hướng mỹ liền để thượng kia hai bình vẫn luôn không bỏ được gan đồ hộp mang theo bọn nhỏ đi thư ký lý ra lâm hướng mỹ đem đồ hộp hướng thư ký lý tức phụ trong tay một đệ trước đại bài năm lúc này mới đem tình huống nói làm thư ký lý hỗ trợ khai một phong thư giới thiệu nghe được lâm hướng mỹ ở cư nhiên huyện thành tìm được công việc thư ký lý vợ chồng hai khiếp sợ vô cùng khiếp sợ rất nhiều lại đều thế lâm hướng mỹ tỷ đệ cảm thấy cao hứng quán thượng nhà họ lâm kế hỏa ô tao thân thích có thể hoàn toàn thoát khỏi cách khá xa xa quả thực là bất hạnh trung đại hạnh thư ký lý hỏi thăm vài câu lâm hướng mỹ là như thế nào tìm công tác lâm hướng mỹ chỉ nói là bằng hữu giới thiệu cũng không nguyện ý nói tỉ mỉ thư ký lý thấy thế cũng không lại hỏi nhiều thực sản khoái mà cấp lâm hướng mỹ khai phong thư giới thiệu lại dặn dò nàng có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc nói lâm hướng mỹ liên thanh nói lời cảm tạng suy thư giới thiệu đi rồi trở về lúc sau lâm hướng mỹ lại cầm một bao còn dư lại lọ quả lại trang mấy cái quả táo mang theo bọn nhỏ đi phụ nữ chủ nhiệm thôi đại nương ra lúc ấy phân ra thời điểm thôi đại nương đứng ở các nàng bên này không thiếu cho các nàng chống lưng về tình về lý hẳn là đi bái cái năm hơn nữa hiện giờ phải đi cũng nên đi lên tiếng kêu gọi ở thôi đại nương ra thu được nhiệt tình hoang nền, toàn gia nghe nói lâm hướng mỹ muốn dọn đến huyện thành cũng đều tự đáy lòng thế bọn họ cao hứng đương nhiên cũng đồng dạng tò mò hỏi thăm lâm hướng mỹ phương pháp lâm hướng mỹ như cũ hàm hồ vài câu lửa gạt qua đi thôi ra người đều là người thông minh, thấy nàng không muốn nói, cũng đều không lại tới hỏi, chỉ là nói về sau ở trong thành đứng vững vàng góp chân, cũng đừng quên nhiều trở về nhìn xem, nếu là có cái gì hảo phương pháp, cũng nhớ rõ lôi kéo bọn họ một phen. Lâm Hướng Mỹ tất nhiên là đồng ý. từ Thôi Đại Nương ra ra tới, Lâm Hướng Mỹ lại mang theo bọn nhỏ quải đi hậu viện Lý Thẩm gia nói một tiếng, làm theo, khiếp sợ, cảm thán, chúc phúc, hâm mộ, nhưng đều thấy bọn họ cao hứng, nên chào hỏi mọi người đều nói. Lâm Hướng Mỹ mang theo ngọt ngào trở về nhà. Lâm Hướng Quang tắc mang theo Lâm Vọng Tinh, đi theo hạ có tài còn có mấy cái chơi đến tốt đồng học nói thanh. Các bạn học nghe xong, đều thế nhà bọn họ cảm thấy cao hứng. Nghĩ khai giảng ở trường học còn có thể gặp mặt, cũng không có gì nhưng thương cảm, đều sung phong nhận việc mà thuyết minh sáng sớm điểm Nhi lại đây hỗ trợ dọn đồ vật. Chờ Lâm Hướng Quang về đến nhà, Lâm Hướng Mỹ nhìn bầu trời Nhi còn sớm, khiến cho Lâm Hướng Quang mang theo Lâm Vọng Tinh lại chạy một chuyến chỗ rửa chân. đi theo bà ngoại ra nói một tiếng. Huynh đệ hai cái đi đến mau, hồi đến cũng mau, đuổi ở ăn cơm chiều phía trước liền đến ra. Sự tình đều an bài hảo, tỷ đệ mấy cái ăn cơm sớm nằm xuống, nhưng đều hưng phấn đến ngủ không được, nằm trong ổ chăn, tối lửa tắt đèn lao đến nửa đêm mới ngủ. Ngủ đến vãn, nhưng ngày hôm sau trời còn chưa sáng, tỷ đệ bốn cái lại tất cả đều tỉnh, lâm hướng mị móc ra đồng hồ vừa thấy, mới 6 giờ nhiều một chút. Rơi dương, rửa mặt Đem phía trước dư lại sủi cảo nấu xong xôi cơm sáng, lúc sau liền bắt đầu đóng gói hành lý quấn. Hưng Đông lên thời điểm, trong nhà tất cả đồ vật đều đóng gói hảo, tỷ đệ bốn cái mặc chỉnh tề, ngồi ở trên giường đất, ghé vào cửa sổ thượng nhìn bên ngoài, lẳng lặng chờ. 8 giờ vừa qua khỏi, liền nghe được xe thanh từ xa tới gần. Tới, tới. Đi, đi ra ngoài nhìn xem. Tỷ đệ ngữ khí hưng phấn, mấy cái động tác nhất trí xoay người, xuống đất xuyên giày, đi ra ngoài. Tỉ đệ mấy cái mới từ trong phòng đi ra, liền thấy một chiếc quân màu xanh lục xe tải ngừng ở viện môn ngoại trên đường.